trên 450, Tony lần thứ nhất tuần pháp thuật thực chiến bị tuấn sắt Đông Trương 450, Tony lần thứ nhất tuần pháp thuật thực chiến bị tuấn sắt Đông là một cái người nước ngoài rồ lại đương nhiên là sẽ không biết cái gì gọi là phi long cối mặt tất bị trở mình, vì lẽ đó hắn đối với chính mình bày ra rất có tự tin. Đương đương mình chuyển đổi trở thành trí tuệ nhân tạo sau khi rồ lại cũng bị số liệu thứ này ảnh hưởng rất nhiều, món đồ gì đều theo chiếu dữ liệu lớn phân tích đến, ở phần lớn thời điểm loại này phân tích ra kết quả đều là phi thường chuẩn xác, có thể nếu như quên một chút độ vận, ít một chút tin tức lời nói, này dự đoán kết quả là gặp không biết lệnh đến cái nào 10 vạn 8000 nhằm đi. Lập tức, hắn liền đem lần này kế hoạch trừ toàn bộ gửi đi cho căn cứ bên kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công, vì lẽ đó hắn chỉ là đem hành động thời gian cùng hành động phương thức nguyên nhân giải thích một hồi còn cụ thể hành động quá trình liền giao cho căn cứ bọn họ cùng chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện và tự số đi ở sắp xếp, dù sao phương diện này rỗ lạ sắt thực không phải rất hiểu, nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói hắn chỉ là một nhà khoa học mà thôi, mặc dù là cái không có thân thể mình. Nhà khoa học, có điều có một chút là rất xác định, vậy thì là hành động thời gian cùng địa điểm là không thể thay đổi. Đây chính là rỗ lạ thông qua nhiều như vậy số liệu suy tính ra khẳng định là không có sai. Các thứ bên kia đương nhiên sẽ không đối với Tiến sĩ Zộ Lạc kế hoạch làm ra phản bác, đầu tiên chính là quyền hạn không đủ, đệ nhị nhưng là ở quá khứ rất nhiều lần bên trong Tiến sĩ Zộ Lạc cung cấp kế hoạch đều rất hoàn mỹ, liền ở phân tích Tony biệt thự khả năng nắm giữ hệ thống phòng vệ sau khi bọn họ cũng rất nhanh lập ra ra tương ứng kế hoạch hành động, sau đó thông báo cho đã đến lưu Jupiter Solidi ở. Jupiter Solidi ở càng thêm sẽ không có phản ứng, hắn là một cái bị tẩy não công cụ, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Liền, ngày thứ 2, 3 giờ sáng, Tony tỉnh lại, hắn dĩ nhiên quen thuộc như vậy làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tinh thần trấn hung có vẻ không có một chút buồn ngủ, nhưng vào đúng lúc này, hắn khẽ cau mày phát hiện một điểm không đúng. Dạ Uy tại sao không nói chuyện? Tony làm việc này là sẽ không đạt Dạ Uy, bản thân liền là chính mình sáng tạo ra đến trí tuệ nhân tạo nếu như liền cái này cũng để phòng lời nói vậy tuyệt đối nên muốn đi một vị nổi danh bác sĩ tâm lý nơi đó kiểm tra một hồi, vì lẽ đó Tony học tập phép thuật loại này đồng chỉ gạ hĩ tự nhiên môn thành, hơn nữa nếu như đến thời gian Tony cũng có tỉnh lại lời nói còn có thể ôn hòa đem hắn tỉnh lại, sau đó sẽ sắp xếp trên một ít món ăn thức hoặc là điểm tâm ngọt loại hình, coi như không cần cũng sẽ thăm hỏi một hồi như là một cái chân chính tồn tại, tỉ mỉ chu đáo quản gia bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay, ở Tony sau khi tỉnh lại, vẫn như cũng là đen kịt một màu, dạ vịt liền chức năng đèn đều chưa hề mở ra. Bị hacker công kích, mức độ nào hacker có thể làm cho dạ vịt không phản ứng chút nào liền bị công hãm? Vẫn là chính mình thăng cấp quá sâu. Dạ vịt, Tony nhẹ giọng hô hắn. Tony cau mày, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái trung sáng, đem bốn phía rọi sáng. Suy nghĩ một chút lại cho mình bày xuống mấy cái mới vừa học được phòng ngự tính phép thuật cùng tự động phản kích phép thuật, lúc này mới đạp giẫm đất giẫm cầu thang hướng mình phòng làm việc chạy đi, nơi đó có nguyên bộ máy chiến đấu giác. Đổi làm người thường mà nói có thể sẽ cho rằng là mất điện hoặc là làm sao, nhưng Tô Nhi sẽ không như vậy cho rằng, đầu tiên biệt thự của hắn bên trong là có độc lập cung cấp điện, cơ bản không thể chịu đến ngoại giới cung cấp điện ảnh hưởng, mà coi như là độc lập cung cấp điện xuất hiện vấn đề lời nói cũng còn có đơn độc đồ dự bị nguồn điện có thể bắt đầu dùng, tuyệt đối sẽ không để dạ vịt đến liền một cái nhắc nhở hoặc là cảnh cáo đều không phát ra được mức độ. Kết hợp chậm chạp không có tìm đến viễn phức cái kia vẫn ẩn nấp với trong bóng tối hắc y dịa zea, như vậy đáp án liền rất rõ ràng, khẳng định là tao lộ tập kích. Hơn nữa đối phương đối với bên trong biệt thự phòng ngự phương pháp có phi thường hiệu rõ, sử dụng một loại nào đó độ công kích cực cường thiết bị, dẫn đến dạng vịt trong nháy mắt ngoại tuyến. Đương nhiên, kỳ thực đối với Tony mà nói hiện tại là ổn thỏa nhất biện pháp là vẽ cái vòng tròn đi tìm Ez, nếu có thể đem Ez kéo tới tự nhiên là trực tiếp ổn, nhưng Tony cũng không có loại kia gặp phải khó khăn liền cầu trợ với hắn người ý nghĩ, huống hồ hắn chính là cần thực chiến đến rèn luyện thời điểm cho đôi vấn đề an toàn. Nói tốt nghe, vậy thì là Tôn Nhi đối với mình có đầy đủ tự tin. Hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình tuyệt đối có thể hộ được bản thân Chu Toản. Nói hiện thực mà. Rõ ràng cũng đã đến thời gian học tập, kết quả học sinh nhưng nửa ngày đều không có đến, như vậy lão sư có thể hay không hiếu kỳ liếc mắt nhìn? Nếu như liếc mắt nhìn lời nói, có thể hay không phát hiện Tôn Nhi hiện tại vị trí tình huống? Cái kia sau khi, hoặc là chính là trực tiếp ra tay, hoặc là chính là bỏ mặc Tôn Nhi trước tiên chính mình rèn luyện sau đó ở cần phải thời khắc lại ra tay. Rõ hiển nhiên Eze tuyệt đối là không thể bỏ mặc Tôn Nhi chết. Điểm này chính Tony rất rõ ràng, bởi vì từ Ezit cái kia trạng thái Tony liền biết hắn rất giống từ thượng cổ tôn giả ở vị trí này thành công nghỉ việc, có điều bị hạn chế với một ít không biết, hẳn là cùng người trở kế có quan hệ điều kiện loại hình. Tony là một cái người rất thông minh, không chỉ chỉ là thông minh ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trên, rất nhiều những phương diện khác đồng dạng, nhiều như vậy manh mối, Ezit lại căn bản không có che dấu, hắn nếu như đoán không được mới là lạ. Đương nhiên, ở sáng tỏ biết mình đánh không lại giải quyết không được vấn đề trước, Tony quyết định chỉ dựa vào chính mình. Ngay ở hắn bắt đầu cộc cộc lúc xuống lầu, từ một nơi bạc nhược điểm sử dụng không hề có một tiếng động tung cụ phá tan đột nhập một cái rươi tóc dài mang mặt nạ bóng người nghe được cơn thanh này, ngừng lại một chút sau khi, cấp tốc từ tiếng bước chân truyền đến phương hướng cùng đâm thùng hắc ám lay động kia sáng phán đoán ra Tôn Nhi chắc chắn trải qua con đường, Lặng Yên không một tiếng động rồi lại nhanh như mãnh hổ giống như di động đến một cái lúc xuống lầu tầm mắt góc chết, trong tay súng. Cái điện dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp, mà không hề cảm xúc, dường như một vị băng lạnh cơ khí, chỉ có thể tiến hành băng lạnh số liệu tiếp bảo, logic phán đoán cùng giải toán cùng với phát ra trỗi này thao tác. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi ở thông qua quang ảnh và thính âm phán đoán ra Tony bị trí, nếu như một giây sau không ra tay nữa thì có khả năng bị nhìn thấy thời điểm, vậy tờ số đi ở phụ kỳ ra tay rồi, nhanh như loài đỉnh, động như mãnh hổ, sử dụng chính là tay phải, ở trong tài liệu phán đoán Tony sợ tạc ngươi là người bình thường, nếu như dùng tay trái cánh tay máy lời nói bổ kỳ lo lắng đem Tony một quyền đấm chết, như vậy lời nói liền không tính là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ yêu, câu là phải đem Tony sợ tạc tận lực bắt sống, hơn nữa nhất định phải bảo đảm đấu cùng nửa người dưới không chịu đến đả kích, nhất định phải bảo đảm nắm giữ đối ứng công năng. Bảo vệ đầu tự nhiên chính là để Tony không bị làm ra cái gì ký ức bị hao tổn hoặc là biến thành si nhóc loại hình sự tình đến, mà bảo vệ cho nửa người. Xét thấy Tony phong bình, a không phải, xét thấy hắn chân thực lý lịch cùng với trước chân thực tính cách, dỗ là phân tích cho rằng nếu như mất đi phương diện tiểu công năng lời nói phòng trường Tony cũng là gần như muốn chết, như vậy mặc dù là bắt sống ý nghĩa cũng không lớn, hơn nữa có gì truyền năng lực lại nói bất định còn có thể bồi dưỡng đời kế tiếp tu được ưu tú gen loại hình. Chỉ có thể nói, cân nhắc vô cùng chu toàn và đáng Đương nhiên, nếu như thực sự không có biện pháp lời nói hắc ý lý ở ZRA đương nhiên sẽ không để bộ kỳ chịu chết, bổ kỳ chịu đến nhiệm vụ thư mặt trên biết chính là nếu như thật sự tuyệt đối không cách nào đem Tony bắt sống lời nói cũng có thể giết chết sau đó thông báo người mình lại đây, bọn họ là có thể làm ra một hồi Tony sợ tạc mất tích bí ẩn sau đó đi à Stan kỳ tích còn sống sự tình đến, đến thời điểm tới một người khôi lỗi khống chế sợ tạc công ty, cũng là lựa chọn không tồi. Có thể nói, dỗ lạ là đem bản tính đánh đùng đùng hượng, cơ bản là đem hắn bản thân biết sợ hữu tình huống khả năng cũng đã toán đi bảo. Nhưng thế giới hiện thực bên trong tất cả mọi thứ nếu có thể bị chỉ là một đại trí tuệ nhân tạo tính được là rõ ràng, đó là chuyện không thể nào. Liên dông với hiện tại, H.I.R.A -E -E biết có Mark chiến giáp Tony sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí muốn so với bọn họ bồi dưỡng được đến tận sổ đi ở con cường đại hơn. Nhưng bọn họ gặp nó được. Hiện tại Tony không chỉ là mặc vào Mark chiến giáp sau khi mạnh mẽ, coi như là không có, cũng rất mạnh mẽ sao? Làm sao có thể chứ? Liên Bù kỳ tự nhiên căn bản không nghĩ tới có loại khả năng này, hắn toàn lực một quyền xuống. Đồng thời ở giữa không trung Tony vẫn không có phản ứng lại thời khắc liền điều chỉnh tốt chính mình năm đấm điểm đến vị trí, bảo đảm có thể một quyền liền đem Tony đánh mất đi sức phản kháng, sau khi lại dùng tay trái súng kích điện ra trợn, trực tiếp để Tony triệt để mất đi năng lực phản kháng. Kế hoạch là hoàn mỹ, dù sao có thực lực tình huống đơn giản nhất biện pháp chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng là ở phụ kỵ năm đấm mới vừa tiếp xúc được Tony bụng trong nháy mắt, Tony vừa nãy cho mình trên người dự thiết trận pháp bạ pháp, bởi vì chỉ là mới học không có quá lâu. Tony trong cơ thể pháp lực không tính là quá nhiều, cho nên chỉ là bố trí hai cái trận pháp, một cái là phòng ngự tính phép thuật, ở phát hiện được công kích thời điểm cơ hội tự động phát động sau đó phòng ngự được sự công kích của đối phương, mà một cái khác nhưng là công kích trận pháp, công kích thủ đoạn tương đương đơn giản trực tiếp, chính là nhằm vào công kích tới phương hướng phóng thích một luồng sức mạnh khổng lồ. Bùi Kỳ năm đấm cùng Tony bụng sắp tiếp xúc địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa điểm, sau đó cái này hỏa điểm cấp tốc mở rộng ra, hình thành một cái vòng tròn hình trận pháp. Liên Bụ Kỷ lại như là trực tiếp đánh cùng một khối thâm hậu sắt thép trên bình đường, nam đấm nơi truyền đến một trận quân, Bụ Kỷ thậm chí nghe được chính mình tay phải xương vỡ vụn đong thanh, nhưng hắn vẻ mặt vẫn như cũ không có gợn sóng, tay trái bung lên, trực tiếp từ bỏ trong tay xuống kích điện, một quỷ lướng. Vệ Tôn nhìn lại tới, Bụ Kỷ phản ứng có thể nói đã là rất nhanh rồi, có thể nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Tôn Nhi từ trước liền chuẩn bị kỹ càng trận pháp, ở cái thứ hai công kích trận pháp dưới tác dụng, luồng sức mạnh lớn đó trong nháy mắt dường như đơn hướng nổ tung bình thường mà đem Bụ Kỷ đánh bay đời rồi. Nếu không nói thế nào Tôn Nhi là một thiên tài đây. Tại đây lần thứ nhất phép thuật cận chiến bên trong, này bộ khí bị công kích trận pháp đánh bay đến không trung thời điểm, Tony cũng cấp tốc phản ứng lại, vận dụng trong cơ thể mình số lượng không nhiều ma lực, phóng thích một cái phép thuật. Sát thuật vẻ phi âm dương hồn hồn đạo điểm. Thành thật mà nói, Tony cảm thấy đến phép thuật này sử dụng thời điểm nhất định phải gọi ra cảm thấy rất mắc cỡ, thế nhưng đây quả thật là là hiện tại thích hợp nhất sử dụng phép thuật. Dựa theo Edris giáo dục hắn thời điểm nói câu nói kia, cái này chính là cái gọi là liên hoàn khống chế ở trong thực chiến là có chỗ tốt vô cùng lớn, không chỉ có thể khiến đối thủ cấp tốc mất đi năng lực phản kháng vẫn có thể đem bị giết ngược lại tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Đương nhiên, không chơi trò chơi Tony không biết, câu nói này là Ezik nghĩ đến trò chơi thời điểm thuận miệng nói ra. Tuy rằng xác thực cũng không có gì sai là được rồi, lại không thể dây kẻ địch tình huống một bộ khống chế trực tiếp đem kẻ địch khống đến chết bản thân liền là lựa chọn tốt nhất. Cho tới Tony sử dụng cái kia sở thuộc bện phi âm dương hôn hôn đạo điện. Không sai, chính là haji vật trợ thế giới phật thuật, là một cái so với ẩn sĩ ẩn đối với đồ đệ trách nhiệm không biết cao bao nhiêu lần thượng cổ tôn giả. Ezic đang hối người chuyện này trên vẫn có chút lương tâm không qua được, truyền thụ Tony phần lớn phép thuật đều là không cần thông qua cùng những người mạo về thế giới thần linh đại lão loại hượng, trừ phi là nhất định phải nắm giữ hoặc là trên căn bản không có tiêu hao, tỉ như vẽ vòng tròn loại hình. Sất luật vẽ phỉ hấp dương hồn hồn đạo điệu hiệu quả vô cùng ra sức, mặc dù là đang đau nhức bên dưới, Tony cái kia công kích trận pháp trực tiếp để bổ ký đứt đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn, trực tiếp tiếp xúc tay phải cánh tay càng là gãy xương, nhưng dù cho như thế bổ ký vẫn là mạnh mẽ ngủ tiếp đi. Ân Thân thể tự mình bảo vệ rơi vào hôn mê đương nhiên cũng có khả năng, Bổ Kỵ tuy rằng bị tẩy não nhưng thân thể vẫn tính là nhân loại. Hô, xem Bổ Kỵ rơi trên mặt đất không còn động tĩnh sau khi Tôn Nhi lúc này mới thở mạnh một hơi, cũng không lo đợi nghiệm thi bổ đau lại lần nữa cho mình bổ sung điểm năng lượng sau khi liền trực tiếp chạy hướng về phòng dưới đất, đổi mát chiến giáp sau khi lúc này mới khí thế hùng hổ tới. Hiện tại phép thuật dù sao còn chỉ là tân thủ cấp bậc, bị hạn chế với tự thân ma lực, mà mát chiến giáp liền không giống nhau. Máu rầy lam nhiều phòng thủ cao, có thể tùy địa lãng, bảo đảm năng lực đâu chỉ tăng lên trên bề thành, một thành Tiên sinh, rất cao hứng một lần nữa nhìn thấy ngươi." Tiến vào mặc chiến giáp sau khi Dạ bị nói, "Tình huống thế nào? Chu Vi có bao nhiêu người?" Tony hỏi, "Tiên sinh, ta đồng thời tao ngộ cường độ tự cao mạng lưới công kích cùng e mở đỡ công kích, vì bảo đảm tư liệu không tiết ra ngoài ta chữa máy tiến vào cưỡng chế khóa kín trận thái." Dạ vị trả lời, "Ta lại gặp thiết trí như thế ngu xuẩn giả thiết." Tony chấn kinh rồi, "Tiên sinh, ngài đối với mình đánh giá ta thâm biểu động tình, nhưng hiện tại hàng đầu mục tiêu là thoát khỏi nguy hiểm, ở chết máy trước ta đã khống chế tình về tình huống về nghiêm trọng đệt thượng ta cầu viện." giạo vi phạm, là nên hảo hảo giáo huấn một hồi những kẻ ngu xuẩn. Hổ không phát uy bọn họ coi ta là mèo ốm. Tony tàn bạo nói, sau đó đầu tiên là lên tới phòng khách đem bộ kỳ cho chói lại, sau đó lúc này mới thông qua đường lối bay ra biệt thự, lúc này liền quét hình khóa chặt vài cái H I I Z E R A chính đang đợi mệ mặt công, trực tiếp bắt đầu đại khai sắc giới. Địa ăn thức ăn trong đĩa là một khối nấu nướng đến vừa vặn bỏ mítết, phẩm chất cũng coi như được với La rất tốt, nhưng là lúc này ở hắn trong miệng vị như nhai xác. Hắn đã tại đây cái địa phương ở lại, sướng sở rất lâu. Vừa mới bắt đầu vẫn có thể giữ được bình tĩnh, có thể sau đó thì có chút không kiềm chế nổi, kết quả cũng không có cách nào rời đi nơi này, mà đưa cơm quét tức những người kia càng là không nói câu nào, nhìn qua rồi cùng người máy như thế. Thanh thật mà nói đi ạ đã hối hận rồi, hắn biết ở chính mình đem mát số một chiến giáp giao ra sau khi chính mình khả năng đối với những người kia đã không còn giá trị. Đáng chết, nếu như lúc đó trở lại lời nói, có phải là hết thể đều còn có khả năng cứu vãn? Chí ít sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể trốn ở nơi như thế này, không hề cơ hội. Chính tâm muốn trong lúc đó một thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong đó mang theo rõ ràng lửa giận, "Đi Astan, ngươi lại dám to gan lừa dối chúng ta." Chương 451, Tiến sĩ Zola, ánh mắt ta gặp sự cố. Chương 451, Tiến sĩ Zola, ánh mắt ta gặp sự cố. Một đi ạ lửa giận cũng tới đến rồi, vốn là trước đối phương bỏ không hành vi cũng đã để hắn hết sức tức giận, mà hiện tại sự tình dưới cái nhìn của hắn hiển nhiên đây là đối phương cũng không tính thực hiện trước hứa hẹn muốn trở mặt, có điều ngẫm lại cũng là, nếu như chính đi ạ ngồi vào vị trí của đối phương trên, ở bắt được lợi ích lớn nhất sau khi cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tuân thủ lời hứa Đối với đi à người như thế tới nói hắn chỉ coi trọng lợi ích. Không phải vậy hắn cũng sẽ không làm ra muốn đem Tony giết chết sự tình. Có điều hắn vẫn luôn không cảm thấy cho hắn rơi xuống hiện tại cái này cái hoàn cảnh là bởi vì bản thân hắn nguyên nhân, hoặc là nói biết, thế nhưng không muốn thừa nhận, dưới cái nhìn của hắn hắn làm hết thẻ đều là phải làm, chỉ có điều là vận khí không tốt lắm, hơn nữa có một đám heo đồng đội mà thôi. Sớm biết liền nên mạo hiểm một điểm, để cho mình người đi xử lý đi Tony sợ tát. Nếu không chính là ẩn nấp ban mối, đi ạ mới không đáng gì đi thuê đám kia chỉ biết trước mắt lợi ích vẫn có thể để cho người khác ở trong sân động gõ đi ra một bộ chiến giáp bu xuân. Trời mới biết bọn họ là cho là như vậy vật kia là cái gì. Câu nói đầu tiên là không có văn hóa thật lạ đáng sợ. Fujiu, các ngươi những này xảo trá đồ còn không thấy ngại tới nói ta lừa dối các ngươi. Coi như là ta thật sự có, vậy ta cũng làm rất đúng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu lên các ngươi không có ý định thực hiện hứa hẹn. Đi ạ trực tiếp mở phun. Chúng ta rõ ràng tuân thủ lời hứa. Nếu là không có biện pháp đem Tony bắt sống trở về lời nói liền sẽ giết chết hắn sau đó cho ngươi đi làm sờ tại công ty tổng giám đốc. Trong loa âm thanh mang theo không kiềm chế nổi lửa giận, thế nhưng ngươi lại dám lừa dối chúng ta. Chúng ta người thất bại. Có ý gì? Nghe vậy sau khi đi ạ sững sờ, cái gì gọi là mất tích? Ta trước nói cho các ngươi đều là lời nói thật. Hành động của các ngươi thất bại chẳng lẽ không là chính các ngươi vấn đề sao? Tại sao có thể quay đến trên đầu ta? Ngươi đây chính là hoàn toàn hoàn hảo muốn nói xấu ta. Tony ở lại biệt thự kết cấu, còn có lực chiến đấu của hắn. Dỗ là nói Chư ngươi nói cho chúng ta đổ vật có một ít trí mạng sơ hở, nếu không là để ngựa bạn nhất chúng ta sử dụng chính mình nghiên cứu phát minh thiết bị e sợ vẫn không có đi vào cũng đã bị phát hiện. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ta rời đi hơn 1 tháng không có tiến vào Tôn Nhi biệt thự, ta có thể nói cho các ngươi đều là trước đây ta đối với nơi đó ấn tượng, 1 tháng này chẳng lẽ còn không đủ Tôn Nhi sửa chữa thăng cấp biệt thự sao? Đi ả nói năng hùng hồn. Rất tốt, cái kia Tôn Nhi sức chiến đấu ngươi giải thích thế nào? Cái gì gọi là Tôn Nhi sức chiến đấu? Hắn có cái gì sức chiến đấu? Chúng ta phối ra mạnh mẽ nhất chiến dịch, nhưng mà trước phát chế nhân tình huống còn bị chế phục. Tony Long tóc không tổn hại, mà chúng ta xác định lúc đó bên trong biệt thự chỉ có hắn một người. Cái này không thể nào. Đi ạ lão đầu, sau đó hơi ngừng lại, các ngươi sẽ không lạ ở Tony ăn mặc chiến giáp thời điểm tập kích hắn chứ? Làm sao có khả năng, chúng ta làm sao sẽ làm ra như vậy náo tản kế mà đến? Tập kích thời gian điểm là 3 giờ sáng, chẳng lẽ Tony sợ tặc lại ăn mặc chiến giáp đi ngủ? Chúng ta nghiêm ngặt huấn luyện, đã từng chấp hành nhiều lần nhiệm vụ cơ mật siêu chiến binh, ở một chọi một, vẫn là đánh lén tình huống bị rất chết. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Tony chính là người bình thường. Nhiều lắm chính là có thời điểm rèn luyện một chút, vẫn là một cái công tử nhà giàu. Dưới tình huống như thế còn bị giết chết lẽ nào các ngươi đầu tiên nên hoài nghi không phải chính các ngươi vấn đề sao? Vẫn là nói cái kia cái gì siêu chiến binh bị Tony dùng tiền tài thế tiến công thuyết phục. Đi ạ nói. Vậy tuyệt đối không thể, tiến sĩ rồ là nói, có thể nói cho ngươi chính là, cái kia siêu chiến binh một lần nhiệm vụ mục tiêu là một nam một nữ, nam tên là Herbert. Cái gì? Đi ạ kiếp sợ. Mặc kệ ngươi đến cùng đối với chúng ta ẩn giấu cái gì, chúng ta nhất định phải đối với loại này ẩn giấu hành vi làm ra trừng phạt. Nguyên bản chúng ta kế hoạch là đạt thành ngọt tác, do ngươi khống chế sở tác tập đoàn, duy trì giao dịch quan hệ, hiện tại ngươi nhất định phải gia nhập vào chúng ta trong tổ chức, hết thảy tất cả đều phải nghe theo tổ chức mệnh lệnh cùng dẫn dọ. Dỗ là nói, sẽ thấy đã đánh rắn độ cỏ, chúng ta gặp lấy một ít thủ đoạn đặc vụ trực tiếp giết chết Tony sở tác sau đó cướp đoạt đặc rẻ cả tổ, đến thời điểm chính là ngươi giành lấy tự do thời điểm. Đi ạ. Hắn lại không phải người ngu, ở biện giải thời điểm liền ý thức được không đúng. Dù sao dụ là nói tới sự tình hắn hoàn toàn liền không biết có phải là thật hay không, hơn nữa nghe vào cảm là quỷ dị, khó mà tin nổi, cảm giác cùng điệu đặt đi ra như thế, không có khả năng phát sinh mới đúng. Tony, một cái công tử nhà giàu, nhà phát minh, có thể tay không đánh qua một bộ đội đặc chủng sao? huống chi vẫn là siêu chiến binh, làm sao nghe vào thế nào cảm giác không thể phát sinh. Mãi đến tận hiện tại dụ là nói ra câu nói này đến thời điểm hắn mới phản ứng được, cả tình phía trước lời nói toàn bộ đều là vì nơi này mà làm nền. Chính là vì để cho mình xem một con chó như thế nghe lời. Đi ạ sắc mặt có chút âm trầm thực là dạ dạ đến, bởi vì như vậy phát triển vốn là ở trong dữ liệu, ở kiến thức đến H I L E Z A cái tổ chức này bảng dạ mã tổ khống chế năng lượng sau khi trong lòng hắn đối với trước ước định còn có thể không có hiệu quả vốn là không phải rất ôm ấp kỳ vọng, tất cả kế hoạch đều ở kiến thức đến H I L E Z A từ trên máy bay liền đem hắn cướp đi thời điểm hướng đi là khỏi, dù sao bất cứ lúc nào đều là ai nắm đấm đại ai nói toán. Giảm đạo lý, đó là có thực lực nhân tại có thể làm sự tình, không có thực lực người giảm đạo lý. Được kêu là nói phí lời. Bắt đầu từ lúc đó đi ả vận mệnh cũng đã không bị chính mình khống chế. Hoặc là nói trong tay chỉ còn giữ lại một cái có thể bất cứ lúc nào en quyền lực, hay là liền cái này cũng không có. Nhớ tới đến hối hận thời điểm đi ạ cũng sẽ nghĩ nếu như lúc trước trực tiếp dùng người mình đem Tony giết chết là tốt rồi. Vì lẽ đó, ở phát hiện dụ lạ trước nói nhiều như vậy làm nên chỉ có điều chính là báo cho sau khi hợp tác hình thức là tương tự với thuộc hạ quản chế một loại quan hệ thời điểm. Đi ạ trong lòng lại còn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mừng. Không cần chết. Thậm chí còn có thể đi ra ngoài, vẫn có thể làm sở Tạc Công nghiệp tổng giám đốc, nói không chắc còn có cơ hội đem cái kia sở Tạc tiên đội thành sở tan công nghiệp. Vừa nghĩ như thế, như vậy Phương Tất xử lý quản thực chính là hoàn mỹ được chứ? Cho dù tốt, có đúng là có, nhưng coi như Dụ Lạc đồng ý cho, Điạ cũng không dám muốn a. Lại như là rõ ràng có thể thông ăn nhưng chuyên môn dư miếng, nói không có mục đích, ai tin? Vừa nghĩ như thế hạ xuống, Điạ cũng không biết chính mình là bởi vì nói với Dụ Lạc ra lời nói này làm ra thế nào đáp lại, nếu như nói rất vui vẻ tiếp thu đi, sẽ có hay không có khiêu khích hiềm nghi. Hơn nữa cảm giác có vẻ cùng một cái biến thái như thế. Nếu như giận dữ từ chối đi, vạn nhất đối phương chính là chờ chính mình câu nói kia tìm cớ đem mình giết chết làm sao bây giờ? Liên ngắn nguội đắng đo qua đi lựa chọn khác biểu diễn một hồi, lấy tức giận thế nhưng không thể làm gì cũng chính là mười cự nhưng mà động tư thái tiếp nhận rồi hạ xuống. Đại khái, đây chính là hành động đi. Dỗ Lạc Tư đi ạ nơi đó được trả lời chắc chắn sau khi, liền tiếp tục đối với hắn lấy đặt quan sát xử lý, sau đó an tâm chờ đợi căn cứ bên kia tin tức truyền đến. Cái gì bị giết ngược lại loại hình, làm sao có khả năng mà? Trước Dỗ Lạc cùng đi ạ nói, chính như cùng đi ạ suy đoán như vậy, đây quả thật là lạ Dỗ Lạc tùy tiện tìm một cái cớ, dùng một loại hoàn toàn không thể phát sinh, độ khả thi dự đoán là số không tình huống đến để đi ạ đồng ý. Tuy rằng dùng võ lực cũng có thể mạnh mẽ đồng ý, nhưng Tiến sĩ Dỗ Lạn tự xưng là là một nhà khoa học, người có án học, làm sao có thể dùng thô bạo như vậy thủ đoạn đây? Cho tới Tony bên kia. Dỗ Lạn dự tính là rất lớn khả năng bắt sống trở về, coi như là xuất hiện cực đoan tình huống, ngoài tờ số đi ở tất thủ, không có bắt sống, đem Tony giết chết, chỉ là đem hạt dẻ hạt tò mang về, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, ngược lại này hai loại tình huống bất kể là một loại nào Tony đều tuyệt đối sẽ vinh viên mất tích chân thực trạng thái tự nhiên là sẽ không nói cho đi ạ, vì lẽ đó dỗ là nơi này sớm rồi cùng đi ạ vẫn chuyển vào Tony đã chết rồi sự tình, như vậy bất kể là đến thời. Điểm ra chỗ sơ suất vẫn là đi ạ muốn đi theo địch cũng có thể có đề phòng. Lại sẽ những này kế hoạch cùng với đến tiếp sau chi nhánh toàn bộ đối chiếu một lần, dỗ là rất là thỏa mãn kết thúc tiến trình, đồng thời đem mệnh danh là tương lai kế hoạch. Ở dỗ là kế hoạch ở trong, đây chính là hắn tương lai, cùng với H.I.G.E.R.A -E tương la chỉ cần bắt được loại kia có thể thay đổi thế giới nguồn năng lượng, bổ đông nhiều năm HIIEZA kéo dài ra đi nhiều như vậy tay chân, là có thể toàn bộ bắt đầu động lên. Đại nghiệp sắp thành, chỉ còn chờ cơ hội. Dỗ Lạc nghĩ thầm, nếu như không phải là không có thân thể, phòng trường đã là đắc y dương dương tự đắc vẻ mặt. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi phụ trách kế hoạch hành động chi tiết căn cứ bên kia chuyển đến tin tức tốt là có thể. Dỗ Lạc đã đối với sắp tới tay ác dễ ạt tỏ có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở như vậy lòng tràn đầy chờ mong bên trong hắn thu được đến từ phụ trách hành động căn cứ bên kia tin tức, hành động thất bại Hành động A tiểu đội toàn viên bị trên người mặc chiến giáp bay ra biệt thự Tony sợ tạc phát hiện cũng tiêu diệt, nước Mỹ quân đội bộ đội cấp tốc tìm đến, B tiểu đội cùng C tiểu đội phán đoán không có đến tiếp sau cơ hội, đã tiến hành rút đi, hiện tại chính đang trên đường trở về, ngoại trừ số đi ở mất đi liên hệ, sinh tử không biết, cụ thể nguyên nhân thất bại chưa. Điều tra rõ, có tin tức trở về giải thích là mật tợ số đi ở lén vào sau khi có hai lần kịch liệt tiếng vang cùng với một tiếng ngủ ở trên đất lời nói, sau khi Tony sợ tạc liền trên người mặc màu đỏ vàng chiến giáp bay ra, A tiểu tổ vũ khí thông thường hoàn toàn không có cách nào đột phá phòng ngự cũng tựa hồ tồn tại có thể chống đỡ điện tử quấy rầy trang bị, FMờ đợi vũ khí vô hiệu rồi lạ. Tựa hồ là ngoài nghi mình xuất hiện ảo giác, dỗ lạ vừa cẩn thận đem cái kia phong văn kiện mật cho đọc một lần, từng cái từng cái số hiệu, từng cái từng cái không một, toàn bộ kiểm tra một lần, dựa theo cùng căn cứ câu thông mật mã Ben biên dịch, đến lúc sau còn phát hiện một hồi sử dụng mật mã Ben có phải hay không quá thời hạn. Đoét, cái thứ nhất vô tình gõ chữ cơ khí miễn cưỡng lên một nửa tuyến chương 452, đến từ quá khứ miễn phí video chương 452, đến từ quá khứ miễn phí video trên thực tế ở đọc xong sau khi hắn cũng đã ý thức được đây là chân thực chuyện đã xảy ra, nhưng là một cái có cảm tình trí tuệ nhân tạo hắn lại theo bản năng cảm thấy đến này không giống như là chân thực bên trong cũng có thể chuyện đã xảy ra. Đây là cái quỷ gì a? Chính mình tùy tiện tìm cái cớ cùng đi ạ nói sự tình, lại liền như thế thật sự thực hiện. Chẳng lẽ mình còn có lối ra, mở miệng trở thành sự thật công năng. Chỉ cần nói ra đồ vật liền nhất định sẽ thực hiện. Cái kia nếu như đợi lát nữa ta nói chẳng một cái sở hữu HYSRA kẻ địch toàn bộ nội chết có được hay không? Hoặc là sở HUSHEN người toàn bộ tìm đến phía HYSRA có được hay không? Một cái công tử nhà giàu, không có bất kỳ quân đội lý lịch người, nhiều lắm chính là kiện cái thân cái gì, có thể tay không đem một cái trại qua nhục thể cải tạo, còn có một thân đặc chủng trang bị, thậm chí cánh tay phải vẫn là một cái cánh tay máy siêu chiến binh giải quyết đi. Đây là người có thể làm được sự tình. Trí tuệ nhân tạo là chú ý số liệu ở đem mình biến thành trí tuệ nhân tạo sau khi rộ lạc cũng sẽ không miễn bắt đầu hướng về trí tuệ nhân tạo phương hướng này dựa vào, đương nhiên cũng có nhất định tình cảm tổ lưu. Có thể hiện tại bất kể là từ số liệu phương diện phân tích vẫn là từ nhân loại tình cảm phương diện phân tích hắn đều hoàn toàn không nghĩ ra được, tại sao phải tờ sở đi ở gặp thất bại. Vẫn là đánh lén tiên cơ tình huống. Tình huống như thế, lớn như vậy ưu thế đều có thể thua, đều có thể bị rẹp ngược lại. Chu sở bí mật bên trong gánh chịu rộ là những máy vi tính kia trên màn ảnh một trận lập loé. Sau đó chính là một ít trực tiếp màn hình đen, thậm chí bắt đầu bốc khói, trực tiếp tiêu hủy đại khái thì tương đương với thân thể con người bên dưới nổ màn lệnh bản hành vi, nhưng mà là một cái trí tuệ nhân tạo rồ là ở tình huống như vậy vẫn là duy trì lý tính lo dịp giải toán, chính là tốc độ khẳng định không có như vậy sắp rồi. Một mặt, hắn ở nỗ lực căn cứ đã có tin tức phân tích ra đến cùng là cái gì dẫn đến hành động thất bại, Tony sớm đã có đề phòng. Ở bên trong phòng ngủ lấy một bộ chiến giáp. Sau đó không biết tại sao phát hiện không đúng vì lẽ đó dẫn đến hành động thất bại. Vẫn là nói, lẽ nào, tẩy nào thất bại? Ngoài tờ số đi ở khôi phục ký ức, vì lẽ đó ở bên trong phòng gọi, nhắc nhở Tony Hai lần đó nổ vang cùng cái gì ngủ ở trên đất lại là có ý gì? Tony để ai ngủ ở trên đất? Đến cùng là cái gì tình huống a? Dỗ Lạ từng cái từng cái bắt đầu phân tích khả năng, sau đó lại từng cái từng cái bắt đầu loại trừ, toán lực tăng bọn, cũ kỹ thiết bị đều có chút sắp không chống đỡ nổi, nhưng cũng vẫn như cũ ở kiên trì. Chắc không còn cũng có thể. Không đúng, vốn là không tóc. CPU toàn bộ nổ tung cũng có thể, nhất định phải đem chuyện lần này biết rõ. Không chỉ có tương lai kế hoạch không còn, còn liên lụy một cái bất tở sơ đi ở, rất có khả năng dẫn đến HIRSA -E bại lộ, hậu quả như thế Dỗ Lạ không đánh bắt được, H.I.D.Z.A -E càng thêm không đánh bắt được. Hiện tại H.I.D.Z.A -E hoàn toàn không có quang minh chính đại hiện thế năng lực, trốn ở cống ngầm trong góc độ vật mặc dù là mạnh mẽ đến đâu lại hiện ra thân dưới ánh mặt trời thời điểm cũng tất nhiên sẽ bị phá hủy, H.I.D.Z.A -E -E tuy rằng nhìn như rất mạnh, nhưng muốn nói có thể đối kháng nhiều như vậy kẻ địch, nếu có thể lời nói đã sớm phát động được chứ. Cùng lúc đó Dỗ Lạ lại cùng phụ trách kế hoạch hành động căn cứ bên kia đối chiếu một phen, lần sau kế hoạch hành động nhất định phải lập tức sắp xếp đi ra, hơn nữa nhất định phải liền muốn ở trong vòng mấy ngày đã toàn bộ bị giết chết cả đội viên liền không cần cân nhắc, thế nhưng phụ trách chủ yếu hành động của Tở Sodi ở trạng thái còn cũng không biết, điểm này là chí mạng. Dựa theo logic giải toán một hồi rồ là cảm thấy đến đối với Mật Tở Sodi ở Tây Nao hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng liền bị giải quyết, đối với HIJAZA -E kỹ thuật Tây Nao dụ là vẫn có lòng tin nhất định, vì lẽ đó hẳn là phát sinh cái gì không thể lý giải, nhưng chính là như vậy phát sinh bất ngờ dẫn đến hành động thất bại, giả thiết Tở Sodi ở không có chết, vị bắt súng người nói, như vậy hành động nhất định phải lập tức chuyển hay, mục tiêu hoặc là chính là đem Tở Sodi ở cứu ra hoặc là chính là giết chết sau khi hủy thị diện tích. Đồng thời còn muốn đem Tony Sở Tạc cũng giết chết mới được. H.I.L.E.S.A tuyệt đối không thể sớm bại lộ. Nhất định phải xác định vật trợ so đi ở trạng thái, đồng thời ở tổn thất tiến một bước mở rộng trước dừng tổn. Dù cho vận dụng loại cỡ lớn vũ khí, Zola bên kia chính đang kế hoạch thời điểm, Tony bên này sắc mặt có chút âm trầm ngồi ở trong phòng khách, bên cạnh là Jem Rhodes. Đây chính là người kia. Rhodes vòng quanh bị chói go vẫn như cũng ở hôn mê bên trong bộ ký đi rồi một vòng, ngón tay ở cái kia kim loại trên cánh tay chỉ trỏ, ngươi xác định có thể nhốt lại hắn sao? Có thể, ta đã phế bỏ hẳn cái kia người máy cánh tay liên chuyển được đạo, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại nhưng đã không cách nào sử dụng. Tony nói, cái này rõ ràng là thù, cái kia mấy cái chính là ôm hẳn phải chết tâm thái đến, ta không có thể sống nằm bắt. Đã rất tốt, ngươi có thể đánh qua cái này mới nhìn qua rõ ràng không bình thường giá hỏa ta đã rất kinh ngạc. Joe đen nặng nặng bổ kỹ trên cánh tay cái kia bắt thịt gián chắc, khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía bất như cũ trên người mặc chiến giáp Tony, vì lẽ đó, đây chính là ngươi khoảng thời gian này chơi bùa độ vận. Dựa vào cái này đúng không? Ngươi không phải nói không còn nghiên cứu vũ khí sao? Cái này không đối ngoại bán ra, vì lẽ đó ta chỉ nhường ngươi một mình vào đây." Tony nói, hơn nữa nghiêm mặt về mặt ý nghĩa tôi nói cái này không tính là vũ khí. Ta chế tạo nó chính là tự vệ. "Ta hiểu, vì lẽ đó chế tạo một cái có thể thoát khỏi dạ đà theo dõi cùng 2 chiếc F15 lần theo tự vệ." "Tay chân dạ." Ý kiến hay, sau đó đối ngoại liền xưng hô như vậy. Tony cười cợt, nhìn ra rõ Dexter đây là đang cố ý hỏa hoán bầu không khí. "Dù Dexter rải, ngươi biết đối phương tổ chức thân phận sao? Khả năng biết, cũng khả năng không biết, vì lẽ đó ta không dự định nói cho ngươi." Tony lắc đầu một cái, Vậy người này ta có phải hay không cũng mang không đi rồi. Cái thưa mấy cái hải lý ngươi vẫn là có thể mang đi. Tony nói. Được rồi. Vậy ta muốn như thế nào cùng quân đội giải thích. Ngạch. Liên nói là thân phận không do phần tử khủng bố muốn bắt cóc ta muốn tiền trộm, sau đó bị biệt thử của ta bên trong tự vệ vũ khí giết chết. Tony nói. Đúng đấy, cầm một đống ta đều chưa từng thấy tinh xào vũ khí phần tử khủng bố, hy vọng quân đội sẽ không hoài nghi cờ gờ bờ loại hình nhân vật, như vậy nhưng là có khó khăn, ta cũng không muốn cùng kia đám người kia giao thề với. Từng cái từng cái nghiêm mặt đeo kính đen thật giống chính mình rất tuấn tú tự. Rhodes nổ nước bọt nói: "Ta liền không giống nhau, cái khác ta cùng không phải rất muốn giao thiệp với." Tony nói: "Tony, nếu như có thể giúp được việc khó khăn lời nói, nhất định phải cùng ta nói, quân đội năng lượng có một ít là ngươi không biết, tuy rằng cần trả giá một ít thủ lao, thế nhưng tổng so với cậy mạnh làm mất đi mệnh tốt." Rhodes đắn đo lại nói rằng: "Đương nhiên, ngươi xem ta không phải ngày hôm nay xin mời xin giúp đỡ sao? Chỉ có điều ta sớm giải quyết vấn đề." Tony cười cợt, giành dỗi đi cho các người thăng cấp hệ thống. Ta coi như là thật lòng. Dodoung bung tay rời đi, có việc gọi điện thoại. Biết rồi." Tony gật đầu, sau đó nhấc lên bộ kỳ liền hướng phòng dưới đất đi đến. "Đúng rồi Tony, khi nào cho ta chỉnh một cái thử xem." "Sắp rời đi rồi đã hỏi." "Ngươi nghĩ hay lắm." Tony cười mắng một câu, cũng không dừng lại địa hướng phía dưới đi. Quỷ hẹn hỏi. Dodo cũng cười mắng một câu, đợi đến Tony hoàn toàn biến mất ở nơi thang lầu lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, sau đó trở tay liền đệm cửa đóng lại, trong quá trình sắc mặt đã khôi phục lại mà không hề cảm xúc lênh khốc trạng thái, nghi ngờ là một đám phần tử khủng bố. Ý đồ bác quốc đem thi thể cùng bọn họ trang bị mang về, phát hiện tất cả có thể phát hiện đồ vật. Thu đội, Tony nhấc theo Hôn Mê bộ kỳ đi đến phòng dưới đất, sau đó không có dừng lại, trực tiếp vẽ một vòng tròn vòng, mang theo bộ kỳ vượt qua nửa cái trái đất khoảng cách, đi đến Hỉ Mã Lã Á Sơn mạch bên trong cả mạ tàn ơi. Người tới chậm, Ezic vẫn như cũ đang đọc sách chẳng hái. Đúng đấy, đối với một điểm phiền toái nhỏ, Tony cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đem bộ kỳ ném xuống đất, bộ kỳ đầu trực tiếp đánh vào trên sàn nhà, phát sinh nêm hai một tiếng lủng. Nêm hai chính là thật đấu. Phản ứng của ngươi tốc độ cùng năng lực phán đoán đều rất tốt, là một cái thực chiến hình nhân tài. EZip thuận miệng thổi phồng Tony một câu, sau đó đem một cái USB lấy ra đặt ở trước mặt trên bàn. Đây là cái gì? Tony đưa tay ra. EZip tay vẫn như cũng đặt tại USB trên, nhìn Tony, một cái video. Ta mua. Tony tinh thần chấn động, trước EZip cho video bình thường đều có thể bạch trấn rất nhiều tin tức hữu dụng, lần này nên cũng không ngoại lệ. Hỏi giá cả. Tony mua đồ, xưa nay không nhìn ra cách. Chỉ cần đổ vật là đúng là được. Cái video này, có chút đặc thủ là một đoạn đã từng đã xảy ra chuyện cũ, đối với ngươi tới nói ý nghĩa trọng đại." Ezic dừng một chút, nhìn về phía cái kia nằm trên đất hôn mê bất tỉnh trên đầu có thêm cái bọc lớn phù kỳ, đối với hắn mà nói, cũng ý nghĩa trọng đại. "Có ý gì?" Tony có chút ngượng, căn cứ Ezic trong giọng nói ý tứ suy đoán, ta trước đây nhìn thấy hắn, không có, có điều ngươi xác thực cùng hắn có quan hệ." Ezic dừng một chút nói, hắn trước đây thân phận là nước Mỹ minh sĩ, chiến tranh thế giới thứ 2 cái kia chống đỡ tên hảo lĩnh của mạng một đội viên. "Hảo lĩnh của mạng." "Cạp Penamerica cái kia chi đội ngũ." Tony khẽ to mày, nhìn về phía nam tử kia, hắn nhìn qua rất trẻ trung. Siêu chiến binh dược tể tái tạo, còn có cưỡng chế ngủ đông thôi. Ezith nói, "Cái kia, câu kia trước đây thân phận." Tony lại hỏi, thông qua Ezith ngữ khí cùng nội dung, hắn ý thức được chuyện này khả năng không tầm thường. Hắn bị tẩy não? Ezith nhẹ giọng nói, "Tối hôm nay chúng ta trước tiên tinh thần học tập loại phép thuật. Đây là một cái, rất tốt, cũng là rất là thú, thí nghiệm đối tượng. Cái kia video là cái gì?" Tony nhìn chằm chằm Ezith trong tay hắn lại cái kia USB. Tẩy não? Thảo lĩnh của Magnus, siêu chiến binh. Tony thông minh đại não để hắn ý thức được một vài vấn đề, nhưng cũng chỉ là một ít mơ hồ dự cảm không tốt. Cái video này làm miễn phí, có nhìn hay không theo ngươi, có điều ta kiến nghị là ở ngươi học tập xong ngày hôm nay muốn học tập phép thuật đồng thời thí nghiệm sau khi thành công lại nhìn. Ezid đem USB đưa cho Tony, đương nhiên, tất cả quyết định bởi cho ngươi. GS, cánh thứ 2 vô tình gõ chữ cơ khí tắt máy lọ gặp bên trong. Ngài Thu được một phong đến từ Tráng Nón Chi Dực thư tiến ngài Thu được một phong đến từ Tráng Nón Chi Dực thư tín. tôn kính thượng giới hoạt trợ thân khải, nào đó có thể tính Tráng Nón Chi Dực thành viên nhân khí trời hàn lạnh. Với du lịch đại minh hồ suối ở Bắc Đột thời gian ngẫu nhiên gặp gió lạnh, tư duy hỗn độn, cả người vô lực, thí cường chống đỡ công tác, làm nhiều câu ít, nhất thời thần cảm chỉ được tự hơn 200 mấy, mà chất lượng đáng lo, thêm nữa ngày mai mưa cải. Đưa về, cùng nhân thời gian hiệu lực quá chậm mà khêu đèn đến Hưng Đông Hai, ba lúc, không cách nào đuổi tới máy bay thì lại hai người đều mất vậy. Vì vậy Kinh trắng non chi dược hội nghị nghiêm ngặt xét duyệt qua đi, thương quan đến hội viên tháng này một lần cuối cùng xin nghỉ xin, do gió báo cho, vọng xin mời lượng giải. Đế tử, trắng non chi dược thâm niên xét duyệt viên, đi ngủ cơ khí 2021. 925 trắng non chi dược vi trương này giữa tháng bù càng hứa hẹn thư chủ ý cô, sửa đi, trường 453, mang Tony đi đồng vị vũ trụ trường 453, mang Tony đi đồng vị vũ trụ đêm nay học tập nhiệm vụ đối với Tony mà nói vô cùng đơn giản. Có điều chỉ là một cái thiên phú toán không sai, bình thường pháp sư bắt đầu từ con số không tiếp xúc học tập cần gần thời gian 1 tháng mới có thể miễn cưỡng phóng thích chữa bệnh tâm thần phép thuật mà thôi, hắn bỏ ra đại khái thời gian 1 tiếng liền, thành công học tập xong xuôi. Nay một canh giờ chỉ chính là cái kia mỗi ngày học tập 1 canh giờ bên trong bao hàm 1 canh giờ, trong hiện thực đại khái chỉ quá khứ nửa phút không tới. Tony rất nhanh liền đem chính mình cái này mới vừa học được phép thuật dùng ở cái kia suite chút nữa đem mình giết chết nhân thân trên, dường như chưa hẳn mới học ma pháp sử dụng thời điểm như thế, phép thuật này cũng hòa mỹ vận hành động phát bung tác dụng nên có Phép thuật từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng là đối với một loại khoa học kỹ thuật vận dụng, chỉ là hiện nay loại này khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trình độ hiển nhiên là muốn so với thế nhân phổ biến nhận thức loại kia khoa học kỹ thuật muốn thâm nhập nhiều, cũng là có thể nhìn như ung dung làm được loại kia phổ biến nhận thức khoa học kỹ thuật rất khó làm được sự tình, tỉ như một cái người mới học phóng thích chữa bệnh tâm thần phép thuật là có thể đem HIZERA ZARABO số lần. Thầy nào bóp méo qua đi đại náo chữa trị lại đây. HIZERA ZA sử dụng thôi miên tẩy não phương pháp là đối với một loại hình ảnh hình ảnh, âm thanh hướng dẫn lợi dụng lấy cống chế, một lần lần thôn bạo chuyển vào phương thức, do đó thay đổi một người tinh thần tư duy, tương tự với đem trước cái kia bộ phận ký ức cùng nhân cách cho che đậy, sau đó biến thành bọn họ muốn, tương đương với cho một máy vi tính gắn lại hệ thống, nhưng cựu văn kiện vẫn như cũ bị bảo tồn lại, mà hiện tại Tôn Nghi sử dụng cái này chứa bệnh tâm thần phép thuật tỉ tương. Đương với lui về cựu hệ thống. Đương nhiên, bị H I L I Z E R A khống chế khoảng thời gian này ký ức vẫn như cũ vẫn là bảo lưu. Cái này tinh thần khôi phục chỉ là đem tinh thần thương tích cắt bỏ đi, cũng là bao khoảng cách ly nguyên bản ký ức tầng kia khống chế tinh thần, cùng với kích phát cái kia khống chế chỉ lệnh, có thể nói là tương đương chức năng. Hiện tại ta có thể nhìn. Tony nhìn thấy ba phủ vẫn như cũng nằm ở hôn mê bên trong, bộ kỳ tầng kia đại diện cho chữa bệnh tâm thần phép thuật thành công phóng thích ánh sáng màu trắng từ từ biến thành màu xanh lục, nhìn về phía Ezic. Theo ngươi mong muốn. Ezic đem USB đặt lên bàn, còn chi kỳ chuẩn bị một máy vi tính. Tony hiện tại dùng còn chưa là nạ nộ chiến giáp, chiến giáp không gian cũng vẫn không có đủ có đến thêm trang đầu cắm USB mức độ. Kiểm tra USB nội dung vẫn là cần máy vi tính. Tony đưa tay liền nắm qua USB, nắm tới tay sau khi nhưng không có lập tức đem USB cắm vào mở ra, mà là nắm trong tay, nhìn về phía Ezic, không nói chút gì. Đây là ngươi sự tình, ngươi sớm muộn hẳn phải biết sự tình, hoàn toàn do ngươi làm quyết định. Ezic buông tay, không thèm nhìn Tony một ánh mắt, đứng dậy, hướng đi bên ngoài, ta cùng chuyện này không có quan hệ, nếu như tham dự trong đó, ngược lại không phải chuyên tốt, ảnh hưởng quyết định của ngươi, cũng không còn gì để nói. Dứt lời, Ezic liền trực tiếp đi ra tảng thư cát, trở tay đóng lại cục lớn. Hắn có thể làm Đơn giản chính là cho Tony một cái công bằng hoàn cảnh, đem chuyện này sớm đặt tại Tony trước mặt, để hắn có thể không bị quấy nhiều đối với chuyện này tiến hành xử lý. Chủ yếu chính là trong lòng tâm nguyện khó yên. Đương nhiên, không thể nói triệt để thiên hướng một cái nào đó mới, cũng không thể để cho có chút tin tức bị ẩn dấu, vì lẽ đó Eriks cũng làm cho Tony đem bủ kỷ ký ức cùng nhân cách khôi phủ. Cứ như vậy, cố sự đến cùng hướng đi kết cục như thế nào, là hai người bọn họ chuyện, sẽ không được người thứ ba quấy dày, dù sao nguyên bên trong tối nhảy nhót cả pẹt Amazika còn ở làm b Không nên nói nguyên bên trong cả pen a mê gì ca hoàn toàn sai rồi, cũng không quá có thể từng nói đi, dù sao nếu như đại vào một hồi cả pen a mê gì ca tỉnh cảnh chuyện này sát thực khó làm, chủ yếu bủ kỳ vẫn bị tẩy não điều khiển bên giới làm ra chuyện này, nếu như chính mình xa đoạ phòng trừng cũng không cần Tony ra tay, chính hắn liền xuống tay. Mà muốn nói hắn chính xác, vậy thì là đối với Tony không công bằng, thù giết cha làm sao có thể tùy tiện quên đi hoặc là cho rằng không phát sinh. Thậm chí ngay cả cái xin lỗi đều không có rất nhiều chuyện cũng không phải không phải hấp dẫn bạch, đứng ở mỗi người không giống góc độ lập trường trên đều sẽ có sự khác biệt cái nhìn, nguyên bên trong chuyện này hoàn toàn biến thành một đoàn loạn ma, đến mặt sau càng là lý không rõ chém cũng được, vì lẽ đó Ezil hiện tại thẳng thắn sớm làm ra loại này một chọi một tình cảnh, công bằng công chính tin tức công khai, Tony muốn làm đi phụ kỳ cũng được, tha thứ cũng được, đủ kỳ tự nguyện cũng được, phản kháng cũng được, đến cùng là kết cục. Như thế nào, liền xem này loạn món lợn chân chính liên quan đến hai người rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào. Đang đi ra tảng thư các đi đến vách núi một bên nắm chằng Ezil quan sát bên dưới. Tony đem USB tra được trong máy vi tính, mở ra bên trong duy nhất một cái video, chuyển phát tin. Một đoạn nhìn qua rất dã video, thậm chí còn có dấu điểm, xem hình ảnh trên xa lộ quay chụp góc độ cùng cố định bất động dáng vẻ hẳn là nhiều năm trước trên đường cái quan trễ. Tony liếc mắt một cái trên góc phải thời gian đâm, năm 1991, ngày 16 tháng 12, buổi chiều 7:00 không 1 phân. Rất quen thuộc thời gian, còn có một cái nhìn qua nhìn rất quen mắt đường. Phi thường nhìn con mắt. Dã vịt. Tony trầm giọng mở miệng. Tiến sinh, đây là Đây là phụ thân ta hai nạn xe cổ con đường kia." Tony nói, "Ở hai nạn xe cổ hai chữ càng thêm nặng một ít nữa khí, xem ra có một số việc ngay cả ta cái này làm nhi tử đều không rõ ràng, ha. Ta sẽ vẫn ở ngoài bên người, tiên sinh." Dạ Vĩ nói, "Để chúng ta nhìn kẻ địch của chúng ta là ai." Tony ánh mắt băng lạnh. Một chiếc dùm chạy ô tô nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở hình ảnh bên trong, tốc độ rất nhanh, nhưng rất rõ ràng phương hướng không bị khống chế, thẳng tắp địa đánh vào ven đường trên một cây đại thụ, đầu xe bị hao tổn nghiêm trọng, nhìn qua như là tai nạn xe cổ, nhưng Tony biết cái kia cũng không phải. Bởi vì mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, hắn cũng nhìn ra rồi xe từ lúc đánh vào trên cây trước, mới vừa xuất hiện ở hình ảnh bên trong thời điểm, đầu xe cũng đã bị hao tổn. Bị cái gì vũ khí tác kích, mất đi phương hướng cứng chế. Tony thấp giọng nói, hình ảnh vẫn như cũ đang tiếp tục, một chiếc xe gắn máy mở ra đi ra, từ phía trên đi xuống một cái rươi tóc dài khôi ngô nam tử, tay trái kim loại cánh tay đặc biệt rõ ràng, cứ việc mang khẩu trang hơn nữa chất lượng hình ảnh mơ hồ, nhưng Tony vẫn là nhìn ra vậy là ai, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, hắn mới vừa chế phục một người như vậy, còn đem hắn mang đến nơi này, chữa trị xong hắn bị tẩy não tương thức. Tony rất thông minh, càng không cần phải nói mặc dù là một người bình thường khi chiếm được nhiều như vậy tin tức sau khi cũng có thể đại thể trên suy đoán ra chuyện đã xảy ra đến rồi, ở mở ra video trước hắn liền mơ hồ có suy đoán, chỉ là hiện tại thật sự bị cái video này sắc mình. Hắn vẫn còn có chút không quá có thể tiếp thu. Đặt tại ô trống kiện trên, Tony nhắm mắt lần đầu, bên hai phản phát vang lên trước đây âm thanh, trong đầu phản xuất hiện lên một kỷ ổ viện hình ảnh. Hắn vốn cho là chính mình đối với này từ lâu quên mất, thật có chút sự tình trong ngày thường không nhớ ra được nhưng ở trọng yếu thời khắc đều sẽ như là cao nhất chất lượng hình ảnh điện ảnh bình thường ở trước mắt hiện lên. Bên hai truyền đến âm thanh là một người tiếng nói chuyện. Cơ miệng. Tony nhẹ giọng nói, ta sợ ta sẽ không nhịn được làm thịt ngươi. Ta hận không thể ta ở quản xuống mạch núi một khắc đó đã chết rồi. Người kia nói, "Đúng, ta cũng hận không thể." Tony không quay đầu lại, ấn xuống ô trống điện, hình ảnh tiếp tục chuyển phát tin. Phía sau hắn, bộ kỳ ba nẹt đã tỉnh lại, máy móc cánh tay trái nhuyễn đạm đạm co gấp trên mặt đất, thân thể miễn cưỡng rựi vào giá sách ngồi đứng lên đến, nhìn cái kia máy vi tính màn hình bên trong hình ảnh, trong mắt là tâm tình kịch liệt rung động. Hàm nhớ tới đến rồi tất cả mọi chuyện, nhớ tới chính mình trước đây thân phận, nhớ tới chính mình đã từng mục tiêu. Nhưng nhiều năm như vậy bị tẩy não sau khi ký ức cũng chưa biến mất, mất rồi bâu lấy mặt giống như theo sát hắn, vồn vênh hắn, nhắc nhở hắn, hắn không phải một cái vì mục tiêu vĩ đại mà hy sinh minh lĩnh, mà là một cái tạo giễu vô số sát nhiệt bổ tội cỡ. Vũ khí tâm dường như một đoàn lửa ma. Máy vi tính màn hình bên trong hình ảnh vẫn như cũng đang tiếp tục. Ước chừng sau nửa giờ, tang thư các cửa bị mở ra, rỡ xuống chiến giáp Tony từ bên trong đi ra, trực tiếp đi đến Eric bên người, mặt không hề cảm xúc. Toàn thể đều có chút mơ hồ rung động, như là ở cực hạn phấn nộ trong trạng thái. Đi đến Ezic bên người sau khi hắn liền rơi vào trầm mặc, nhìn chằm chằm dãy núi bên dưới cảnh tượng, thật lâu không nói. "Ngươi không lạnh sao?" Ezic đột nhiên hỏi. "Vì lẽ đó tại sao không dạy ta giữ ấm phép thuật?" Tony nói mà không có biểu cảm gì. Chút mơ hồ run rẩy thật giống không phải phấn nộ, mà là bị đông cứng đến run. Ta còn tưởng rằng ngươi thân thể tố chất đầy đủ, dựa theo học tập tiến độ 4 là là ngày hôm nay là có thể học được, chỉ có điều lấy như thế vừa ra hiện nhiên không phải học tập thật trạng thái, Ezic nói cho Tony mặc lên cái giữ ấm phép thuật, còn có một việc chính là nhường ngươi yên tĩnh một chút đi. Sắc thực tỉnh táo lại, dưới không mấy chục độ nhiệt độ, ta liền ăn mặc tay áo ngắn. Tony rốt cục trầm lại, nhổ nước bọt nói, khí vung đi ra ngoài. E dĩ hỏi, đương nhiên không có. Tony nói, ta chỉ là mạnh mẽ đánh hắn một trận, lại không phản kháng, vô vị. Tay đều rách ra. Không cẩn thận đánh đến hắn cánh tay máy lên. Tony nhìn một chút trên tay mình xuất hiện một ít máu ứ đọng cùng vết máu, lực tác dụng là lẫn nhau, tuy rằng nắm đấm rất cứng, nhưng mặt trên da là nhuyễn. Nhìn một chút trong tảng thư các diện toi tóp nằm bộ mặt bẩm tím hai mắt vô thần, liền một tia đen dị đều không có phát sinh, nếu như không phải thỉnh thoảng co giật một hồi phảng phất lại như là một cái chân chính người chết như thế đồ kỳ. Ezic cảm thấy đến Tôn Nhi đây xem như là thật sự tỉnh táo lại. Dù sao đang đánh người trước còn nhớ kỹ đem mình trên người mặc chiến giáp phải ra, nay không phải là tỏ rõ không muốn đem người đánh chết mà. Thành thật mà nói, ngươi thật sự rất hiền lành. Ezic nói, cảm tạ, ta ý thức được điểm này thời điểm cũng rất dần mình. Tony nhìn phía xa bao la rộng rãi bao phủ trong làn áo bạc núi tuyết phong cảnh. Nói, mùa số thời khắc đầu bốc xoay chuyển quá nhanh cũng không tốt ha. Đang muốn muốn đánh chết hắn thời điểm lý trí lại nói cho ta chân chính người đáng chết không phải hắn. Ngươi nắm giữ trở thành ta kính nể người tiềm chất. E zị nói, nhưng ta không muốn liền chuyện này mà chúc mừng ngươi. Cái gì? Kẻ ngu si. Nổi ra gà nhô ra. Bởi vì anh hùng đều là có thể làm ra một ít lý trí quyết định, một số thời khắc bọn họ làm việc bất kể báo lại, một số thời khắc bọn họ chỉ là vì gánh chịu cái kia không người gánh chịu trách nhiệm, đây không phải là bọn hắn nghĩa vụ, bọn họ nhưng đem vật kia biến thành trách nhiệm của bọn họ, đồng thời vì đó hy sinh một ít cần phải độ vận, thời gian, tiền tài, thậm chí cả trọng yếu hơn, không thể cứu vãn độ vận. Ezil nói, "Ta kính nể anh hùng, ta tôn kính bọn họ hải vì, nhưng ta xưa nay sẽ không trở thành bọn họ. Người người cũng có thể có sự lựa chọn của chính mình." Tony nói, "Có điều nghe ngươi lời nói ta bắt đầu có chút hối là rồi." Sở biết vẫn là đánh chết hắn, xe hối là người. Vậy còn là Tony sở tại sao? Ezit nhìn về phía Tony, "Nói đúng, ta sẽ không hối hận ta làm ra bất kỳ quyết định gì, bởi vì ta tin tưởng ta làm đều là đúng." Tony khẽ miệng hiện lên một nụ cười, "Từ vừa mới bắt đầu ta liền đoán được ngươi sẽ không làm đi hắn." Ezit lắc đầu một cái, nhưng nhìn thấy ngươi thật sự làm như vậy, ta vẫn là lòng sinh cảm khái. "Ngươi vừa bắt đầu, liền biết những chuyện này sao?" Tony đắn đo dưới lời nói hỏi, "Làm sao? Cũng muốn hỏi ta mà kệ." Ezit cười cợt, "Không phải." Tony lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ, ngươi không có cái kiêu nghĩa bụng. Ta chỉ là rất kỳ quái, nắm giữ các ngươi sức mạnh to lớn như vậy, hay là tổng phải là một cái chuyện. Nếu như là đời trước thượng cổ tôn giả ở đây, ta đoán nàng gặp trả lời ngươi một ít lời nói, quá dễ dàng đoán được, đại thể trên chính là cái gì đây chính là tương lai một dòng, thời gian lựa chọn đó, liền sự thực liền như thế phát sinh, mà ta không thể đối với tương lai làm ra can thiệp loại hình bổ lạ bù lạ. Aegis suy nghĩ một chút, nói rằng: "Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nàng trước đây chính là người như vậy, tương lai là do vô số loại khả năng tạo thành, ngươi thay đổi một cái tuyến." chỉ tương đương với ở bất bọ vô số điều tuyến, sau đó hướng đi mà khắp vô số điều tuyến, sở hữu tương lai đều là ví lợi, chỉ có vô số nhân tố ở ảnh hưởng tương lai luôn đi, mà nàng, là cái tiêu cực lãng công cá lương mới. Cá lương mới? Tiêu cực lãng công? Tony khó có thể tin tưởng được lại. Nghe vào rất khó mà tin nổi đúng không? Nam giữ vị trí trọng yếu như thế người sẽ lạnh như vậy tính cách. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, kỳ thực tất cả những thứ này cũng có thể lý giải, nếu như tại đây dạng vị trí, tiếp xúc được nhiều như vậy tin tức, thời gian kéo dài cái một lạng trăm năm, cả ngày lẫn đêm chưa từng nghỉ ngơi biến thành như vậy tính cách, không có gì đáng trách. Ezith hiếm thấy vì là án sĩ ển văn dài bây một hồi, ở trải nghiệm tới tay nắm Ee bóp hạ lệ mộ tổ mang đến năng lực cùng với thượng cổ tôn giả chuyện cần làm sau khi, lại trải qua ngày hôm nay Tony quyết định không giết bổ kỵ sự tình, hắn cũng đem chính mình đại vào đến án sĩ ển văn góc độ suy nghĩ một hồi. Ngươi cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tony ánh mắt quá dị. Ta, ta sẽ không, chỉ ít hiện tại sẽ không, hơn nữa sau khi ta sẽ đem vị trí cho ngươi. Ezith cười xấu xa một hồi, có điều ngươi cũng không cần lo lắng, ngược lại có người đối nghịch. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Nói chung, ta hiện tại cũng không phải một cái cá ươm mới. Vì lẽ đó ta mới sẽ làm ra như vậy thay đổi, tương lai không phải cố định, chỉ cần dựa vào chính mình nỗ lực đi ảnh hưởng, như vậy đều sẽ được một cái chính mình kỳ vọng tương lai. Chính tuyến dương chính xác giá trị quan thời điểm E-jet trước ngực EIE của -E hạ lệ mô tô đột nhiên lóe lên một cái, phập phù lên, bốc lên hào quang màu xanh lục. Tình huống thế nào? Có người gặp phải phi thức. E-jet định thần nhìn lại, là đồng vị vũ trụ thượng cổ Tôn Giả. Ngược lại ngươi hiện tại còn ở đang tức giận, có muốn hay không đi giết giết quái nguôi giận thuận tiện rèn luyện pháp thuật? Tony, tờ S, ố lạc, rốt cục về đến nhà. Vô tình gõ chữ cơ khí mới vừa về nhà trường 454, một con trắng non bổ câu cánh trường 454, một con trắng non bổ câu cánh muốn đi bao lâu. Tony hỏi, bất luận đi bao lâu, chỉ cần không chết, chúng ta lúc trở lại vĩnh viễn là chúng ta rời đi một giây sau. Eric nói, như thế nào, tới kiến thức một hồi sau. Loại này thượng cổ tôn giả kêu gọi trợ giúp tình huống vẫn là rất hiếm thấy. Giải thích nhất định là đại sự, lớn đến một người che không nổi loại kia. Thượng cổ tôn giả đều giống như người cường. Dựa theo lẽ thường suy đoán phần lớn là so với ta nhược, Ezic bung bu tay, hơn nữa lần này chỉ là tìm cầu một cái trợ giúp, nên vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Thừa cổ tôn giả vượt giới cầu viện hành vi lịch sử lâu đời bắt nguồn từ xa xưa, xuất hiện ở hiện đến hiện tại cái này một dài lâu trong quá trình tự nhiên là trải qua rất nhiều ưu hóa song tiện, tỉ như mỗi một lần kêu gọi trợ giúp đẳng cấp, cần nhân số, thậm chí cần đối mặt chủ yếu uy hiếp là cái gì các loại, như vậy là có thể hữu hiệu phòng ngừa một có người cầu viện liền một đống lớn toàn bộ chạy tới tình huống phát sinh, ỷ thế hiệp người chuyện như vậy tuy rằng có thể làm, nhưng luôn như vậy liền có vẻ không tốt lắm, dù sao chúng ta thượng cổ tôn giả là một cái nhược thế bản thể, quyền quân hạ xuống mỗi một cái cũng không tính là rất mạnh, nếu như đều là bắt nạt người khác, liền không quá lợi cho giữ điển chúng ta thượng cổ tôn giả nhu nhược hình tượng. Ezit nhớ tới chính mình ở thượng cổ tôn giả trích lời trong quyển sách này, nhìn thấy đoạn văn này, không khỏi cảm khái, nhiều người chính là được. Nói tới thượng cổ tôn giả trích lời quyển sách này, bên trong ghi chép chính là kỳ trước thượng cổ tôn giả chuyên môn lưu lại lời nói. Ezit vừa nãy nhớ lại đến cái kia đoàn bọn vẫn tính là khá lạ trình kinh, mà cái khác, cái gì ta vừa nãy đem lập mả mủ đánh một trận. Hắn lại không cho ta chiểu không gian tối năng lượng duy trì sinh mệnh, thực sự là đáng ghét. Không phải là hiến tế một cái thiên sứ cho hắn sao, bịt sự phép thuật chân lý là bất luận, không chấp nhận phản bác. Nếu như ngươi gặp phải một cái đánh không lại kẻ địch, ta kiến nghị là ngươi đổi một cái càng to lớn hơn kiếm, nói như vậy đều rất hữu hiệu. Các loại, đương nhiên càng nhiều chính là lúc nào có thể tan tầm á có thể hay không đang không có tìm tới người thừa kế tình huống hợp lý tan tầm thượng cổ tôn giả hợp lý mở cá kinh nghiệm giới thiệu. Khả năng bởi vì là chỉ có thượng cổ tôn giả mới có thể nhìn thấy quyển sách kia nội dung. Vì lẽ đó các rơi các vũ trụ thượng cổ tôn giả đều ở phía trên lưu lại rất nhiều. Đắc sát môn luận, cũng may Edix năng lực tiếp nhận rất mạnh, hơn nữa lúc trước đã chứng kiến mà tự mình trải qua án sĩ ẻn đoan đến cùng là cái gì tập tính sau khi cũng đứng này có nhất định báo trước chuẩn bị tâm lý. Một cái tuyệt đối sẽ không sai nhận thức chính là chỉ cần dựa theo thượng cổ tôn giả loại này đi làm hình thức trên thời gian dài, một lòng chỉ muốn làm sao tan tầm là khẳng định. Mà nếu như một lòng nghĩ tan tầm rồi lại dưới không được an, khắp nơi đi tìm việc vui cũng là chuyện đương nhiên. Từ những người trích lời bên trong đại thể liền có thể có thể thấy cái đám này nghĩ tan tầm cá cướp mối đến cùng làm sẽ ra điều gì bậy rằng bắt quái sự tình đến, đem thiên sứ hiến tế cho chiều không gian tối chi chủ là mù. Làm sao bất dứt quát hiến tế cho chúa tể địa ngục, chẳng phải là đến càng thêm thuận tiện. Đây là cái dám một hồi đắc tội hai cái thế lực lớn manh nhân a. Còn có những người nghi ngờ gần đạn, nghiên cứu hợp lý một cá. Thành thật mà nói, Ezic vẫn là rất chờ mong thấy một hồi những ngày đồng hành làm cùng người, nói không chắc còn có thể trao đổi một chút kinh nghiệm không phải? Liên hắn ở trên quyển sách kia lưu lại một câu nói, làm con người, làm công hồn, mỏ cá tâm chưa bao giờ định chỉ, không cố gắng hành vi chưa bao giờ kết thúc, chúng ta không có thứ gì, chúng ta chỉ có thể làm công, cố lên, làm con người. Tuy rằng là một cái tiền niệm khả năng không tới 1 tháng liền có thể nửa lần ban, nhiều nhất 1 năm là có thể hoàn toàn tan tầm thượng cổ tôn giả Ezix đối với tan tầm chuyện này cũng không nội bã, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem chính mình cùng làm công mọi người đặt ở đồng nhất mức độ trên. Chatley phần chúng là không to tích. Vậy cũng tốt. Tony gật đầu, có muốn hay không chuẩn bị gì đó? Không cần, trực tiếp đến liền hành. Ezith hai tay mở ra, to lớn pháp lực phun trào mã ra, xây dựng thành huyền ảo mà phức tạp vô cùng trận pháp, xây dựng sau khi hoàn thành, luồng hắn khối này Eeox hạ lệ mộ tổ phiêu nhân như khởi, rơi xuống trận pháp trung tâm nơi. Phía trước cùng ngươi đã nói, đây là Eeox hạ lệ mộ tổ, cũng là trưởng cổ tôn giả các đời truyền thừa bảo vật, pháp khí bên trong là một viên bảo thạch, đá vô cực, có thể khống chế thời gian, cũng là vũ trụ pháp tắc ngụ tụ. Ezith động tác trên tay liên tục, ở cho mình cùng Tony tròng lên trận pháp thời điểm nói rằng, vì lẽ đó, này pháp tắc cũng là mang tới vũ trụ này tọa độ mà cần cứ đối phương lợi dụng ngăn cái vũ trụ kia đá thời gian gửi đi tới được tọa độ, tạo thành dị diện đồng vị thể, là có thể đưa đến một cái định vị tác dụng, ở đa nguyên trong vũ trụ đồng vị vũ trụ trong lúc đó qua lại. Hừ, Tony khẽ gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu, sau đó mở miệng hỏi, "Thế nhưng ta thấy ngươi bố trí trận pháp cũng không giống như hoàn toàn là dùng cho qua lại không gian dùng, trái lại, càng như là phòng ngừa loại." Ngươi nói không sai, sức quan sát rất nhạy cảm, khen thưởng một đóa hoa hồng nhỏ. Ezic gật đầu tán thưởng. "Tony, ngươi cái kia hống người bạn nhỏ, như thế ngữ khí là sẽ ra chuyện gì a?" Mặc dù là có qua lại không gian tọa độ, nếu muốn đột phá hàng rào không gian, từ vũ trụ này đến đồng vị vũ trụ cũng là một cái tương đương chuyện nguy hiểm, vì lẽ đó để người bận nhất, ta mới chuẩn bị nhiều như vậy pháp trận phòng ngự. Ezith mở miệng giải thích, ta có một vấn đề. Tony trầm tư một hồi hỏi, ngươi sẽ không là lần thứ nhất dùng cái này chứ? Trước nhất định dùng qua đúng không? Sẽ không là bắt ta ở làm vật thí nghiệm chứ? Làm sao có khả năng, ngươi xem ta là hạ người như vậy sao? Ezith hỏi ngược lại. Hô. Tony hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cũng là, Ezith coi như là lại tâm lớn cũng có thể sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn mới đúng. Sau đó hắn liền nghe đến Ezic câu nói tiếp theo, "Ngươi nói đúng, ta còn thực sự là người như vậy." "Tony, hiện tại có thể xuống sao?" Tony hỏi. "Cửa xe đã khóa kín rồi, cửa sổ cái gì cũng đều đã hàn lại." Ezic cười ha ha, Ee Ee có dạng một tổ trùng lưu lộ ra hào quang màu xanh lục, sau đó ánh sáng hào phóng, khổng lồ màu xanh lục cô sáng đem hai người bao phủ ở bên trong, xông thẳng tới chân trời. Tony bạch chân mặt nạ, bắt đầu đốn mửa. "Ngươi thân thể tố chất vẫn là không quá giỏi a." Ezith ở một bên vui cười hớn hở mà nói rằng: "Đây là ta thân thể tố chất không được sao? Đây là ngươi thân thể tố chất quá bất hợp lý." Tony sắc mặt trắng bệch điểm nói: "Ta vừa nãy, ồ, oh, lại như là bị ném tới một cái loại cỡ lớn chục lần trong máy giặt quần áo lăn một canh giờ." Trên thực tế không có lâu như vậy, đại khái chính là 57 phần 36 giây dáng dấp như vậy. Ezith than buông tay, cho Tony phăng một cái trị liệu phép thuật, ở phép thuật hào quang lóng lánh bên dưới Tony cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại, nghi hoặc hỏi: "Như vậy phép thuật tại sao không cho ta sử dụng?" Có hai loại đáp án, một loại là thật sự một loại lừa dạ, ngươi nghe cái nào? Trương hết nghe dạ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi có thể tìm tới cơ gì? Giả chính là ta mới vừa mới nhớ tới đến ta sẽ phép tuần này. Cái kia thật sự đây, thật sự chính là cái này. Ezic dống dưng lấy ra một cái cứng nhắc đưa cho Tony. Tony tiếp nhận cứng nhắc, cứng nhắc trên là một cái video, vô cùng rõ ràng, động thái trô chạy, chỉ là video nội dung để hắn có chút không nói gì. Chính là hắn vừa nãy nôn mửa video. Đừng nói cho ta ngươi mục đích chính là cái này. Tony hỏi, 1 triệu USD, thông lệ thành tín giao dịch. Ezic mặt mỉm cười. Trước cái kia video không tốt lắm lấy tiền, dù sao nội dung có chút vấn cảm, hiện tại cái này nhưng là khắc rồi, này không phải là đưa tới cửa ra khiếu video sao? Có thể. Tony không nói gì, tiền trả lại lại cho ngươi, bị nhiếp ảnh gia này tiên sinh, hiện tại có phải là nên tiến vào đề tài chính. Chúng ta hiện tại ở đâu? Ngươi không thể như vậy, thân là một cái nhiếp ảnh gia ta quay chụp video sau đó bán đi này hoàn toàn chính là đề tài chính mà. Những chuyện khác mới là nghề phụ. Ezic nói cho tới chúng ta vị trí tự nhiên là chúng ta trước ở tại vũ trụ đồng bị vũ trụ. Cảm tạ ngươi nói rồi một đống ví lời. Tony khẽ mắt co giúp mãi, nếu không là đánh không lại Ezic hơn nữa hiện tại lạ nước lạ cái phòng trường nếu như không còn Ezic cũng trở về không đi hắn thật sự rất muốn cho Ezic đến trên một quyền, lẽ nào không có tới đón chúng ta người sao? Chúng ta không phải được mời mời đến nơi này cứu vớt thế giới sao? Không cần cảm ơn, Ezic đầu tiên là trả lời Tony câu nói trước. Đối với ngươi nhanh như vậy đem chính mình lại vào một cái anh hùng nhân vật hơn nữa, vượt bắt đầu chính là cứu vớt thế giới, mục tiêu ta cảm thấy hết sức vui mừng, có điều nếu ngươi biết chúng ta là bị cầu viện hô hoàn đến, hắn đang ở tình huống nào mới gặp cầu viện đây. Trong lúc nguy hiểm. Chính xác, Ezic chỉ chỉ trên trời, nơi này trượng cổ tôn giả chính đang trên trời cùng cái khác chiều không gian người chiến đấu đây. Ta liền nói đã quên cái gì, ta quên mang ta chữ giáp. Tony chợt nhớ tới đến, vẻ mặt khiếp sợ. Này chính là ta muốn ngươi làm. Có chiến giác ở ngươi liền rất khó rèn luyện đến pháp thuật, hai người kết hợp lên chuyện này, ta vẫn là kiến nghị ngươi hậu kỳ làm tiếp. Ezic ngoắc ngắt tay, một bên trực tiếp xuất hiện một chiếc siêu xe, "Đi thôi, chúng ta đi làm chúng ta chuyện nên làm." "Ngươi không lên đi giúp cái kia thượng cổ tôn giả sao?" Tony hỏi, trên trời là hắn chiến trường, hắn ngăn cản Sở Hữu Triều không gian xâm lấn mắt thần, có thể đánh đổi là chính mình phân thân tiểu phương pháp, mà cầu mong gì khác biên, nhưng là bởi vì một ít chính đang trên mặt đất chuyện đã xảy ra, người của đối phương tay xem ra rất nhiều. Ezic nhìn một chút phía trên, sau đó lại lắc đầu, "Ta muốn là đi đến lời nói liền bại lộ." Vì lẽ đó hiện tại chúng ta chính là hai cái đi xe du lịch người bình thường. Phú Hạo, trước tiên ẩn dấu đi, sau đó nhìn làm sao có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Lợi ích sử dụng tốt nhất. Tony đăm chiêu, xâm lấn trái đất gia hỏa, chỉ là đánh đổi cũng không thể để bọn họ trưởng trí nhớ, chỉ có mất đi máu thịt, gãy xương, thậm chí lưu lại sinh mệnh mới có thể để bọn họ, thậm chí những người khác, thần, ma, lưu lại dấu sắc ký ức, khắc vào tâm loại địa, do đó đối với trái đất vật nhỏ không đáng. Ezit nói rằng, hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm đại, không đem đối phương chủ lực lưu lại. Vậy ta chẳng phải là điếc không? Tony hơi run run, cũng không phải là bởi vì không nghĩ đến, mà là kinh sợ với Ezic nói lời này, lúc trên người để lộ ra luồng khí thế kia, bá đạo, hung hăng, cùng trước loại kia nhìn như ôn hòa ánh mặt trời kỳ thực nham hiểm giả dối tính cách thật giống hoàn toàn các nhau. Trước Ezic cho Tony cảm giác càng nhiều chính là tiến tới có độ, yêu thích đùa giỡn, ngả lớn mà không phóng đãng loại kia lẫn tự, phản phất đối với tiền cùng nhất ảnh ở ngoài hết thảy đều không phải rất lưu ý cảm giác. Có thể hiện tại cái này đột nhiên bày ra khí thế lại như là thay đổi một người như thế hoàn toàn phù hợp Tony trong lòng một cái chân chính cường giản nên có khí thế. Chân chính mạnh mẽ chính là có thể thu thả như thường, khí thế thứ này nếu như vẫn hiện ra ở, ở ngoài cũng là rất mạnh, đang không có lúc cần thiết, vì sao không thoải mái một điểm đây. Ezil vừa lái xe vừa nói, ta biết ta rất ấn tú, nhưng không nên như vậy nhìn ta, ta yêu thích mỹ nữ. Ngươi lại đang dò xét ta tư tưởng. Tony giận dữ, vì lẽ đó ngươi phải nhanh lên một chút học tập phép thuật a. Ezil lần này thẳng thắn là liền ý nghĩ của ngươi đều viết lên mặt hoàn toàn không cần dùng phép thuật dò xét loại này, một đâm liền phá cỡ đều không dùng, cười toe toét nói. Vì tâm tầm, chỉ có thể hơi hơi sử dụng một điểm nhỏ nhỏ thủ đoạn đến để Tony tiến vào gia tốc học tập trận thái. Ngươi đúng là nhanh lên một chút dạy ta a. Tony không nói gì. Vậy ngươi trước tiên học tập. Ezit vội tay, ngồi kế bên tài xế Tony trong nháy mắt sủi lơ hạ xuống, cũng may hắn theo thói quen buộc lên dây an toàn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái cổ vấn đề. Ezit đây là để hắn ý thức tiến vào học tập trong không gian, không sai, chính là cái kia 1 giờ đỉnh một tuần, sẽ không bị bại, sẽ không đói bụng, cường độ cao hiệu suất cao học tập không gian tiến hóa đợi lớp bạn. Hiện tại Tony đúng là còn có một chút con đẻ chủ yếu là. Đối mặt chuyện như vậy, Ezid đi xe chạy ở trên đường cái, đi tới phía trước tòa thành thị này, ở trong mắt người thường thành thị này khí trời không phải rất tốt, oi bức, không có phòng, hầu như muốn cho người nghẹt thở bình thường, như là báo tấp đến đề báo, mà ở trong mắt Ezid, nhưng là mắt các một bộ cảnh tượng, khói đen trôi nổi với thành thị bên trên, dày nặng đến như là một dây sao liền muốn đè xuống phá hủy tất cả, không gian bẻ cong đến cơ hồ muốn ở giây tiếp theo liền triệt để vỡ vụn, vô số rõ ràng khí. Tức tại đây trong thành thị cấp bước, có hắc ám, có quân minh, ma lực phu trào, như là vì là sắp đến đại chiến ăn mừng. Đây mới thực sự là vẻ mặt ý nghĩa mưa gió nổi lên a." Ezic lẩm bẩm nói, đột nhiên trên tay nóng lên, Ezic chau mày, nhìn hướng tay của mình trên cánh tay, cái kia một nơi trong ngày thường hầu như hoàn toàn ẩn hình cho tới Ezic đều sắp đem nó tồn tại quên ơn ký hiện lên, một con trắng non bổ cầu cánh. Nếu như tháo da nhổ lông nướng lời nói nhất định ăn thật ngon. Ezic trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, sau đó chỉnh kinh lên, lại lần nữa nhìn về phía cái kia trong thành thị, trên cánh tay nóng rực theo hắn đi xe tới gần mà không ngừng trở nên trở nên nặng nề. Thiên sứ, địa ngục, hỗn loạn như thế. Như vậy tiếp cận bỡ ngột, Ez suy nghĩ một chút, chuyển hai một cái che đậy phép thuật, đem cái kia ẩn ký che đậy lên. Hắn đối với nơi này, Lai Lịch đã có một ít suy đoán, nếu như sự tình thật sự như hắn suy nghĩ như vậy lời nói, vậy lần này, nhưng là rất nhiều làm đầu. Vì lẽ đó, nhẹ nhàng sờ sờ bảo thôn, bắn súng nhỏ không được. DS, có thể đoán được là cái nào thế giới sao? Vô tình gõ chữ cơ khí ngày mai 2 canh chương 455, xuyên sai chỗ đến giờ cờ vũ trụ. Theo vở là giờ, chương 455, xuyên sai chỗ đến giờ cờ vũ trụ chợ mờ lazer, Ezit nhìn chiếc xe kia tên cửa hiệu 5Q49931 taxi, có thể nhìn thấy cùng nghe được bên trong cái kia mang theo mũ nồi tướng mạo nhẹn trẻn chính đang quay về phía chiếu hậu nói thầm ta là cợ dị mẹ, chật cợ dị mẹ, người tên con này. Nếu như không phải Ezit, hiển nhiên mấy lời nói này là không có những người khác gặp nghe được, nhìn ra được người thanh niên này hẳn là ở mô phòng theo một ít người nói chuyện ngữ khí cùng làn điệu, đến trong đấy lòng cảm thấy đến nói chuyện như vậy rất cấp loại kia. Chắc. Trên đầu hắn truyền tới một âm thanh, đến từ một bên trên lầu, một cái thổi đầu ra nam nhân. Làm sao? Đem xe sau này na Vậy sao? Na lại rồi. Nam nhân hô một tiếng sau khi đổi liền dụ trở lại. Được rồi, ta là Chắc cỡ Jimmy, đem xe sau này na na. Chắc sau này nhìn một chút, đem xe sau này na. Đại khái không tới 1m. Ezit trở dài, rơi vào 0.4. Như thế quen thuộc cảnh tượng, cùng với cái kia mới vừa nhô đầu ra nói chuyện với Chắc quen thuộc mặt, cũng đã quyết định thế giới này đến cùng là cái nào thế giới. Người đàn ông kia khuôn mặt quen thuộc Ezit ở trí tuệ nhân tạo thế giới từng thấy, ở nơi đó hắn là Neo, mà ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn chính là Zone Cổn Starwind. Dỗ thiếu cực cằn bã người nghiện thuốc pháp sư thiên đường địa ngục đều đăng ký đồng đội chi thương không hề điểm mấu chốt Constantin. Cũng gọi là hẻo bở là giờ. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Nếu như Edis ký ức chưa từng xuất hiện vấn đề gì lời nói, hẻo bở là giờ. Thật giống là giờ cờ vũ trụ mới đúng. Lúc nào biến thành mã bẹo. Chính mình không phải tiếp thu được một cái thượng cổ tôn giả tín hiệu cầu viện lúc này mới tới được sao? Đây là cái nào thượng cổ tôn giả thăm nhà xuyên đến giờ cờ vũ trụ đến rồi, vẫn là nói, là chính mình mở vượt vũ trụ truyền thống thời điểm xảy ra vấn đề, không cẩn thận định nhầm phương hướng. Một đống lớn vấn đề hiện lên ở Ezith trong lòng, có điều trong đó rất nhiều lại rất nhanh bị bài trừ, đầu tiên tuyển tổng trận là không thể phạm sai lầm, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất sử dụng, nhưng Ezith đối với chính mình bố trí trận pháp nắm giữ xung tốc tự tin. Trước tiên Ngụy Trang thành pháp sư nhìn tình huống đi. Ezith nghĩ thầm, nhìn sang một bên ở ghế lái phụ trên rủ xuống đầu còn đang học tập bên trong không gian Tôn Yi, vừa bạn cũng có thể rèn luyện một chút thực chiến. Hô, Consta hun vậy bảy tay, đang muốn muốn rời khỏi, ánh mắt quét đến trên tường một tấm họa, màu đỏ như tơ máu giống như mặt kính vỡ vụn hình ảnh, trông dường như là một cái cây giáo đỏ mâu. Xem ra có người sở so với chúng ta đi tới. Giữa lúc Cổn Star muốn đem tấm kia họa hại xuống tại điểm, một thanh âm nói, "Ngươi là?" Cổn Star liền quay đầu nhìn lại, hơi mờ ngơ, có điều vẫn là đem họa hại xuống, bẻ đi bẻ gãy tu được áo khoác lót trong bên trong. "Ta là Ezic, gọi ta là Ezic là có thể, hắn là Tony Star." Ezic mỉm cười nói, "Chúng ta là the watcher, cảm nhận được tội ác khí tức đến đây nơi đây, lại phát hiện đã bị ngươi thanh trừ. Chuyện làm ăn chú ý tới trước tới sau, ha." Cổn Star liền gật đầu. "Đây là tự nhiên, Ezic nói, bất quá chúng ta là mới vừa vừa mới đến thành phố này." Vì lẽ đó có một ít vấn đề muốn hỏi, nơi này ta là chỉ thành phố này khí tức, thật giống có chút kỳ quái. Từ rất lâu trước chính là như vậy, Constantine nhướng cao mày đánh giá một hồi Exis cùng Tony hai người ăn mặc, đi ra ngoài, nửa ngày điến cùng những người hôn huyết chủng ác ma đều ở, khí tức đương nhiên sẽ không bình thường, bất quá lần này có chút kỳ quái, cái tiêu cấp thấp ma binh muốn xuyên qua giới hạn đi đến hiện thế, ta hầu như cảm giác hắn có thể thành công. Bởi vì Exis cùng Tony khí độ ăn mặc cũng không quá như thế, vì lẽ đó Constantine vẫn là nguyện ý cùng bọn họ nhiều lời một ít. Thiên đường, địa ngục, hiện thế. Tam giới trong lúc đó giới hạn rất là bạc được, nếu như bởi vì một ít kỳ quái nghi thức hoặc là thể chất xuất hiện chuyện như vậy ngược lại cũng bình thường. Ezic gật đầu, cảm tạ ngươi trả lời, chờ mong lại về. "Đúng rồi, đây là số điện thoại của ta, nếu như gặp lại ác ma vấn đề có thể gọi số điện thoại này." Constantine nhăn mày nhìn tấm danh sách kia. "Ta tin tưởng ngươi cũng nhận ra được một chút không đúng, thành thật mà nói, ta có một loại dự cảm xấu." Mưa gió nổi lên, có thể lại không chỗ tìm kiếm, từ nơi xa xa chỉ dẫn để cho ta tới đến chỗ này, lại vừa vận động với ngươi, Ezic nói. Nếu như đúng là trong địa ngục ma quỷ hoặc là cái khác cái gì muốn làm ra một chút chuyện đến người nói, thân là săn ma sư, phải làm trợ giúp lẫn nhau. Ngoài trừ trong địa ngục ma quỷ ở ngoài, còn có cái gì khác đồ vật? Cổnsta ngẩng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ezith nói cảm giác vừa vận cùng hắn cảm giác đối ứng lên, liền tiếp nhận danh thiếp, thuận tiện hỏi nói, ngoại trừ ma quỷ, tự nhiên chính là thiên sứ. Ezith nốn nhủi, ai biết được. Ngược lại ta đối với không phải người đồ vật đều không có cảm tình gì. Chí ít có thể khẳng định ngươi không phải cơ đốc giáo đồ. Cổnsta lui nói, ta là Cổnsta nguyễn, John Cổnsta nguyễn. Hiển nhiên ngươi cũng không phải. Edith cởi cận, chờ mong sau khi tạm biệt. Chúng ta trước tiên đi điều tra một hồi những thứ lộ khác. Dứt lời, Edith liền dẫn Tony rời đi. Người kỳ quái. Cổn sát tạng nguyên nhìn chằm chằm rời đi Edith cùng Tony, nắm giữ linh nhạn hắn có thể nhìn thấy Edith cùng Tony trên người pháp lực. Hiển nhiên không phải tên lừa gặp gì, mà lại nói nói cũng có chút. Ý vị sâu xa. Cơ đốc giáo đổ. Cổn sát tạng nguyên sắc thực không phải. Tuy rằng hắn rất sớm đã bắt đầu như là một cái chân chính cơ đốc giáo độ như vậy cầu xin, còn chưa dại dư lực khắp nơi giải quyết ác ma xâm lấn nhân gian sự kiện tới thử độ để cho mình chết rồi linh hồn tiến vào thiên đường, nhưng hắn biết mình mục đích thực sự không phải vì tiến vào thiên đường, mà chính là không tiến vào địa ngục. Nghe vào thật giống không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế giữa hai người có bản chất phân chia, một cái là vốn là tâm hướng thiên đường, nam dự dáng vóc tiểu thụ tí nưỡng, một cái là đối với địa ngục hoảng sợ, chỉ là đem thiên đường cho rằng một loại trốn tránh lựa chọn mà thôi. Đó là người nào? Một cái mập thần phụ đi tới. Thầy bắt ma, khe Phật chờ. Chân trình có thực lực. Constantine lấy ra một điếu thuốc thiếu đốt. Trước đây thật giống chưa từng thấy. Từ những thành phố khác tới được sao? Mập thần phụ gãi đầu một cái. Ta cần trợ giúp, thần phụ. Constantine hút thuốc nói, "Ngươi cần ta?" Thần phụ sử sốt, sau đó nắm chặt trên cổ mang theo cái kia dây chuyền bắt đầu nhắc tới cái gì. "Ngươi loại kia nghi thức không đúng, không có hiệu quả." Constantine không lưu tình chút nào đia đánh gậy hắn, "Ý của ta là giúp ta lưu ý phát thanh, còn có báo chí, hoặc là cái khác cái gì, dùng ngươi tìm kiếm tội ác năng lực." Ta có thể cảm giác được một số khác biệt tầm thường sự tình chính đang phát sinh. Hô, cứ như vậy đi. Được rồi. Thân phụ không nói gì mà nhìn Cổn Star nguừi rời đi, không có lắm miệng, Cổn Star nguừi sức chiến đấu đã quyết định hắn nói lời nói chính là đúng vậy, dù sao cũng là cái này săn ma đoàn đội bên trong duy nhất có sức chiến đấu nam nhân. Ngươi là ý gì? Tony nghi hoặc mà hỏi, ta vốn cho là chúng ta muốn nên đón một hồi đại chiến. Ngươi nói đúng, đúng là muốn nên đón một hồi đại chiến, hơn nữa tuyệt đối muốn so với ngươi có thể tưởng tượng đến còn muốn lớn hơn. Ezic trầm ngâm một hồi, nhưng ta còn có một chút đồ vật cần kiểm chứng. Vì lẽ đó tạm thời chúng ta cần ẩn dấu thực lực cùng thân phận, vừa vặn ngươi cũng là đến rèn luyện học tập phép thuật. Như vậy, thân phận của ta bây giờ chính là một cái có thể điều tra đến các loại ký tức, không có sức chiến đấu kém mà chờ, chủ yếu tác dụng là phụ trợ ngươi, mà ngươi là chúng ta cái này hai người đoàn thể nhỏ bên trong sức chiến đấu đảm đương, phụ trách cùng những quái vật kia chính diện chiến đấu. Thân phận đóng vai không có gì, nhưng ta cảm thấy cho ta vẫn là cần vũ khí. Tony nói, nếu như là đối phó ngươi mới vừa nói ma quỷ hoặc là tiên sứ cái gì đổ bật lời nói, yên tâm, vũ khí đương nhiên là có. Ezit móc ra một cái một côn đưa cho Tony, 13 lại 2/3 cấp anh trưởng, Phò En Mi Vũ, nô đồ mục, tính chất trải qua đặc thù xử lý phi thường cứng rắn, hơn nữa nắm giữ mới nhất biến hình năng lực, biến hình tốc độ tương đương nhanh chóng, cải tiến trước bởi vì biến hình tốc độ quá chậm mà dẫn đến không cách nào nhanh chóng phát động công kích vật lý vấn đề. Hai đầu kim cô sử dụng cũng là mới nhất phép thuật kim, không chỉ có tính chất cứng rắn, đang ngưng tụ phép thuật, phóng to phép thuật hiệu quả phương diện cũng là vô cùng nổi bật. Giá bán bèn bèn chỉ cần 100 gạ lệ ông Liên quan với ta đem thượng cổ tôn giả Tony sở tạc mang đến giờ cờ vũ trụ chào hàng Haji hoặc tự thế giới đũa phép hai, bà sự, đây là cái gì? Tony bị Ezic cái kia một chuỗi lớn lưu loát thông thuận tốc độ nói cực nhanh lời nói cho làm ngum, một mặt choáng váng địa hỏi, gã lệ ổ lại là cái gì? Một loại tiền sao. Đây chỉ là một loại ta trước đây đi qua thế giới ma pháp sư quen dùng đạo cụ, rồi cùng ngươi mở cổng chuyển tống thời điểm sử dụng nạp giới tác dụng tương tự, đều là phụ trợ sử dụng phép thuật. Ezic cảm khái, khi đó ta mới vừa chế tạo xong cái này, kết quả có một số việc liền đi, vì lẽ đó đám này sản phẩm đều còn không bán đi. Này không phải bắt ngươi tập luyện một hồi quảng cáo từ mã. Vật này phải dùng làm sao? Tony lựa chọn quên đi Edith trong giọng nói một đống vô dụng tin tức, đi thẳng vào vấn đề. Đây là hắn từ khoảng thời gian này cùng Edith giao tiếp với tới nay tổng kết ra biện pháp. Mặc dù là thông minh như hắn có lúc cũng theo không kịp Edith như thiên mã hành không ý nghĩ, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn nắm giữ lượng tin tức không đủ mà không phải Edith trí tưởng tượng khác hẳn với người thường. Rất đơn giản. Edith liền đem đỗ phép phương pháp sử dụng từng cái dạng giải cho Tony nghe, trong đó đại đa số thời gian đều ở miêu tả đỗ phép đặc thù công năng mặt trên. Tỷ như cái gì tự động chiếu sáng, lớn lên biến to biến ứng có thể đem ra góc ngợi, thân trượng tự mang nhiều loại phụ ma hình thức có thể căn cứ đối phương thuộc tính tự động lựa chọn khắc chế thuộc tính cũng có thể thay động thao tác, cùng với nhất là kinh điện công năng, tự bảo. Chớ đã, phía trước ta đều có thể lý giải, này tự bảo là xảy ra chuyện gì? Tony đặt câu hỏi. Nội dung chính là nghệ thuật, ta cái con này có điều là quán triệt một loại ý chí thôi. Ezic cảm khái nói. Để ta đoán một hồi, này lại là đến từ chính cái nào thế giới ý chí? Tony tiếp nhận Ezith trong tay dũ phép vung vẩy một hồi, phát hiện cảm giác bất ngờ thích hợp, hơn nữa còn có một chủng loại tự với. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, vô cùng phù hợp cảm giác xông lên đầu, thật giống này dũ phép chính là vì chính mình Tony đóng dạy, cầm vào tay liền hóa làm một thể cảm giác. Đoạn sai, không phải đến từ người nào, mà là rất nhiều. Ezith nói rằng, nhân loại to lớn nhất hoảng sợ bắt hồn từ hỏa lực không đủ, mà nổ tung làm nhân loại chủ yếu nhất ứng dụng tưởng quy sát thương thủ đoạn tự nhiên là được hoang nên nhất. Được rồi, không nói. Ân, hiện tại ta là một cái phụ trách tìm kiếm ma quỷ phụ trợ theo mà chờ đi tôi, bắt đầu ngươi lần thứ nhất phép thuật chết thực chiến. Tôn Nghi đối với này không có dị nghị, đổi làm là người thường lại nói bất định còn muốn trước tiên cầm đũa phép luyện tập một trận, mà hắn nhưng là nói ra một số thời khắc trước tiên muốn học chạy lại học gặp đi câu nói như thế này người. Có thể nói ra những lời này, hoặc là chính là đối với chính mình nắm giữ tuyệt đối tự tin đồng thời cũng thật sự có thực lực đó, hoặc là chính là ngốc sủa. Rất hiển nhiên Tôn Nghi không phải ngốc sủa. Hắn cảm giác mình rất mạnh. Từ đâu lại nổ ra hai cái thẻ và chờ. Ezic cùng Cổn Sát nguyễn lần lượt rời đi cái kia tòa nhà bên trong. Một cái Âu phục rải ra một đầu một lấy mái tóc định đến cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng nam nhân nhìn xuống phía dưới, cau mày nhẹ giọng nói rằng, một viên tiền xu ở tay phải của hắn trên ngón tay qua lại lăn lộn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bị hắn đột nhiên một phát bắt được. Xưa nay đều chưa từng nghe nói, ma lực phản ứng thật giống cũng không lớn, nên không phải cái gì khó chơi mà hàng, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bạch Thạ giở xuống lầu, vẫn là trước tiên giải quyết cột Star nguyên bên kia lại nói, tuyệt đối không thể để cho người này đảo loạn sự tình. Nhanh hơn, cũng sắp, một khi kế hoạch thành công, ta chính là to lớn nhất công thần. Thiên sứ cùng ma quỷ là xảy ra chuyện gì, chúng ta cái vũ trụ kia cũng có sao?" Trong xe Tôn Nhi đặt câu hỏi. "Có là có, có điều cùng nơi này không giống nhau lắm." Ezit sau khi suy nghĩ một chút nói, "Tại đây cái vũ trụ, người chết rồi linh hồn thuộc về thiên đường hoặc là địa ngục, mà ở nơi ta trước vị trí cái vũ trụ kia, người chết rồi linh hồn thuộc về Götterdämmerung, đó là tự nhiên pháp tắc trở về, thiên đường cùng địa ngục. Có điều là hai cái mạnh mẽ chiều không gian, xem ra vùng vũ trụ này đại biểu Götterdämmerung thần linh con chưa có xuất hiện, không phải vậy loại hành vi này là gặp gỡ ra thần chiến." Ý tứ là, bọn họ thị vi phạm Tony nói: "Là như vậy?" Edith trầm tư một trận, gật đầu nói: "Hay là ta biết lần này cầu viện chính là làm cái gì? Ngươi mới vừa nói, bọn họ thị phi pháp." Edith cười cợt: "Bất luận tiên sứ, vẫn là âm ma, cùng mọi người không phải một loại sinh vật, vì lẽ đó, tại sao nhân loại linh hồn chết rồi suy nghĩ quyền quyết định, muốn giao cho bọn họ quyết định đây? Hiện tại ta tin tưởng ngươi muốn làm chính là một việc lớn." Tony rất nhanh nghe ra Edith trong giọng nói ý tứ: "Tiên trí, lại không phải hủy diệt hành tinh loại này cấp bậc, tuy rằng loại chuyện kia ta cũng không phải chưa từng cô. Ngươi bị diệt quá một cái hành tinh." Không có sinh vật, vì nốt lại một cái khả năng uy hiếp đến vũ trụ sinh vật, không phải ngươi biết vũ trụ, không cần lo lắng. Ezic nói, nói chung, ngươi chỉ cần biết, loại đại sự này, ta có tư cách tham dự là được. Ngươi muốn làm, chính là rèn luyện pháp thuật của ngươi. Ezic bắt đầu đối với đó sau đại chiến trở mông lên. Là một cái nhân loại, Ezic đối với thiên đường cùng địa ngục đều không có cảm tình gì, đương nhiên, đối lập so ra khẳng định là đối với thiên đường có hảo cảm một ít. Nhưng rất hiển nhiên, lần này, sự tình cùng nguyên không giống nhau lắm, cái này không giống nhau chỉ không phải Ezic cùng Tony đến, mà là bất hát đến từ Etis Trừng Giác, quản hắn có cái gì không giống, là thời điểm làm một làn sóng đại sự. Do ép làm sự tình làm sự tình. Vô tình gõ chữ cơ khí bởi vì chênh lệch nhiệt độ quá đại rơi vào mơ hồ trạng thái chương 456, nhân loại linh hồn liền nên thuộc về nhân loại. Chương 456, nhân loại linh hồn liền nên thuộc về nhân loại. Khắc khắc. Constantin Hohenkhan lạnh lẽo rợn mưa từ bầu trời hạ xuống nhỏ ở trên người, có thể nhiều hơn nữa băng lạnh cũng không ngăn nổi nỗi tâm hắn hàn ý hắn từ bệnh viện bắt được chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo, ung thư phổi thời kỳ cuối, bác sĩ trực tiếp để hắn trở lại có thể chuẩn bị hậu sự. Sau đó hắn liền đi giáo đường, tìm tới ở nhân gian phụ trách cho thượng đế lan truyền nhân gian tốt đẹp Gabrielen, dò hỏi chính hắn chết rồi có thể hay không tới thiên đường. Nhưng cuối cùng được đến đáp án nhưng là, không thể. Constantin uẩn tâm tình rất xấu, hắn tử 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu săn ma, mãi cho đến hiện tại Quan bộ địa ngục không biết có bao nhiêu ma quỷ đều là bị hắn tự tay đưa trở về, nhiều như thế công lao lại còn không thể ở chết rồi tu được tới thiên đường tự cách. Những cái được gọi là tiến độ, nhưng chỉ là cầu xin là có thể được phép tiến vào. Đây là cái gì giằm chó đạo lý? Nổi giận phừng phừng đồng thời, nội tâm của hắn cũng đang vì chết rồi khả năng muốn xuống địa ngục mà sợ sệt. Hắn giết chết nhiều như vậy ma quỷ, nếu như chết rồi linh hồn còn rơi xuống địa ngục, chẳng phải là muốn nhận hết bệnh vĩnh viễn giam bạc. Khak khak. Cổn Stang rút từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, móc ra bật lửa liền muốn chếu đốt, nhưng mà đúng vào lúc này hắn cảm giác được một điểm không đúng, thật giống có món đồ gì ở y phục của chính mình trên. Cổn Stang hướng về vai trái trên vừa nhìn, phát hiện là một con hồ động đỉnh cô lớn. Được rồi, chuẩn xác tới nói là một con tỏa ra yêu ớt khí tức hắc ám ma hoa si biệt. Có điều cũng lạ quắt vừa. Vật này là từ đâu đến? Cổn Stang liền đem cái kia không hề uy hiếp con cua bỏ rơi, nhíu mày, rồi lại bắt đầu mãnh liệt ho khan lên, ho khan lợi hại đến mức ngã quỳ trên mặt đất, cảm giác muốn đem phổi đều ho ra đến như thế. Huynh đệ Có thể cho mượn hộp bằng sao? Huynh đệ, một bên truyền tới một âm thanh. Khắp đến lợi hại tình huống Constantine cũng không có suy nghĩ nhiều, từ trong túi tiền lấy ra chính mình bật lửa liền muốn đưa tới. Một giây sau, hắn ý thức được không đúng, nhưng là không kịp, người kia hoặc là nói, tới từ địa ngục ma quỷ, một phát bắt được hắn tay, sau đó đem hắn áp đạo trên đất. Nếu không là bị hạn chế với Constantine trên người bất cứ lúc nào mang theo một ít mạnh mẽ thánh vật, cái này do các loại ma vật sâu tạo thành ma quỷ cũng chỉ cần cơ hội này liền có thể giết chết hắn. Cổn Star nguyên giấy rùa muốn lấy xuống ở một bên bất lựa, là một cái pháp sư tự nhiên là phải đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu có thể lợi dụng địa phương đều phát huy đến mức tận cùng, tỉ như cái này bất lựa, nhưng là Cổn Star ngần đặt ở giáo đường hung nức hồi lâu, còn thêm vào các loại trận pháp chằng chỗ, liền ngay cả bên trong dùng dầu đều là giống như nước thánh trải qua giáo chủ gột rửa, nắm giữ chân chính công hiệu. Thiêu đốt đi dàn nên có thể có thể xưng tụng là một tiếng thánh diễm. Đương nhiên, giáo đường giáo chủ xưa nay đều không nhắc cùng loại này phụ bụ. Vì lẽ đó những này nhiên liệu lai lịch, cũng không phải như vậy chính tông, có điều mặc kệ nó nượt lại có hiệu quả là được, hơn nữa là dùng để buổi quý Samma chủ gặp tha thứ bọn họ. Cho tới đến cùng có thể hay không, vậy thì không rõ ràng, có điều ngược lại hiện tại Constanwyn cũng không thèm để ý những người. Nhưng mà đặt ở trên người hắn nỗ lực đột phá những người phù ấn cùng thánh vật phòng ngự giết chết Constanwyn ma quỷ cũng nhận ra được Constanwyn muốn việc làm, dùng sức đặt tại Constanwyn trên tay, chớ xen vào việc của người khác. Khế hợ chờ, bằng không ngươi sẽ ở địa ngục nhận hết ta giàn vật. Ta coi như là xuống địa ngục cũng không tới phiên ngươi loại này cấp thấp rẻo đến giàn vật ta. Mưu Xuân, Constanwyn về phun một câu bị áp chế tay vẫn là kém một chút không thể bắt được bật lửa, liền thẳng thắn từ bỏ, nắm lấy một bên gần hơn một chút một côn hướng về cái kia cấp thấp gở dẻo mềm tới. Nhưng mà hắn một côn vẫn không có đánh đến cái kia gở ở trên đầu thời điểm, một bên liền vang lên một thanh âm, xỉ tìm xem ra, như là sắc bén dao như thế độ bật ở trong không khí cắt tới, Cổn Stang nheo mắt nhìn cái kia gở trực tiếp thành nửa đoạn, có điều cũng chỉ là bị cắt chém cái kia một phần chết đi mà thôi, cái khác vẫn có thể nhúc nhích, dù sao này gở dẻo là khống chế một đám sâu tạo thành. Chiêu này thật giống vô dụng. Cổn Stang hึn lại nghe được cái thanh âm kia nói. Ngươi lẽ nào không có phát hiện đó là một đống sâu loại hình đồ vật sao? Trừ phi ngươi đem sở hữu đều chém thành hai đầu mới được. Ta biết, ta chỉ là thử một chút, thành thật mà nói này rất buồn ôn. Dùng nước thánh. Có nước thánh sao? Cổn sát ta mình không nhìn được, xin nhờ, ta này còn đang đánh nhau ẻ. Nguy cơ sống còn ẻ. Các ngươi ở cái kia tán gâu như thế nhản nhã ngự khí là sẽ ra chuyện gì à? Nước thánh là cái gì? Để ta ngắm lại. Nước thánh là một loại trừ ta đồ vật. Nói như vậy chính là giáo chủ thần phụ loại hình triển khai nghi thức chúc phúc quán nước, còn có giáo đường lối vào cái kia hồ nhận được nước xương thật giống cũng coi như tới. Nghe tôi rất tùy tiện, thật sự có hiệu quả sao? Có thể đi bên cạnh giáo đường tìm một điểm đến thử xem. Nghe vậy Cổn Tạng Mẫn Suýt chút nữa không bị cái kia ma quỷ giết chết mà là bị hai người này cho tất chết, nghe thanh niên hắn đã nghe ra đây là lúc xế chiều tỉnh cửa gặp cái kia hai cái tự xưng thầy bắt ma người, chỉ là không nghĩ đến thứ này lại có thể là liền nước thánh cũng không biết thầy bắt ma. Cái này cần là có bao nhiêu tân thủ mới được ạ? Cố điều cũng may gãy vỡ thành hai nửa gở dự sức mạnh giảm mạnh, Colton Stan nhìn kỳ thực với bắt đầu bị áp chế cũng có điều lạ bởi vì thân thể mình nguyên nhân không có khí lực vẫn bị đánh lén chiếm đoạt tiên cơ thôi, rốt cục hắn lại đây sau khi hắn một cái liền đem cái kia gở dẻo đem ném đi rồi đi ra ngoài. Thành công tiếp bóng. Tôn Nhi thay đổi một cái phép thuật, lần này không phải Hazy vọt tở thế giới bên trong phép thuật, vì lẽ đó không cần gọi ra. Trên thực tế Hazy vọt tở thế giới phép thuật cũng là không cần gọi ra là có thể dùng, chỉ có điều Tôn Nhi cảm thấy đến như vậy càng thêm đẹp trai một điểm. Eris đương nhiên là do hắn, chơi xoáy nhất thời thoải mái, sau đó lò hòa táng đem video ghi lại đến sau đó biên tập một hồi, vậy thì lại là 1 triệu USD à. Ở Tony lần này dùng đến phép thuật giữ tác dụng cái kia gờ dự trực tiếp bị cố định ở không trung, không thể động đậy. Hô, đó là ma pháp gì rụt cụ? Constantine đứng dậy, vỗ vỗ trên người vết nước, chú ý tới Tony trong tay cái kia đũa phép. Đây là ta tự trói lại giật cái tia trên thập tự giá diện tháo da làm thành. Ezith Dương Dương tự đắc giới thiệu. Và nhà, ta chỗ này vừa bọn cũng có một đoạn cuốn lấy di thể thành hải bố. Constantine nhìn về phía đũa phép ánh mắt không khỏi toát ra một tia tham lam. Như thế tới nói lời nói liền còn kém đi sắt thân thể là có thể tái hiện thượng đế chi tử gột Deadpool y thị trưởng, hả? Ezit cười ha ha. Ngậy, quấy rối một hồi, vật này nên xử lý như thế nào? Tony hỏi. Đến, là thời điểm ngươi ra tay, khu cái ma đi. Ezit chỉ vị Cổnsta ngẩng nói. Vật này thậm chí không cần bởi quỷ, chỉ là một loại cấp thấp gở mẹo, mới chỉ có thể mượn dùng những này loại nhỏ sinh vật thân thể, trực tiếp để một chiếc xe hơi đụng một cái là có thể giải quyết triệt để. Cổnsta nhún móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một cái ngậm lên môi, móc ra bật lửa thiêu đốt. Người đây liền không hiểu Vậy thì có điểm quá lãng phí." Ezic lắc đầu một cái. "Có ý gì?" Hai Cổnstanin cùng Tony đồng thời biểu đạt nghi hoặc không rõ. "Rất đơn giản, ngươi xem, ngoại trừ những người sâu ở ngoài, những thứ đồ khác, phẩm chất đều rất tốt." Ezic đi đến bị Tony không ở giữa không trùng cái kia gở dẻo bên người, đưa tay từ bên trong lấy ra đến một con con cua lớn, "Xem, sắc ngoài như vậy bằng loãng, như vậy có sức sống, hơn nữa hình thể lớn như vậy, đây chính là xuất sắc nguyên liệu nấu ăn a." Cổnstanin, "Ta thực sự là đầu ngốc giật mới gặp làm chuyện này." Cổnstanin đi ở phía trước, hốt thuốc lắc đầu. Cảm giác mình thật giống cái nào sẽ ra chút vấn đề. Hắn lại thật sự ở Edith đầu độc bên dưới nghiêm túc cẩn thận dùng buổi vị nghi thức đem cái kia gở giựt chụp xuất trở về địa ngục, dựa theo Edith lời nói tới nói vậy thì là tình chế nguyên liệu nấu ăn. Sau đó thậm chí còn từ cái kia một đống sâu bên trong lấy ra một đống vịm tơ cùng con cua, cùng với một ít không nhận thức hải sản. Không thể không nói, chất lượng đúng là cái đỉnh cái tốt, phi thường có sức sống loại kia. Làm ra chuyện như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì nghe Edith nói hắn đến từ Hoa Quốc nắm giữ rất nhiều mỹ thực phương pháp luyện chế. Tuyệt đối không phải Konstantin liếc nhìn Ezic trong tay nhấp cái kia tối lớn, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, đến từ ăn nhiều hàng có người, khẳng định chủ nghệ rất tốt. Có điều ở trước đó hắn còn cần làm một ý chuyện, cho nên tới đến nơi này, mà Ezic cùng Tony đơn giản cũng là theo tới rồi, bọn họ đến nửa đêm trà quán ba. Lái xe bẻ chai. Trả lời người giữ cửa đưa ra tấm kia chỉ có nắm giữ ma lực người mới có thể nhìn thấu bài bộ kệ trên đồ án sau khi Konstantin tiến vào bên trong quầy rượu, mà Ezic cùng Tony cũng lục tục trả lời đi ra, theo đi vào. Nửa đêm trà quán ba là một cái chỉ đối với con hoang cùng người siêu năng mợ già quán ba. Bởi vì chỉ duy trì trung lập mà chịu đến nửa ngày khiến cùng nửa ác ma ủng hộ. Constantine nhỏ giọng địa đối với Ezic cùng Tony nói, tình cơ gặp những người buồn nôn con hoang là khẳng định, thế nhưng không muốn động thủ trước. Ta rõ ràng, ta rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không phải thích giết chóc người. Ezic chăm chú gật đầu. Ta cũng không phải. Tony cũng gật đầu trả lời. Constantine, tuy rằng nhìn qua nghe vào rất là thành khẩn dáng vẻ, nhưng vì cái gì hai người cho mình cảm giác hoàn toàn khác nhau đây? Hắn cảm giác là đúng, bởi vì lúc này Tony cùng Ezic chính đang ý niệm giao lưu. Tony Nơi này cho ta cảm giác rất không thoải mái. Ezic, ta cũng như thế, nửa ngày trước, bán ma quỷ. Quá hỗn loạn Tony, đó là huyết sao? Ta nghe thấy được mùi máu tanh. Ezic, không chỉ có là máu, vẫn là máu người. Bọn họ còn đang ăn thịt người đây, nhìn qua thật giống là không tươi. Tony, ngươi không có cái gì cảm giác sao? Không giết chết bọn họ sao? Ezic, làm sao sẽ, chỉ là hiện tại còn chưa là thời điểm. Đợi lần nữa, đồng thời đem lên tiêu diệt diệt, yên tâm, đến thời điểm có ngươi cơ hội xuất thủ đi đi, các ngươi vẫn là cùng ta đồng thời vào đi thôi. Cổn Sta Nguyện làm ra quyết định, sau đó mang theo hai người cùng tiến vào nửa đêm trà văn phòng. Đã lâu không gặp, Cổn Sta Nguyện lại có cái gì thánh vật muốn bán. Nửa đêm trà thấy là Cổn Sta Nguyện đến thẳng thản không lên. Không làm vậy được, chuyện bây giờ hơi nhiều, quá bận. Cổn Sta Nguyện cầm hai tấm thuế tựa đưa cho Edith cùng Tony, chính mình cũng lôi quá một tấm ngồi xuống. Đó là hải sản. Nửa đêm trà chú ý tới Edith trong tay nhét túi, sau đó lại nhìn thấy hai người khuôn mặt, khuôn mặt mới, Cổn Sta Nguyện không giới thiệu một chút sao? Hai cái thé và chờ, tài nghệ đều rất. Không sai. Cổn Stang Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra một cái không sai đánh giá, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ta xế chiều hôm nay mới vừa xử lý một cái ma binh, cái kia rác rưởi bám vào ở một cái nữ hài trong cơ thể muốn phá tan kết giới. Rất tốt, kỹ thuật còn ở. Nửa đêm tra hít một hơi thuốc lá cởi gần, Cổn Stang Nguyên chỉ là theo dõi hắn. Đương nói cho ta ngươi cho rằng hắn có thể thành công. Nửa đêm tra ý thức được Cổn Stang Nguyên là muốn nói điều gì. Ngay ở ta mới vừa đi phí dọn dĩ cách đại lộ trên đường, ta còn bị một con ma quỷ tập kích. Ngươi không bị bọn họ tiếp đãi là rất bình thường, ngươi xua đuổi bao nhiêu cái ma quỷ? Nửa đêm cha nói: "Mệ mạn, ta nói không phải loại kia con hoàng, không phải loại kia nửa ác mà, mà là loại kia chân chân chính chính ma quỷ, tuy rằng chỉ là một cái cấp thấp vớ lẹo, nhưng hắn xác thực xuất hiện ở nơi này, ngay ở hiện thế." Constantine ngẩng vẻ Edith trong tay nhấc cái kia túi lớn bên trong nhìn một chút, vậy thì là chứng cứ, trong đó một phần. Ta nghĩ không cần ta nhắc nhở ngươi đây là không thể, ma quỷ chỉ có thể ở tại trong địa ngục, thiên sứ chỉ có thể ở tại thiên đường bên trong, đây là từ xưa tới nay đã định, thằng cổ như vậy, chưa bao giờ đã xảy ra biến hóa." Nửa đêm cha nói: "Cảm tạ ngươi lên cho ta lịch sự quá." Nhưng ta càng thêm đồng ý tin tưởng con mắt của ta." Constaninoi nói, "Ta xác xác thực thực nhìn thấy. Cái này không thể nào, hay là ngươi phán đoán sai lầm? Nửa đêm cha cau mày nói, "Có thể chỉ là bởi vì thân thể ngươi tình hình không tốt lắm nên nhân." "Cái kia." Lấy gậy một hồi, "Ta có một vấn đề." Một thanh niên nói rằng, "Ta không thích không có lễ phép người. Nhưng lần thứ nhất thì thôi, ngươi nói đi." Nửa đêm cha nói, "Cảm tạ, kỳ thực cái nghi vấn này khả năng theo các ngươi rất buồn cười, nhưng ta muốn hỏi chính là, tại sao thiên sứ chỉ có thể ở tại thiên đường, ma quỷ chỉ có thể ở tại địa ngục?" "Ha." Nửa đêm cha nhìn về phía Cổn Sa Nguyện, xem ra lịch sử quá rất tất yếu tính. Thượng đế cùng ma quỷ đánh cái đánh cược, thiên đắc cược là tất cả nhân loại linh hồn, ước định là bọn họ cũng không thể trực tiếp tiến vào nhân gian, mà là chỉ có thể gây ảnh hưởng, sau đó xem cuối cùng ai sẽ thắng. Cổn Sa Nguyện giải thích. Như vậy, tại sao nhân loại linh hồn cũng bị Thượng đế cùng ma quỷ đến đánh cược? Ezit lại hỏi. Vấn đề này vừa ra, văn phòng bên trong trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Vấn đề này quá mức đơn giản, nhưng dù là bởi vì quá mức đơn giản, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề này. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn quá tình huống như vậy. Nhân loại linh hồn, tại sao không phải tới thiên đường, liền muốn xuống địa ngục?" Ezith nói tiếp, trong mắt là một tia cô nhợt, nhân loại linh hồn liền phải thuộc về nhân loại chính mình, thuộc về tiên nhân. Bất luận thiên đường vẫn là địa ngục, bọn họ lại không phải là loài người, không phải một cái vật chúng, tại sao nhân loại tự nhỏ liền muốn bị bọn họ hạn chế mà không thể phản kháng đây? Đợt này làm sự tình, là hai bên đều muốn đánh. DOS cố làm. Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị online cùng đường, xin nghỉ quốc khánh, làm cơm. Sau đó không cần thận chặt đến tay chữ là mã không được, xin nghỉ một ngày. Chương 457, nhân loại quyết định của chính mình quyển chương 457, nhân loại quyết định của chính mình quyển tựa xưa tới nay. Nửa đêm cha mở miệng nói, nhân loại vĩ đại nhất địa phương ở chỗ ngắn ngủi sinh mệnh có thể sáng tạo huy hoàng kỳ tích, nhân loại sinh ra cùng những người tôn giáo không có chút quan hệ nào, không phải cái gì thượng đế sáng tạo, mà là đến từ chính thiên nhiên, là tự nhiên sinh ra kỳ tích, cái gọi là tự xưa truyền thuyết. Dưới cái nhìn của ta có điều là bọn họ vì khống chế nhân loại mà biên soạn ra cố sự. Ezic đánh gậy hắn. Hay là ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, nếu như nhân loại đúng là bị Thượng Đế sáng tạo ra đến lời nói, tại sao bọn họ còn muốn cùng ác ma lậm xuân các cực đây? Ta không biết do ngươi muốn làm cái gì. Lửa đêm cha vốn là không phải cái gì cờ dị tín đồ, hắn chỉ duy trì trung lập, đòi hỏi lợi ích, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không ở có hay không là Thượng Đế sáng tạo nhân loại chuyện này cùng Ezic trên luật. Cổn Stangnuyn, ngươi thân thể tình hình tựa hồ rất xấu. Ezic không hề trả lời, mà là đối với một bên Cổn Stangnuyn nói: "Cảm tạ ngươi nói cho ta cái này chuyện rõ ràng rành rành." Cổn Stangnuyn ho khan hai tiếng nói rằng: Ngươi sợ dĩ săn giết nhiều như bậy ma quỷ, không phải vì chết rồi có thể tới thiên đường, mà chính là trốn tránh chết rồi xuống địa ngục kết cục." Ezic chậm rãi nói rằng, "Nếu như ta cho ngươi biết, giữa hai người này, kỳ thực còn có loại thứ ba lựa chọn lời nói, ngươi sẽ chọn làm thế nào?" "Ngươi có thể trị hết ta." Cổnsta hun điếu thuốc trong miệng đều quên hút. "Ta có thể để cho ngươi chết rồi không xuống địa ngục cũng không lên trời đường." "Ồ." Cổnsta nhíu mày, chỉ cần không xuống địa ngục là được, có lên hay không thiên đường cái gì ảnh hưởng không lớn. "Đương nhiên nếu như ngươi muốn chữa khỏi lời nói cũng có thể." Ta gia nhập, mặc kệ nghe ngươi lời nói thật giống như là muốn làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Constantine hít sâu một cái yên, sau đó đem viên đặt tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt đi, hắn lúc này chính đang chứng minh nỗ lực một đời lại bị GaberjiN như vậy dễ dàng từ chối sự tình mà tức giận, nếu không là không cũng có càng nhiều lựa chọn hắn mới sẽ không như vậy đi theo làm tùy tùng như là một cái nô tài như thế vì là thiên đường làm việc đưa xuống đi chô đó sao nhiều ma quỷ, chỉ cần ngươi thủ đoạn sẽ không có quá nhiều gì chứng về sau. Sẽ không có lại so với ta hiệu quả trị liệu càng thêm tốt phương pháp, Ezic nói rằng, có điều hiện tại không được. Nếu như ngươi ung thư phổi hiện tại là tốt rồi lời nói rất dễ dàng gây nên chú ý. Tin tưởng ta, có một ít đồ vật chính đang nhìn chằm chằm ngươi, bất kể là tốt vẫn là xấu, bất kể là địa vị cao giai vẫn là vị trí thấp giai, hiện tại ngươi là sự tỉnh trung tâm. Xem ra trước chỉ là ngươi dùng để ngụy trang thân phận của chính mình, Cổsta nhướng to mày, liếc nhìn nửa đêm cha, ngươi đến cùng là ai? Mục đích lại là cái gì? Ngươi biết chuyện này sự kiện, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Nếu không thì các ngươi trước tiên từ ta chỗ này rời đi. Nửa đêm cha nói, ta đối với tin tức bảo mật tính vẫn là nghiệp giới ở đằng trước. Điều muốn tin tức không tiết lộ biện pháp tốt nhất chính là không nói cho những người khác. Ngươi cũng là trong kế hoạch một khâu à? Nửa đêm tra, Ezic cười cợt, búng tay cái đũa, vô số trận pháp lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt tản ra, vì để cho mấy người biết Ezic còn cố ý cho những người trận pháp thêm vào đặc hiệu, đủ mọi màu sắc ánh sáng cùng kết cấu phức tạp có thể thấy rõ ràng, những này trận pháp mãi đến tận mờ rộng đến này, một toàn bộ phòng họp to nhỏ mới được chỉ, hiện tại không ai có thể đi vào, cũng không ai có thể nghe được. Này một tay đi ra cổn stạ nguồn cùng nửa đêm tra ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, thành hữu nghiệp giới đại lão bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được những người trong trận pháp đến cùng ẩn chứa thế nào khủng bố pháp lực, hơn nữa bọn họ sử dụng pháp thuật thời điểm nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, không biết có phải là đập hiệu không đủ tiền. Hiển nhiên, bọn họ trước nhìn nhầm, đây là cái đại lão, mà không phải một cái mơ hão người liên. Ta đến từ một thế giới khác, ở cái kia thế giới, ta là thượng cổ tôn giả, tương đương với pháp sư bên trong người mạnh nhất chức trách là phòng vệ trái đất không bị dị giới xâm lấn, chống đỡ vô số chiều không gian tạp tích, trong đó bao quát thiên đường hoặc là địa ngục. Ezik nói, lần này ta vốn là là mang ta đồ đệ đến giải luyện, chỉ là không nghĩ đến thế giới này tình huống thị ra là như vậy, vì lẽ đó, nếu như các ngươi phối hợp, chúng ta có thể làm một phen đại sự. Tony ở một bên yên lặng không nói. Đối với Ezik nói dối không mang theo chớp mắt thao tác hắn sớm đã thành thói quen, huống hồ điều này cũng chỉ là hơi hơi sửa chữa một điểm lời giải thích. Hắn trầm mặc là bởi vì đại thể biết rồi Ezik chuyện cần làm, trong nháy mắt có chút chấn động theo. Ezik cân nhắc chuyện cần phải làm, đã là toàn thể nhân loại, toàn bộ văn minh cấp bậc. Tuy rằng trong ngày thường rất không đứng đắn, thậm chí còn gặp lạm dụng tư quyền quay chụp phim nhồi bán lấy tiền và hình. Nhưng ở thời điểm như thế này, vẫn là thể hiện xuất cảnh giới không giống. Tony trầm mặc còn có một cái nguyên nhân, bởi vì Ezic dự định hắn cũng liên tưởng đến trên người chính mình, mục đích của chính mình chính là cá nhân, vẫn là vì nhân loại. Nếu như không phải ngươi vừa nãy thủ đoạn, ta sẽ cho rằng ngươi điên. Lửa đêm cha hít một hơi thuốc lá, ta là tuyệt đối trung lập người, chỉ có đánh vỡ cân bằng, ta mới gặp can thiệp. Cân bằng đã bị đánh vỡ. Constantine nói, ta có cảm giác, ta cũng tận mắt chứng kiến, chỉ là không rõ ràng mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì, luôn không khả năng phí đại đánh đổi chính là vì đem mấy cái gở lẹo đưa đến trái đất đến trò đùa trẻ con. Thiên sứ cùng ma quỷ cấu kết ở cùng nhau, Ezic nói rằng, Gaberzien, hắn muốn đem ma quỷ từ trong địa ngục thả ra ngoài, do đó đem người biến thành địa ngục. Nói tới chỗ này Ezic đột nhiên rơi vào trầm tư, nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái này trong phim hành phản phái Gaberzien diễn viên, thật giống chính là tỷ đã sợ bị tấn, cũng chính là mạ bẹo điện ảnh trong vũ trụ nữ án sĩ Enwan diễn viên. Vậy mình lần này lại là hai bên đều muốn đánh, chẳng phải chính là biến tướng việc công trà thủ riêng. Đến thời điểm trước tiên đem hắn thế cái đầu chọc lại đánh, tăng cường một làn sóng đại nhiệt cảm. Quả thực hoàn mỹ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là ở lên án đảm nhiệm toàn bộ thiên đường cảnh giới công tác sứ thiên sứ, thiên sứ trưởng, phản bội thượng đế. Nửa đêm tra chất vấn, không biết là không dám tin tưởng, vẫn là sợ sệt. Ta đương nhiên không cần đối với chuyện như thế này nói dối, đương nhiên, hiện nay trên tay của ta không có chứng cứ gì, có điều lập tức liền có. Edith than buông tay nói. Cho dù là Gaberzien cũng không có năng lực này đem ma quỷ tử trong địa ngục thả ra, Constan nượn tao mày nói rằng, xa xôi thời kỳ thượng cổ, định ra cái này khế ước chính là thượng đế cùng chúa tể địa ngục ma quỷ Satan, muốn đánh vỡ cái này khế ước, nhất định phải nắm giữ thượng đế sức mạnh hoặc là Satan sức mạnh, Gaberzien mặc dù là tiên sứ trưởng, nhưng hắn sức mạnh khẳng định không đủ để đánh vỡ khế ước. Đúng, Gaberzien không có cái này sức mạnh, thế nhưng nó có thể mượn vận, tại bên trong địa ngục thánh kinh có ghi quá, ma quỷ chi tử muốn đi đến nhân gian, đầu tiên cần bám vào ở một cái mạnh mẽ thông linh người trên người sau đó sẽ thông qua thượng đế trợ giúp, mới đánh bại Lâm. Trong này điểm khó khăn nhất hiển nhiên là thượng đế trợ giúp, có điều tìm tới đối ứng đồ vật cũng sẽ không khó khăn, nói ví dụ như máu của thượng đế, hoặc là thượng đế chi tử dòng máu. Ezic nói rằng, dòng máu. Constantine trong nháy mắt nghĩ đến chính mình ban ngày thời điểm nhìn thấy cái kia một bộ treo trên tường hoa, Sörgörboplon chỉ chủ. Sörgörboplon chỉ chủ, lần Sörgörboplon chỉ chủ, làm cho sắt bị đóng ở trên thập tự giá, từng người từng người vì là lọn chỉ chủ Bạch phu trưởng dùng súng đâm bị thương hắn bên eo, mặt trên nhiễm phải sữa máu. Thượng đế chi tự dường như thượng đế đích thần đến. Nếu như bọn họ thật sự tìm tới lời nói, như vậy tất cả liền cũng có thể nói xuôi được, như vậy quả thật có thể đem mạnh mẽ ma quỷ tử trong địa ngục thả ra ngoài. Nửa đêm tra gật đầu. Ta nói cho các ngươi biết không phải vì để cho các ngươi ngăn cản kế hoạch của bọn họ, ý của ta là, không phải lập tức ngăn cản. Ezith nói rằng, ta biết hiện nay chỉ là những này, nhưng cũng có khả năng có một ít biến cố, vì lẽ đó, các ngươi muốn làm bộ cái gì cũng cứ biết, trước tiên dựa theo mọi khi đến, ta sẽ ngụy trang thành một cái phổ thông pháp sư, đến thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ ra tay ngược lại không là Ezith muốn giả heo ăn hổ, nếu như thật sự dựa theo miên đến, hắn một người một ngựa liền nên có thể đem gamerzyn cùng mạng ngông đệ xuống đất ma sát. Cần phải biết rằng hắn là bị một cái khát thượng cổ tôn giả triệu hoán mà đến. Mà cái kia thượng cổ tôn giả, Ezith có cảm ứng, hắn chính đang trên trời phong tỏa, hoặc là nói trấn thủ một vài thứ. Thứ nơi sâu xa Ezith liền rõ ràng chính mình chuyện cần làm. Đường xem thượng cổ tôn giả mỗi một người đều nghĩ tan tầm hoặc là mò cá, nhưng chuyện nên làm hoàn bộ đều là chăm chú làm, dù sao cũng là người thủ hộ loại thượng cổ tôn giả trong ngày thường nói chuyện đùa sờ sờ ngư làm điểm trò đùa dai cái gì, đó chỉ là việc nhỏ, ở chân chính nên làm việc tồi điểm, xưa nay đều sẽ không đùa giỡn, đã đủ rồi. Hơn nữa, có thể trở thành thượng cổ tôn giả, cũng xưa nay sẽ không chỉ kiêu kiệt với đối với mình thế giới tiến hành bảo vệ, chỉ cần là nhân loại, chỉ cần là đáng giá bảo vệ, vậy thì ở bảo vệ bên trong phàm y. Nhân loại vận mệnh, liền nên nắm giữ ở nhân loại trong tay mình. Các ngươi bình thường là làm sao an qua? Ezic xách cái kia túi nước sạn, dò hỏi Cổn Stang nói. Cổn Stang nhướng hơi trợ mặt. Mặc dù biết đây là nguy trang, nhưng bỗng nhiên Tử Cửu vất ngôn nhân nhách tính đến loại này chuyện nhà đề tài, có phải là vượt qua quá to lớn. Hơn nữa nhìn Ezit đầy hứng thú vẻ mặt cùng ngữ khí, Colton luôn cảm thấy này thật giống không phải Ezit nguy trang, hắn là thật sự đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Chuyện này, đến cùng là hành động được, hay là thật tâm động, hoặc là thực lực đầy đủ, đối với chuyện như vậy có đầy đủ tự tin. Vật này không phải là trừng hoặc là nướng ăn sao? Tony hỏi. Tất nhiên là không, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn đến Hoa Quốc, bao nhiêu loại cách ăn cũng có thể cho người mẹ phát ra. Ezith buông tay lên, biểu diễn thành cửu ăn nhiều hàng quốc truyền nhân chính tông phương Thái, theo ta được biết đạo thì có 20 loại. Đương nhiên, nơi này số lượng không đủ để ủng hộ ta toàn bộ làm xong, vì lẽ đó trước tiên chọn một loại tới làm, liền co đi. Cái khác cách đan liền xem sau khi có hay không càng nhiều ma quỷ đến rồi. Tony Cổn Sa ngụy, ngươi làm ma quỷ là nguyên liệu nấu ăn khô dự chứ a? Cổn Sa ngụy Ezith mọi người chân trước mới gọi đi, Bạt Thạ giờ liền xuất hiện ở nửa đêm trà văn phòng. Các ngươi phá hoại cân bằng. Nửa đêm trà nhìn Bạt Thạ giờ nói rằng, cân bằng từ trước đến giờ đều là rất khó. Bản Thạ giờ lộ ra nợ đánh mình người, tay phải trên mu bàn tay tiền xu ở bốn cái ngón tay trong lúc đó xoay chuyển, người nghĩ đến đều duy trì trung lập, vì lẽ đó hoàn toàn không có cần thiết tham dự đến chuyện này bên trong đến, đúng không? Người này là đang uy hiếp ta. Nửa đêm cha khẽ ngẩng đầu. Không không không, ta làm sao dám uy hiếp ngài đây? Ta chỉ là muốn nói, một số thời khắc, duy trì trung lập người, thường thường có thể thu được lợi ích lớn nhất, cũng sống đến lâu nhất, này không phải là ngài cho tới nay quán triệt nguyên tắc sao? Bản Thạ giờ hơi cong eo cuối cùng, sau đó rời đi. Điện hình trang bước xong liền chạy sợ bị đánh chết. Nửa đêm cha hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại, chỉ là ngồi ở chính mình trên đế, duy trì trung lập người sắc thực nói như vậy có thể thu được lợi ích lớn nhất, có thể nếu là không cũng có thực lực lợi nói thường thường cũng là trước hết bị xử lý đám người kia, nửa đêm cha trước có thể duy trì trung lập, chính là bởi vì hắn cá nhân đủ mạnh thực lực và các loại đồ cất giữ. Có thể hiện tại hắn không cảm thấy mình còn có cái kia duy trì trung lập thực lực. Thiên sứ cùng ma quỷ đạt thành rồi hợp tác, mà bên này lại nô ra một cái thượng cổ tôn giả. Nửa đêm cha tự giác bất kể là ở hai người phương diện nào trước đều không hề sức chống cự, vì lẽ đó khẳng định là muốn gia nhập một mặt Vốn là nửa đêm tra còn đang do dự, tuy rằng là một cái người, hơn nữa cũng không phải cái gì cơ độc giáo đồ, đối với thiên đường cũng không thất vọng, nhưng cũng không thể vọng trông xuống địa ngục. Vì lẽ đó khẳng định là toán thiên hướng thiên đường, nhưng hiện tại tiên sứ cùng ma quỷ đều làm đến đồng thời. Chẳng biết vì sao nửa đêm tra chính là cảm thấy đến Ezith không có nói láo. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là càng thêm thiên hướng với Ezith bên kia, là một cái hấp tâm gian thương nửa đêm tra không có gì lớn chí hướng, duy trì trung lập kiếm bọn tiền chính là mộng tưởng rồi, có thể hiện tại bỗng nhiên bày ở trước mặt hắn có một cái có thể trở thành anh hùng. Quân đi, nửa đêm tra biên không xuống đi tới, hắn thừa nhận hắn động tâm là bởi vì Edith cho hắn đồng ý càng tươi đẹp hơn tương lai. Một khi Edith nơi đó thành công, sau khi hắn chính là phụ trách quản hạt sở hữu nửa ngày khiến nửa ác ma nhân loại tổng thay quyền, mà không phải hiện tại một cái chỉ là thương nhân trung gian. Có thể thành công hay không, nửa đêm tra không biết, nhưng là một cái thương nhân hắn rõ ràng không có cái gì chuyện làm ăn là vừa nhìn liền biết ổn kiếm lời, ổn kiếm lời chuyện làm ăn là không thể có, tất cả mọi thứ đều tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Muốn thu được đủ lớn lợi ích, liền muốn có đầy đủ trả giá mới được. Là thời điểm chuẩn bị cẩn thận một hồi. Nửa đêm trà mở ra ngăn kéo, bên trong là một bản lại một bản sổ sách, bên trong ghi chép sở hữu nửa ngày tiến hoặc là bán ma quỷ ở nhân gian thân phận, cùng với bọn họ từng làm sự tình, thậm chí còn có bọn họ đối ứng tập tính, nhược điểm các loại, bắt được vật này lại thêm lấy nhà bảo, có thể ứng dụng giải quyết sau khi trật tự biến hóa khả năng dẫn đến hỗn loạn vấn đề. Nửa đêm trà cũng hỏi qua Edith, nói lẽ nào Edith không có cách nào một lần giải quyết sao? Nhưng Edith chỉ là cười mà nói, có vài thứ trước sau là cần tranh thủ sau khi chiếm được mới gặp vị trọng, nếu như mình không trả giá lời nói, chiếm được đồ vật lại có gì giá trị đây? Đợt tay đâu, gõ đường này. Vô tình gõ chữ cơ khí tay đứt đoạn mất chương 458, thuyết giáo buix, vẻ gãy xương là tốt nhất giáo huấn chương 458, thuyết giáo buix, vẻ gãy xương là tốt nhất giáo huấn ăn uống no đủ sau khi Edix cùng Tony liền thắng cáo từ rời đi, bóng đêm đã sâu, Tony còn cần hào hào huấn luyện. Đi ngủ, đó là không tồn tại. Có Edix phép thuật trợ giúp, Tony coi như là một tháng không đi ngủ thân thể trạng thái cùng trạng thái tinh thần cũng sẽ tốt đến cùng ngủ mãn cả ngày mới vừa tỉnh lại thời điểm như thế. Lão sư phúc âm, Ma Cuonsta nơi này Chigo thu cũng không biết là dư vị mỹ vị vẫn là đang suy tư chuyện sau đó thời điểm, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. Cổnstan hun mở cửa, phát hiện là trước tình cờ gặp một cái nữ sĩ, nhắc tới cũng là xạo, trước lúc này bọn họ ngày hôm nay ở bệnh viện tình cờ gặp quá một lần, ở giáo đường cũng tình cờ gặp quá một lần, hai lần đều nổi lên một điểm ma sát nhỏ. Cổnstan luận tiên sinh. Nữ sĩ hỏi. Đúng đấy. Cổnstan nhíu mày. Chúng ta trước, giữa chúng ta cũng thật là có duyên phận, Cổnstan ưn đệ lên môi chưa hề mở ra ý tứ, tuy rằng Angela lạ lạ rất đẹp, có chuyện gì không? Ta là trung sĩ Ngila Đạt Sẩn. Ngila lấy ra uy hiệu cảnh sát cho thấy thân phận, có một ít sự tình muốn tìm ngươi. Ồ, cảnh sát, đương nhiên. Cổn Stang Wyn từ bỏ đóng cửa ý nghĩ, xoay người, cảnh sát đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua em gái của ta bị giết. Ngila liếc nhìn Cổn Stang Wyn trên khung cửa những người kỳ quái quái phù hiệu, đi vào gian phòng. Rất đáng tiếc, Cổn Stang Wyn cầm một điếu thuốc liền muốn tiêu đốt, nghe vậy dừng lại nói rằng, "Cảm tạ." Ngila nói, nàng là dạ vận sở ca bệnh viện tâm thần bệnh nhân, từ nóc nhà nhảy xuống chết. Nghe lời ngươi ngữ khí không giống như là tự sát mà làm lưu sát. Constantine bừng lên trên bàn còn lại vẫn không có ăn xong con cua, muốn đối một con sao? Cảm tạ, ta vừa nãy ăn qua, Enji làm một trận, nuôi giận giận, người được mùi vị sau khi thật giống lại có chút hối hận. Lấy kinh người ý chí lực để cho mình đem sự chú ý từ cái kia con cua trên người rời đi sau khi nàng nhìn kỹ Constantine, ta hiểu do Isabella, nàng là không thể tự sát, nàng là dáng bọc tiểu tụy thiên chúa giáo đồ. A, công giáo. Constantine cười gần một hồi, xin lỗi, không có ý tứ gì khác. Ngươi không phải sao? Enji la hơn nguyên đầu. Chuẩn xác tới nói vẫn luôn không phải, qua nhiều năm như vậy ta săn giết ma quỷ, đi giáo đường cầu xin, chỉ có điều chính là chết rồi không xuống địa ngục. Colton lắc đầu một cái, đem con cô phong tới trong tủ lạnh, sau đó từ bên trong lấy ra một bình rượu, lại từ trên tủ lạnh lấy xuống hai cái ly thả ở trên bàn, vị lại đó. Nếu như làm như sát lời nói, tại sao tìm ta? Ta nghe nói qua ngươi sống động vòng tròn, siêu tự nhiên, quỷ thần, đuổi quỷ. Lại như là ngươi mới vừa nói những người, Angela nói rằng, ngay ở ta muội muội bị giết trước, nàng được rồi nghiêm trọng vọng từng chứng, thường thường thảo luận tiên sứ, ma quỷ Sau đó thậm chí nghiêm trọng đến ở trên đường chỉ vào một người liền nói đó là ma quỷ hoặc là thiên sứ. Ta ngoài nghi nàng là bị bóng người nào văng lên, một loại nào đó, tà giáo tổ chức, tương tự với thôi miên loại hình bị pháp. Ồ, tà giáo tổ chức. Constantin đúng giờ đầu, đột nhiên rót rượu động tác hơi dừng lại một chút, người mới vừa nói, nàng bắt đầu thảo luận thiên sứ cùng ma quỷ, hơn nữa ở trên đường chỉ vào một người liền nói là, "Đúng, này rõ ràng rất không bình thường đúng không? Chính là bởi vì như vậy nàng mới bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần." Angie la nói, "Có lẽ vậy." Constantin cau mày, Đem một chén rượu giao cho Engila, "Vì lẽ đó, ngươi làm muốn ta giúp ngươi ra sao? Hay là ngươi có thể nói cho ta, ngươi như thế gặp sử dụng tụ đoạn đại thể là cái nào Fabian, gặp lưu lại loại kia dấu vết." Engila động đều không nhúc nhích cái kia chén rượu, nhìn Cổn Stang ngừng nói rằng, "Ha." Cổn Stang liền rõ ràng, nữ nhân này là đem mình cũng làm thành loại kia giả danh lửa biểu tên lửa đạo. Có điều cũng may Cổn Stang liền hiện tại tâm tình rất tốt, chủ yếu ejit trước cho Cổn Stang biểu diễn một hồi trị liệu ung thư phổi hiệu quả. Một cái phép thuật xuống cuộn Stagnunn phổi bên trong những người ung thư tế bào cùng hút thuốc tích lưu hai hại vật trực tiếp bị móc ra hơn một nửa. Không có toàn bộ móc ra là bởi vì sau khi còn có kế hoạch muốn chấp hành, cuộn Stagnunn cần duy trì một cái không còn sống lâu nữa hấp hối nhân gian hình tượng, vì lẽ đó hiện tại hắn vẫn như cố gặp ho khan, bao quát thiết bị y tế kiểm tra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái gần như hoàn toàn phá hủy phổi, nhưng kỳ thực chỉ có bên ngoài cái kia một tầng là xấu, bên trong đã giành lấy cuộc sống mới. Ngụy trang là tất nhiên, mà cuộn Stagnunn cũng rất tình nguyện đi làm chuyện này, bởi vì hắn giải đến é riz chuyện cần làm, thiên sứ ma quỷ đồng thời đánh của thánh nguy đường nhiên sẽ không đối với ma quỷ có hảo cảm gì, coi như có, ma quỷ cũng sẽ không đồng ý buông tha hắn, dù sao hắn đều không biết đưa bao nhiêu ma quỷ về địa ngục nổi lên, mà đối với thiên sứ hảo cảm cũng đang bị Gaberzien báo cho chết rồi không cách nào tới thiên đường thời điểm tiêu tan hầu như không có. Hoặc là nói vừa bắt đầu trên căn bản sẽ không có, khi biết Gaberzien cùng ma quỷ thỏa thống đến đồng thời thời điểm càng là càng ngày càng tiếp ác. Bất kể hắn là cái gì thiên đường, địa ngục, thiên sứ, ma quỷ, lão tử muốn chứng minh ưn mình làm chủ nhân, gia thị rồi loại. Nếu như ta cho ngươi biết, trên thực tế ngươi muội muội mới là người bình thường hoặc là nói, nàng chứng kiến đồ vật bốn là chân từ đây. Cổn Star Nguyễn hỏi, làm tên lừa đảo làm chính mình cũng tin sao? Enji La cùng Cổn Star Nguyễn đối diện một hồi, phát hiện Cổn Star Nguyễn thật giống là thật lòng thời điểm, nếu mày hỏi, có một số việc, không phải ngươi không tin tưởng, nó liền thật sự không tồn tại. Cổn Star Nguyễn lắc đầu một cái, đương nhiên, cũng có khả năng là ngươi mọi mọi thật sự điên rồi cũng có nói. Cứ đi. Enji La kiên trì bị tiêu hao hầu như không còn, quay đầu bước đi. Cổn Star Nguyễn lắc đầu một cái, chính uống rượu thời điểm, đột nhiên nhận ra được một tia không đúng chấn động, quay đầu nhìn sang một bên. Rượu trên bàn mình cũng bắt đầu mơ hồ chấn động lên, kéo bên trong rượu nhấc lên gợn sóng, sau đó là cửa sổ, bàn, ghế tựa, thậm chí sàn nhà. Constantine biết này không phải động đất dẫn đến, mà là bởi vì ma quỷ phi tức. Không sai, là một cái thầy bắt ma, Constantine tự nhiên là đem chính mình trụ sở Vũ Trang đến tận răng, đừng nói là trên khung cửa những người thần chú phòng hộ, liền ngay cả cái bàn, cửa sổ kiếng, sàn nhà, thậm chí mua về một chai bia, từ lớn đến nhỏ từ nhu yếu phẩm hằng ngày đến tiêu hao phẩm, toàn bộ đều là dùng chính quy đội quỷ thủ đoạn từng hạ xuống thần chú hoặc là chúc phúc quá. Hệ thống cung cấp nước uống quản thả ra nước đều là nước thánh, uống rượu uống đều là thánh rượu. Thật trang bị đến tận răng. Xuyên đầu qua trên cửa sổ ma quỷ hiện hình phép thuật, Constantine nhìn thấy gầy nên chấn động những thứ đó, một đống lớn sinh trưởng cánh tôn phệ ma. Đồ chơi này là làm sao lớn như vậy quy mô đến trái đất đến. Không đúng, những này rác rưởi là chuẩn bị làm cái gì? Constantine nhìn về phía chúng nó rời đi phương hướng, trong nháy mắt nhớ tới mới vừa hướng về cái hướng kia rời đi người, Engi Larson. Sau đó lại nghĩ tới nàng trước đã nói lời nói, một cái nhìn thấy tiên sứ cùng ma quỷ muội muội. Cái kia không phải là thông linh người sao? Hơn nữa nhất định phải nếu như đủ mạnh thông linh người mới có khả năng làm được. Mạn Mông trước hết bám thân với một cái mạnh mẽ nữ giới thông linh người trên người. Cổn Staun thành công đem tất cả toàn bộ đều suy lên. Một giây sau, hắn ném ly rượu, chạy đi liền chạy. Khắc khắc. Vừa nãy đó là cái gì? Enji là Không Lưng Ho Khan, bị cái kia kỳ quái mũi vị làm cho một trận không thích đứng. Trong địa ngục thôn Phệ Ma, đây là Lưu Minh mùi vị, lần thứ nhất nghe đều sẽ không quen. Cổn Staun đem vừa nãy thiêu đốt Thánh Hải Bố giật cắt cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong quần áo sẵn, vật này dùng một lần ít một chút, nhưng là tuyệt đối đại sát khí, trừ phi có thể tìm đến giật sau đó đối phó ra cái mấy tấn đến. Thật muốn như vậy lời nói Cổn Stang vẫn cảm giác mình đều khô đi địa ngục đại sát tứ phương mà hồi, đương nhiên, là lũ sợ không có mặt điều kiện tiên quyết. Dư mình, Enji la liền nước mắt đều hò ra đến rồi. Rất đặc thù đúng không? Vừa nghe liền có thể nghe được đi ra, Cổn Stang nhấc ra một điếu thuốc tiêu đốt, hút sâu một cái, cảm giác khoái quá, vì lẽ đó. Trước ngươi nói, ngươi muội muội có thể nhìn thấy thiên sứ cùng ma quỷ. Là nàng cho rằng Engila vừa định nói là y sĩ bẻ nào tưởng, chợt nhớ tới vừa nãy chính mình nhìn thấy mà tự mình trải qua mơ mạn, trong nháy mắt nói không ra lời. Mắt thấy là thật. Constantine hít một hơi thuốc, như vậy, ngươi đây, ngươi muội muội chết rồi, thế nhưng ngươi vẫn còn, những người ác ma không phải hướng về phía ta đến, Constantine nhìn kì Engila, những người rắp rưởi, bọn họ vì ngươi mà tới. Nói như vậy, thông linh năng lực cũng có thể bị vết thống kế thừa, mà có thể trực tiếp nhìn thấu nửa ngày kiến hoặc là nửa nửa ác ma nguy chàng, tuyệt đối có thể có thể sừng tụng là mạnh mẽ thông linh người. Vì lẽ đó, Nếu Ng Dĩ là muội muội của Bạ Bện là một cái mạnh mẽ thông linh người, như vậy Ng Dĩ lại rất có khả năng cũng là. Cổ Stan luôn nhất thời rõ ràng những người ma quỷ tìm tới Ng Dĩ là mục đích, chúng nó không phải là muốn giết nàng, mà là muốn đem nàng bắt đi, thành tựu để xạ tạn chi tử mạn nông sinh ra vào thế giới hiện thực lọ chứa. Vừa nãy sử dụng pháp thuật thời cơ cùng lựa chọn chủng loại đều rất tốt, người bản năng chiến đấu rất tốt, khiến quyết chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Ezic đối với mệt mỏi trên đất Toni chiến đấu mới vừa rồi làm ra tổng kết là bình. Dẫn máu trước sau không phải máu của thượng đế, uy lực vẫn có chênh lệch, vì lẽ đó muốn phá tan giới hạn để đủ mạnh ma quỷ mạn mông đi ra, Gazerian còn định ra rồi một cái thích hợp tháng này, ở một ngày kia, địa ngục cùng thế giới hiện thực trong lúc đó bình phong sẽ rất bạc, có thể làm cho mạn mông càng thêm dễ dàng đi ra. Đại thể chính là tiên thời địa lợi nhân hòa. Theo tháng ngày tới gần, một ít nhỏ yếu ma quỷ đã có thể chậm rãi từ trong địa ngục đi đến hiện thực, nguyên bản chúng nó lại ở chỗ này gây ra một đống sự tình đến, nhưng mà hiện tại bọn họ đều bị trở thành Tony King chị. Không có cái gì so với loại này, hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả lại gặp phản kháng còn có đầy đủ thực lực con người đến càng thích hợp làm kinh nhi bao. Ta cảm giác được một loại, phi thường khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Tony nằm trên mặt đất, một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Rất bình thường, ngươi vừa nãy đem pháp lực của mình dùng hết, mà ngươi lại là mới vừa bắt đầu tu hành, khôi phục pháp lực rất chậm, loại này cảm giác lại như là một đêm chín lần sau khi ban ngày tỉnh lại cảm giác. Ezil ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn thấy Tony như vậy liền muốn cười, nghĩ đến mới vừa học được phép thuật thời điểm hắn cũng thường thường trải qua loại này trong nháy mắt không lam, sau đó thật yếu nửa ngày tình huống, khi đó tư vị, không thể bảo là không sảng khoái. Đương nhiên, hiện tại như vậy cảm giác liền cơ bản không thể lại có thêm, dù sao Ezil nói thế nào hiện tại ở phép thuật một đạo trên cũng là có thể đảm nhiệm tượng cổ tôn giả tồn tại, trước tiên không nói chứa đựng pháp lực cũng đã nhiều đến hầu như dùng cũng hết, coi như là thật sự dùng hết, muốn một lần nữa hấp thu xong xôi cũng có điều là chuyện trong nháy mắt. Trừ phi là gặp phải loại kia sở hữu pháp lực đều bị ngăn cách địa phương còn dùng xong xôi sở hữu pháp lực Đương nhiên, thật muốn là đến tình huống đó Ezic trực tiếp bước ra rời đi là được rồi, đến không lại dĩ nhiên là không cần thiết liều mạng không phải sao. Chớ đã, ngươi biết sẽ như vậy. Tony sững sờ. Đương nhiên, dù sao ta cũng là từ người mới học tới được. Ezic nói rằng, tại sao không nói, lại là vì đập video. Tony bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xin nhở, không muốn đem ta nghĩ tới như vậy xấu có được hay không? Thành thật mà nói này không phải ta đem ngươi nghĩ tới xấu, ta cảm giác ngươi chính là người như vậy là một cái đã bị như vậy mạnh mẽ buôn bán nhiều như vậy video nhiếp ảnh gia nghề nghiệp kinh nghiệm nhà cung cấp người số 1 Tony biểu thị điểm này hắn rất có quyền lên tiếng. Ai, thực sự là không nghĩ đến, ngươi lại. Ezit làm ra một bộ thất vọng đến cực điểm vẻ mặt, Tony không núp núc chút nào. Ezit còn làm một vai hề. Điểm này Tony cũng rất có quyền lên tiếng. Lại đoàn chú rồi. Không thể là ta đồ đệ a. Đúng như dự đoán, nửa phần sau Ezit trực tiếp biểu diễn một lạn xong cái gì gọi là trong nháy mắt đổi mặt, ngoác ra một cái tà ác cứ nhắc, chịu khổ đối tượng Tony sợ thật. Mặt trên truyền phát tin chính là trước Tony phóng thích một bộ dự trữ kỹ năng kết thúc sau đó xoáy không quá 3 giây ná trên mặt đất đầy mặt thật yếu dáng vẻ, chất lượng hình ảnh cái gì liền không cần phải nói, còn có tiêu phối thật thân thể phòng thủ run thêm vào 360 độ không góc chết chìm đắm nhất ảnh hình thước, đặt ở cái. Nào nhiêu ảnh truyền mặt trên phòng trường cũng có thể ung dung thắng lợi, có thể nhìn ra được thu lại người camera kỹ thuật sự cao siêu. Kỳ thực, ngươi muốn tin tưởng vi sư ta đạo đức phẩm chất, ta chỉ là vì giáo dục ngươi, nhưng mà thuyết giáo vô ích, vẻ gãy xương mới là tốt nhất giáo huấn, ngươi xem. Cứ như vậy ngươi liền biết không làm cảm giác không dễ chịu hơn nữa, không hề có chút sức chống đỡ, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không tùy tiện liền sử dụng xong chính mình sở hữu pháp lực lĩnh ngộ được nhất định phải ở trong chiến đấu tiết kiệm sử dụng mỗi một điểm lực lượng đạo lý có đúng hay không?" Ezic chỉ chốc lát sau vui cười hớn hở mà nói rằng: "Ha ha, Tony cười gằn, hắn thừa nhận Ezic nói rất có lý, nhưng đây nhất định không phải Ezic vốn là mục đích. Cái này B chính là muốn kiếm tiền. Cái gì thuyết giáo vô ích, tuyệt đối là sau đó hiện biên đi ra lời nói. Khà khà, ta cảm giác ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu a." Ezic thu lại nụ cười thấp giọng hỏi: không thể nào, ta tin tưởng ngươi giáo huấn nhất định là chân tâm." Tony trong nháy mắt bãi chính màu sắc. Trải qua khoảng thời gian này thực chiến giáo dục, hắn là thật là bị Ezic cho bắt bí. Cái này bắt bí chỉ chính là mỗi cái phương diện tâm phục khẩu phục, tuy rằng Ezic một số thời khắc gặp không hòa hợp, nhưng truyền thụ tất cả mọi thứ xác thực đều là có giá trị hơn nữa, vừa nghe liền rất có đạo lý. Hơn nữa, Ezic trong giọng nói lơ đãng trong lúc đó để lộ ra một ít quá khứ lại trải qua cũng làm cho Tony nổi lòng tôn đính. Nói chung, ngoại trừ một số thời khắc không hòa hợp ở ngoài, đều là rất tốt. Đoét, lập tức đấu võ vô tình gõ chữ cơ khí đã online chương 459, GamerZen, ngươi chính là tiên đường tiền công tiếp. Chương 459, GamerZen, ngươi chính là tiên đường tiền công tiếp. Đến tiếp sau phát triển cùng nguyên bên trong nội dung vỡ kịch gần như, Constantine Nguyễn Đệ chứng minh NG là mọi mọi là tự sát, còn đặc biệt rơi xuống một chuyến địa ngục, từ trong địa ngục nhìn thấy mọi mọi nàng nghi Saben, mà một cái dáng góc tiểu tụy tiên chúa giáo đồ khẳng định là ở tự sát tình huống mới gặp rơi vào địa ngục. Có điều bởi vì Ezid báo cho, Constantine đã sớm hiểu rõ đến này sau lưng âm mưu. Tự nhiên biết bị sạ bệnh là bởi vì mạnh mẽ thông linh năng lực linh cảm đến mạn ngông muốn lợi dụng nàng thân thể dáng lông như thế, lúc này mới lựa chọn trực tiếp từ giết. Bởi vì đã sớm biết được những tin tình báo này, Cổn Star Huyền Liên không lại muốn cầu mập thần phụ cùng đạn dược thương làm một cái chuyện, cho nên bọn họ rốt cục phòng ngự bởi vì làm Cổn Star Huyền Cận Bá đồng đội do đó bị cái thứ nhất giết chết bất mệnh. Mọi người đều biết, trở thành Cổn Star Huyền Cận Bá đồng đội bình thường đều không có cái gì tốt hạ trạng, không phải chết thảm. Chính là chết thảm. Coi như không chết ở kẻ địch trên tay, cũng rất có khả năng bị Cổn Star Huyền Cận Bá bấy chết. Tuy rằng điện ảnh bản cũng chính là kẻ ạ nủ rở vết bạn Constanul không có như vậy cả bã, cũng có khả năng là nhan trị tự chính nghĩa. Nhưng cái này trời sinh khắc đồng đội thể chất vẫn là tồn tại. Ezith vì thế còn đặc biệt cùng Constanul cặn bã phân chia giới hạng, liền trên danh nghĩa đồng đội đều không đúng. Tuy rằng dạng đạo lý tới nói bên người liền mang theo cái nhân vật chính hơn nữa là cấp độ vũ trụ những cái khác nhân vật chính nên không đến nỗi bị những cái khác nhân vật chính vằn sáng như ép, không phải là còn có câu nói gọi là cường long không ép địa đầu sa mạc. Nhưng quả luật, quy tắc vật như vậy bình thường đều là không nói đạo lý. Ezic cảm thấy đến vẫn là vừa bắt đầu liền làm chuẩn bị cẩn thận không cho Constan Nguyên Hỗ đồng đội chụp tính có khả năng phát huy hiệu quả tuyệt vời. Rốt cuộc, ở Tony nơi này đạt đến có thể hoàn mỹ lợi dụng sở học phép thuật, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tới trong thời gian ngắn không cách nào to lớn hơn nữa phạm vi tăng lên, muốn tăng thêm một bước liền cần càng nhiều kẻ địch càng mạnh mẽ thời điểm. Constan Nguyên bên kia tìm tới cửa, sau đó mấy người đồng thời ở nửa đêm tra văn phòng chạm mặt, Ezic theo thường lệ mở ra cái chế độ. Biết NG là rất có khả năng chính là ma quỷ mục tiêu sau khi ta dùng các loại thủ đoạn đem nàng bảo vệ lên. Constan Nguyên hốt hoếp, các loại trận pháp, các loại thần vật Toàn bộ đều là dùng để nhằm vào ma quỷ, ta dám cam đoan trừ phi là xạ tạn đích thần đến, bằng không nàng tuyệt đối là an toàn. Nhưng mà nàng liền như vậy dễ dàng bị mang đi, ngươi không có bố trí đối kháng. Thiên sứ? Nửa đêm ta hỏi, bố trí cũng không thể hữu dụng, dù sao đó là Gaberzien, xứ thiên sứ a. Constan hun càng khái, vì lẽ đó ta thẳng thắn không có bố trí, cứ việc sở hữu nghi thức đều bị phá hỏng, cứ việc hiện trường để lại ác ma khí tức, nhưng ta nghe được cánh âm thanh. Thật sự là khó mà tin nổi, có điều hiện thực đúng là như thế vô nghĩa. Nửa đêm tra nhìn về phía Edith cùng Tony, như vậy, thượng cổ Tôn gia đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi chỉ cần căn dặn những người nửa ngày khiến cùng nửa ác mà, Edith liếc nhìn bên ngoài phòng làm việc, những thứ đó là tốt hay xấu đáng chết đi lưu, ta tin tưởng ngươi đều có vài cũng có năng lực này đúng không? Là một cái đã từng trung lập thương nhân. Đúng thế. Nửa đêm tra mỉm cười nói, Constantine cùng chúng ta cùng đi, ta cùng thân phận của Tony tạm thời vẫn là phổ thông pháp sư, ta chuẩn bị một chút hậu chiêu, Gammazy and không ra tay ta cũng sẽ không ra tay, còn lại các ngươi có thể dễ dàng giải quyết. Ezic ngón tay khẽ nhúc nhích, cấp tốc kiểm tra một phen chính mình những ngày qua lưu lại hồ tiêu sau khi nói rằng, "Khoảng như vậy có thể có chút mạo muội, thế nhưng, ngài xác định ngài có thể không?" Nửa đêm trà vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nếu như chỉ là Gamerji như lời nói, ta bảo đảm có thể đem hắn đùa bỡn cổ tay trong lúc đó, thiên sứ thị phi nam không phải nữ, cho nên lúc đó mới sẽ tìm tỉ tì đạ sở uẩn tần vị này trung tính hóa đại lao đến, đến diễn, hơn nữa sau đó còn hết sức đem ngực quấn lấy lấy mơ hồ rời tính. Ezic trả lời, "Ta chỉ là ở phòng ngự một ít những thứ đồ khác." Nếu như sự tình đúng là dựa theo nguyên bên trong như vậy phát triển, cái kia Ezith hoàn toàn không có gì đáng lo lắng, nhưng là hiện tại rõ ràng không giống nhau. Đầu tiên, giở cờ vũ trụ là có thượng đế, hơn nữa cái này thượng đế là chân chân chính chính loại kia thượng đế, sáng tạo các loại đồ vật loại hình. Nhưng Ezith không cho là thế giới này thiên đường bên trong thượng đế thật sự chính là cái kia thượng đế, thậm chí nên liền cái phân thân cũng cơ bằng. Không phải vậy làm sao chả gặp có cùng ma quỷ lập xuống khế ước lấy linh hồn làm tiền đặt cược nói chuyện, trực tiếp nghiền ép lên đi không lâu được rồi sao? Xác định điểm này sau khi, đầu tiên có thể sáng tỏ chính là không cần lo lắng bị nghiền ép đến ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, nên rất có khả năng đánh thắng được. Thượng cổ tôn giả không đến nỗi như vậy, một điểm sức phán đoán đều không có, hơn nữa cũng không đến nỗi hố chính mình người, chỉ cầu viên một người, liền giải thích nguy cơ không coi là quá lớn. Chỉ cần hai vị thượng cổ tôn giả là có thể hổ trụ. Ejit tự hỏi chính mình không dám nói là thượng cổ tôn giả bên trong mạnh mẽ nhất cái kia một nhóm, nhưng cũng có thể nói là chiếm giữ hàng đầu, vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận một chút, làm đủ chuẩn bị lại sự là có thể. Nói thế nào cũng là cái xí si thiên sứ, nguyên bên trong vị dày cũng không thể nói được là thượng đế thật sự có như vậy như bức vẫn là đặc hiệu kinh phí không đủ nguyên nhân. Nói chung hẳn là sẽ không quá yếu mới đúng không? Nói thế nào cũng giải một tấm nữ án xi si ẻn văn mà đây, lấy một trận xã giận cũng là vô cùng tốt. Tổng thực lực như vậy đầy đủ, đối với tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, thực sự không được, trực tiếp chạy trốn, 10 năm sau kỳ, lại là 10 năm, Long Vương trở về. Khắc khắc, nói chung chính là tất cả tình huống đều làm tốt dự đoán chuẩn bị tiền đệ bên dưới, Ezik, Tony cùng với bên ngoài chủ xe Colton Stan và 3 người đi đến dạ vận sở cả bệnh viện tâm thần. Dã Vân Sở cả bệnh viện tâm thần cũng không ở vào thành thị trung tâm, nhưng bị tuyển chọn thành tiểu mạn nông dưỡng sinh khu vực tự nhiên là nguyên nhân, nơi này là tam giới trong lúc đó yếu kém nhất điểm, hoặc là nói chí ít là địa ngục cũng hiện thực trong lúc đó yếu kém nhất điểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạn Thạ giờ mỉm cười nhìn cái kia phản kháng sau khi vẫn như cũ vô lực ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Enzila, trên mu bàn tay Tiễn Thu lăn qua lột lại, cùng gì vãng không giống chính là, có thể rõ ràng nhìn ra này Tiễn Thu chuyển động tốc độ tăng nhanh hơn nữa có chút lộn xộn, chỉ thấy hắn vẻ mặt trong lúc đó xuất hiện mơ hồ kích động, dáng lâm đi. Vì đại dạ tạn chi tử màn ngông, đem người này biến thành địa ngục, đem vết thể tất cả đều hóa thành tro tàn. Nhiều như vậy mỹ vị linh hồn, còn có nhiều như vậy đáng giá dàn vật thẻ và chờ. Ầm. Một tiếng không nói được là tiếng súng vẫn là pháo hưởng âm thanh vang lên, đánh gay bật Trạ Giả ý dâm. Những người chết tiệt rác rưởi đến rồi. Bật Trạ Giả đem tiền xu nắm ở nắm đấm bên trong, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liếc mắt nhìn, có điều vẻ mặt trong lúc đó dĩ nhiên không gặp kinh hoàng, hắn nhìn về phía giữa không trung không hề một vật địa phương, tối đầu túi người chào nói, mời ngài nhất định phải ra tay a, tôn tính. Hô Một trận nhắc lên của Phong Đệ bản Thạ giờ miệng nhắm lại, người tên rác rưởi này, bắt người chuyện như vậy còn cần ta ra tay, ta chỉ đã đáp ứng ra tay một lần, cút đi. Vâng. Bản Thạ giờ khum lưng mặt có chút khó coi, có điều hiện tại sát thực không bằng người, cũng là không có gì để nói nhiều, chỉ có thể khum lưng cúm núm đi ra ngoài, có điều nội tâm là nghĩ như thế nào, hầu như hắn đều có thể đoán được, đặt ở dĩ vãng hắn như vậy ma quỷ đối với ga Mercy en phòng trường một câu nói là cũng không dám nói. Có thể hiện tại cũng dám nói chuyện hơn nữa lòng sinh bất mãn. Phỏng chừng là đã bắt đầu sự tưởng tượng tượng mạn mông sau khi thành công hắn thành tựu từ Long chi thần có phải là có thể được địa vị tăng lên cùng sức mạnh tăng cường cái gì, mạn mông trở thành hiện thực chủ nhân sau khi, như vậy hắn cũng là có thể trở thành chủ nhân bên người mạnh mẽ nhất nô bộc. Cái kia thay cái góc độ đến muốn chẳng phải là cùng Gaberzien một người địa vị, đều là một cái giao diện tương tự người đứng thứ hai mà. Bạch Thạ giờ sự tượng tượng tương lai, cảm giác mình tiền đồ ịn phải đi. Tiếp theo liền bị một đạo xuyên qua vô số nửa ác ma thân thể vẫn như cũ không gặp suy nhược không hề có một tiếng động chú sĩ điểm xém dạng thánh quang bảng cắt chém thành hai nửa. Đây, thế Văn Thạ giờ chỉ cảm thấy chính mình cái bụng tại một lương, tiếp theo là nóng rực nóng bỏng. Sau đó liền mất đi ý thức. Constantine vẫn không nói gì đệ nhìn về phía một bên duy trì bùa phép thủ thế động đều không nhúc nhích tôn nhi, xuống trong tay khẩu chính thủ thế chờ đợi, vừa nãy cái kia tiếng thứ nhất chính là bắt nguồn từ trong tay hắn này một cái đặc chế vũ khí. Cùng với nói là đường, chẳng bằng nói là pháo, bởi vì đường tính có tới 5, 6 cm, khiến người ta rất hoài nghi cho dù trong này chẳng không phải nước thánh mà là chân thật đạn dược lời nói có phải hay không cũng có thể đem magma một pháo đánh thành cho. Nói này pháo toàn thân bị tất thành màu vàng, mặt trên còn có một cái thập tự giá. Thật vật lý phép thuật xong kết hợp đổi quỹ thuật. Tony trước liền chăm chú quan sát đồ chơi này, đồng thời dự định cải tiến một hồi sau đó trở lại đặt ở chính mình Mark số 4. Hoặc là số 5 trên, ngược lại khoảng thời gian này tới nay Tony đối với chiến giáp cấu tứ đã là càng ngày càng nhiều, linh cảm tăng cao. Đừng như vậy xem ta, ta cho rằng đó là một bột cái gì, vì lẽ đó thả cái cường một điểm chiêu số thăm dõi một hồi. Tony đối mặt cùng Star lửa ánh mắt nhìn kỹ giải thích Sau đó tay run lên đưa phép, nhỏ giọng niệm một câu, trong tay đũa phép trong nháy mắt lớn lên trở thành một luễ, cái lông mày nàng trưởng một côn, một côn hai đầu đều có kim loại cô, hơn nữa vẫn lưu động trắng non ánh sáng, vừa nhìn liền biết là đuổi quỷ lợi khí. Cái này cũng là từ sập trên thập tự giá diện tháo ra vật liệu làm. Constantine nhìn mắt thả kiếm phương hỏi. Ngậy. Đúng thế, thật sự có tiền. Constantine mừng càng khái, hắn vốn cho là chính mình ở đuổi quỷ trên tiêu tốn đã rất xa xỉ, dù sao liền ngay cả thánh hải bỗ loại này đại sát khí đều có nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa dùng một điểm ít một chút, kết quả không nghĩ đến nơi này có người càng hấp hơn, trực tiếp đem ra làm một côn. Này nếu như đem ra tiêu đốt. Ép không đúng, tiêu đốt. Tiêu đốt không liền có thể tiêu hao sao? Cái kia làm thành một côn, không liền có thể lấy lập lại lợi dụng sao? Hóa ra là như thế sự việc. Constantine bỗng nhiên tỉnh ngộ, phản phất một cái mới tinh con đường ở trước mặt của hắn trải ra, thấy hài bố bản thân liền là một cái vô cùng mạnh mẽ thấy vật, tiêu đốt thả ra thành quang cũng có thể trong nháy mắt xua tan tiêu đốt bổ số a mà, cái kia nếu như bản thể đổi quỷ chẳng phải là càng thêm ra sức? Nếu như cuốn ở vậy trên đánh ác ma lời nói, Constan hun nhớ tới chính mình đuổi quỷ bợ giặt Duco. Xem ra là thời điểm học tập một hồi có thuận. Constan hun tổng kết, mới vừa lĩnh ngộ pháp sư chân lý Constan hun chính ở chỗ này cảm ngộ tiêu hóa, trong tay gọi quỷ xuống ổ xoay pháo trong nháy mắt đều không đúng như vậy hơn, mà đã lĩnh ngộ pháp sư chân lý Tony nhưng là đã bắt đầu biểu diễn lên, lấy hắn hiện tại pháp lực dự trữ kỳ thực đang dùng xong cái kia một chiêu đem tương lai thế giới hiện thực người đứng thứ hai ma quỷ bằng trả giờ dây đi chiêu tức sau khi vẫn có không ít còn lại lưu, nhưng cũng coi như là tiêu hao quá lớn, liền trực tiếp dùng loại Này vật lý đối quỹ phương tức đệ giải quyết kẻ địch thuận tiện khôi phục pháp lực. Khoảng thời gian này tới nay rèn luyện để Tony thân thể tố chất đã rất là mạnh mẽ rồi, pháp lực xâm nhiễm cũng tương tự là có trợ giúp tố chất thân thể cường hóa, Ezic tính toán Tony hiện tại thân thể tố chất nói thế nào cũng có thể cùng cả nền America Sở Ti vận dụng giờ đánh 5 năm ở. Không đúng, thật giống trước chính là 5 năm mở tới. Triệt tiết 5 năm mở thể chất. Như vậy còn làm sao là một cái tố sức chiến đấu phát hiện đơn vị đây. Ezic một bên ở phía sau ôm một bên nghi thẩm. Đương nhiên cũng không chọn bện là ừm, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm bên trong Gaberzien, mặc dù là ẩn hình, nhưng lực điện từ dị thượng phân bố ở trong mắt Ezic liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nhìn chằm chằm Gaberzien là khẳng định, không phải vậy cái tên này bạn nhất phát cái phong lập tức đem mình đổ đệ cho giết chết làm sao bây giờ? Ezic còn nóng trong tôn nhi có thể sớm ngày học thành xuất sư sau đó chính mình là có thể hoàn mỹ tan tầm đạt thành nhiệm kỳ ngắn nhất thượng cổ tôn giả ghi chép đây. Chỉ có sau khi vào sở mới sẽ hiểu tan tầm là một cái cỡ nào làm người khát vọng sự tình trên ở cửa bán ma quỷ rất nhiều, nhưng ở Tony cùng Constantine luận hai người liên thủ trước mặt thực sự là có chút, không thể nói không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể nói gà đất chó sành. Được rồi, gần như một cái ý tứ. Những này bán ma quỷ chính là tối rồi. Đáng chết, đáng chết. Bên trong Gaberzi en khí đến cả người run, trong tay hắn đã bắt được nhiễm phải sắt máu sợ tở hóp lọn chỉ chủ, chỉ chờ mạn mông bám thân đến en gì là trên người, lại tới hai giới trong lúc đó yếu ớt nhất thời gian điểm, là có thể dùng sợ tở hóp lọn chỉ chủ đâm xuyên en gì là cái bụng, đem mạn mông từ trong địa ngục thả ra ngoài. Nhưng là không nghĩ đến chính là bên ngoài những người ma quỷ thậm chí ngay cả 10 phút đều không có chịu đựng được liền toàn bộ bị giết chết. Nhất làm cho Gaber JN tức giận cộng thêm không nói gì chính là cái kêu bắn thạ dơ, chứ còn tưởng rằng là cái cái gì có chút như bức mặt hàng, kết quả. Liền này, liền này. Gặp mặt liền bị thuấn sát á này. Người tốt xấu cũng cùng những người tạp binh thoáng có chút khác nhau nhiều chống đỡ như vậy một quan thời gian đi. Hợp khác nhau chính là buộc người khác từ bỏ bình á sử dụng một cái kỹ năng. Gaber JN biết mình không cách nào lại ẩn dấu Mạn Mông bám thân một khi bị những thầy Sura Man này phá hoại lời nói cũng không biết sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Hắn bu cánh, bên trong bể bơi nước dường như rời dây cung lợi kiếm bình thường, hóa thành lông chim hình dạng, đâm thủng cửa kính, hướng về Consta cùng Tony nơi đó bay đi. Nhưng mà, chiêu này nguyên bản có thể trực tiếp đem hai người thuần sát kỹ năng ở giữa không trung lại như là biến mất rồi sức mạnh như thế, mất đi sức mạnh, rơi dụng trong đất, chỉ bắn lên một điểm bỏ nước. Ta vốn cho là ngươi còn có thể bình tĩnh một quãng thời gian, Gaberzien, xem ra những ngày đồng đội, Nhưng ngươi có chút nóng nảy. Ezith bình tĩnh mở miệng, Thầy Batman, ngươi giấu giếm rất sâu. Không đúng." Gaberzien hiện hiện ra, đang định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào Ezic tay trái trên mu bàn tay cái kia ẩn hình tiên sư ấn ký, khoảng cách gần như thế lấy Gaberzien thực lực vẫn có thể đột phá Ezic đơn giản thêm vào một điểm phép thuật nhìn đấu, ngươi là thiên đường người, ngươi lại dám đối kháng ta. Ngươi lại dám làm trái thiên đường. Ezic, ngươi còn không thấy ngại nói ta là tên côn tiếp, ngươi nhà mới là to lớn nhất tên côn khôn tiếp đi. Doet, ta đã biết, bệnh gặp lại tiên. Vô tình gõ chữ cơ khí một thương chưa lành một thương lại lên chương 460, Hành hung Gaberien, Thiên đường đối với thế đường. Chương 460, Hành hung Gaberien, Thiên đường đối với thế đường. Eze trên tay phải thiên sứ ấn ký là đến từ chính chức của gì ở thế giới bên trong, một cái hiện tại đều còn không biết đến cùng là cái gì cấp bậc thiên sứ mạnh mẽ cho hắn trồng lên. Vốn là này ấn ký tác dụng là mở ra thiên quốc cánh cổng, do đó để thiên sứ có thể phá tan bình phong giáng lâm nhận thức, kết quả bị hệ thống ma cải một hồi, hiệu quả đúng là không thay đổi, chỉ có điều phương hướng phản lại đây. Nguyên bản ấn ký này là thiên sứ bên kia quyết định mở hay không mở, đang bị hệ thống ma cải sau khi liền biến thành Ezic bên này quyết định mở hay không mở. Cho tới nay mới thôi Ezic cũng chỉ sử dụng tới một lần, vẫn là mở ra sau khi liền trực tiếp đợi ở trên cánh cửa địa ngục, để từ cánh cửa địa ngục bên trong đi ra ma quỷ trực tiếp tiến vào thiên quốc. Nghĩ đến đám kia ma quỷ nhất định sẽ cảm kích Ezic cho bọn họ cứu rỗi cơ hội, dù sao nhiều như vậy dáng bọc tiểu thị giáo đồ đều không nhất định có thể tiến vào thiên đường nhị đúng không? Ta không phải thiên đường chó săn, không bị ngươi quản hạt. Gaberzien "Tuấn Hồ Sáng, ngày hôm sau ngươi liền cũng không tiếp tục là thiên sứ, ta nghi thượng đế sẽ không khoan dung một cái kẻ phản bội tồn tại." Ezith hờ hững nói rằng, "Ta không phải kẻ phản bội." Gaberzien tức giận, cánh bùng lên, gào thét cuồn cuộn phong quát đến, nhưng ở lướt qua một cái giới hạn sau khi liền hoàn toàn biến mất, như là chưa từng có từng tồn tại như thế. "Vì lẽ đó ngươi cùng trong địa ngục ma quỷ hợp tác." Ezith chỉ tay, nhưng là chỉ về chính mình bên cạnh, Gaberzien nhất thời ánh mắt ngừng lại, tối đầu vừa nhìn mới phát hiện nguyên bản ở chính mình dưới thân NG là chẳng biết lúc nào đã bị na đến Ezith bên người. Mạn Mông giữ tợn đầu lâu giống như là muốn phá đổ mà ra, nhưng trực tiếp bị trong miệng nhắc tới một ít thần chú Cổn Star ngữ cho mạnh mẽ xoa bóp trở lại. Cũng không phải Cổn Star ngữ trực lực mạnh mẽ, mà là Mạn Mông vẫn như cũng không có đột phá giới hạn, sức mạnh căn bản không dùng được mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Gapperi nhíu mày, hắn căn bản cũng không có chú ý tới Ezic đến cùng là cái gì thời điểm đem Ngj lan đi. Nay quả thực là khó mà tin nổi, có năng lực như vậy người tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì cho tới hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Ezic, hiện nay là một cái nhiếp ảnh gia. Kiêm chức thượng, cổ tôn giả, hiệp sĩ rồng đèn, cảnh sát giao thông, giám máy nhà thiết kế. Nói chung, là một nhân loại bình thường. Ezit vốn là là chuẩn bị đến cái hoàn chỉnh tự giới thiệu mình, ngẫm lại vẫn là quên đi. Gavrzien. Tuy rằng không biết rõ Ezit cái kia một đống lớn không hiểu ra sao chứ gọi đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng từ trên thân Ezit cảm nhận được khủng lỗ pháp lực liền để hắn biết Ezit nên cùng người bình thường không có quan hệ gì. Cái này gọi là người bình thường. Nhà ai người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện từ một cái sứ thiên sứ thủ hạ cơ người. Vì lẽ đó, ở đấu võ trước Ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Egerzien hỏi, "Gaberzien. Không đúng, nghe nói Sa Đoạ Thiên Sứ thật giống liền sẽ trở thành Satan, cũng không biết ngươi cùng lũ sở ai sẽ càn mạnh hơn một ít. Không muốn đem ta cùng cái kia kẻ phản bội nói là một." Lư sở danh tự này rõ ràng để Gaberzien có vẻ hơi kích động, "Ta chỉ là muốn tỉnh lại nhân loại, để bọn họ nhìn thấy bọn họ hành vi hậu quả. Thông qua đem ma quỷ chi từ phóng tới nhận thức, thông qua đem trái đất giao cho ma quỷ thống trị. Sự phản bội của ngươi để ta cảm thấy buồn nôn, ngươi nói dối để ta cảm thấy đến buồn nôn, nha, đứng rồi." Còn nhớ tới trước ngươi còn nói ta hay hỏi, nói ta không có tư cách tới thiên đường, hạn chế mạn mông cuộn sắc đang nhìn về phía Gaberzien, trên mặt mang theo nụ cười chào phúng cùng tinh thông ác tuyệt vẻ mặt, nếu như thiên sứ đều là ngươi mặt hàng này, như vậy ta xác thực sẽ không tiến vào thiên đường, coi như là có thể, cũng sẽ không đi. Được rồi, vẫn không có đến phiên các ngươi tới thẩm phán ta. Gaberzien đọc cánh ma lên, trong con ngươi phóng ra chói mắt hào quang, các ngươi đều bị giao cho quý giá thiên phú, nhưng không, tạo hóa cho các ngươi như vậy thiên phú, còn cho phép các ngươi mỗi người đều có chột tội cơ hội. Người mang tội giết người, cương gian, bấy nhiêu tình dụng Các ngươi những người này chỉ cần sám hối, Thượng đế liền sẽ mở ra hai tay nên tiếp các ngươi. Bên trong vũ trụ, đại thiên thế giới, ngoại trừ nhân loại ở ngoài không có loại nào sinh vật nắm giữ quyền lực như thế, này không công bằng. Ta phụ trách cho Thượng đế lan truyền nhân gian vẻ đẹp, nhưng ta ở tốt đẹp ở ngoài, ta thấy càng nhiều lạ xấu xí. Tại đây trong đó, ta phát hiện một chút chuyện thần kỳ, lại gặp đến cơ khổ, gặp phải lớn lao hoảng sợ thời điểm, nhân loại mới có thể ý thức được chân chính tự mình, cao quý, tôn trọng phẩm đức, tôn trọng sinh mệnh. Người như vậy mới đáng giá bị Thượng đế yêu, vì lẽ đó, Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều đáng giá bị thượng đế chăm sóc, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thưởng thức thông khổ, làm cho tất cả mọi người đều trải qua tuyệt vọng, như vậy, cuối cùng sống sót những người kia mới đáng giá bị thượng đế cứu bớt. Ngươi điên. Constan huỳnh lắc đầu. Nhân loại sinh mệnh đến từ chính tự nhiên, mà không phải bắt nguồn từ cái gọi là tạo hóa, người có tốt đẹp cũng có đáng ghê tởm, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mới thật sự là người, phạm vào tội ác người thì sẽ được pháp luật trừng phạt, thiện lương tốt đẹp người thì sẽ được trợ giúp. Ta cũng không phủ nhận trong này gặp có một ít ngoại lệ, nhưng chính là nhân loại sở dĩ là nhân loại nguyên nhân, vạn sự đều có khả năng. Ezic cũng lắc đầu, nhân loại sự tình do nhân loại để giải quyết liền được rồi, không cần những thứ đồ khác đến nhúng tay. Đã bất đồng, không cần nhiều lời. Ezic hơi khẽ nâng lên tay phải, nếu như chỉ là ngươi lời nói, như vậy, ta không ngại khảo một đôi cánh đến thử. Tiếng nói vừa dứt, Ezic tay phải nhẹ nhàng hạ xuống. Những ngày qua cùng Tony ở toàn thành trong thành phố qua lại xoạt qua lại xoạt qua lại thời điểm Ezic âm thầm lưu lại ấn ký trong nháy mắt toàn bộ kế hoạch. Pháp lực khủng lồ từ những người trải rộng toàn bộ thành phố ấn ký bên trong tản ra, giữa theo từ trước dạ thiết bắt đầu lẫn nhau liên tiếp, lấp giác, người bình thường cái gì đều không cảm giác được, nhưng sở hữu nửa ngày hiến hoặc là nửa ác ma trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều nhận ra được cái kia khủng lô, bên mông năng lượng phun trào, tự thân nắm giữ sức mạnh cùng với bắt đầu so sánh có điều là đại dương nguyên ngâm bên trong một bầu nước. Nhưng mà ở tại bọn hắn tất kinh vẫn không có biết rõ là sẽ ra chuyện gì thời điểm, pháp trận này đã bị cấu kết xong xuôi, ba phủ lại này một toàn bộ thành phố trận pháp tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, màu sắc trong ánh lấp lạnh. Tất cả nhân loại đều bị Nazi ra thành phố này, chỉ để lại thiên sứ, Ác Ma, cùng với Cổn Sát Nguyên cùng Tôn Nghì. Hiện tại, Egypt trong mắt loe ra một tiêu lục mang, tay phải bên trái trên tay lướt qua, trên tay trái xuất hiện một cái xoay chậm chậm màu xanh lục vòng sáng, nhìn kỹ có thể nhìn thấy vòng sáng bên trong cũng có cực kỳ phức tạp tiêu đường, tổng cộng 12 cái đại tiết điểm, theo cái này vòng sáng xuất hiện, thành thị trong trời cao cũng xuất hiện cái này màu xanh lục vòng sáng, chậm dãi chuyển động, để chúng ta đấu vào đi. Gabernien trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, chứ hắn còn có thể nội tâm dùng Exit khả năng là sử dụng một loại nào đó đặc thù phép thuật hoặc là cái khác cái gì kỳ dị bảo vật loại hình làm được cái kia tất cả, nhưng hiện tại hắn đã không cho là như vậy, thành tựu sĩ thiên sứ Gabernien hắn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, năng lực cảm nhận tự nhiên cũng là như thế, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng Exit đã làm những gì, cái kia bao phủ một toàn bộ thành thị cấp bậc trận pháp liền không nói, nhất làm cho Gabernien lưu ý chính là cái kia màu xanh lục bóng sáng, pháp tắc cấp bậc sức mạnh, chí cường giả có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thời gian. Chẳng lẽ nói trước mắt kẻ nhân loại này, lại là đạt đến sa tạn, thậm chí thượng đế cái cấp bậc đó nhân vật. Sao có thể có chuyện đó? Các người đi cùng mét mại tiến hành chuyện kế tiếp, cái cách từ thành phố này bắt đầu, không cần lo lắng kiến trúc hư hao. Ezit nhìn về phía Tony cùng Cổn Sa Nguyện, phất tay một cái một cái cộng truyền tông trực tiếp đem bọn họ cho Na đi rồi, nơi này chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự vào cấp bậc. Cho tới NJ la tự nhiên cũng là bị cùng Na đi. Chợ Ezit nhận ra được một luồng kình phong phả vào mặt, bình tĩnh quay đầu. Va chạm bùng nổ ra khủng bố sóng xung kích tứ tán mà ra, đem tinh thần bệnh viện tiến trúc vật trong nháy mắt phá hủy. Dường như gặp một viên đạn đạo nổ tung tập kích, cuốn lên khói thuốc sương thẳng tới chân trời. Bên kia thật sự không cần chúng ta sao? Constantin nhìn về phía Tony. Không cần. Tony quả đoán lắc đầu. Ezic ở nhất thời lúc cao hứng gặp cho Tony nói một ít chuyện lúc trước, Tony cảm thấy đến chỉ cần những người là thật sự lợi nói. Một cái sĩ si thiên sứ, thật giống cũng không nhiều lợi hại. Sóng xung kích bạo phát trung tâm nơi, Ezic trên mặt dán vào một cái nắm đấm, khó có thể tưởng tượng cái kia đạn đạo giống như nổ tung lực xung kích lại là một cái nhìn như gầy gò nắm đấm đánh ra đến. Nhưng thời khắc bây giờ đánh ra cú đấm này, người nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi. Gaberzien hơi há mồm, thậm chí hoài nghi mình có phải là lỡ đãng trong lúc đó chúng rồi cái gì hảo giác. Bởi vì, hắn vừa nãy đánh ra cái kia một đòn, thẳng tắp đánh vào Ezic trên mặt, là một cái sĩ si tiên sứ, Gaberzien có thể nói là kiến thức rộng dãi, rất rõ ràng, nói như vậy, chỉ cần một mặt vô cùng mạnh mẽ, nhất định sẽ có mặt khác thiếu sót. Ezic phép thuật tu vi kinh khủng như vậy, nhục thể khẳng định vô cùng yếu đuối. Năm lấy Ezic Nazi đi rồi Tôn Nhi cùng Constantine, Ngj la cái kia trong náy mắt, Gaberzien bạ phát, hắn thừa dịp Ezic không chú ý, làm mình lén, một quyển trực tiếp đến tới. Trong quá trình trong lòng hắn thậm chí thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Ezic thật không có phản ứng lại, thậm chí hắn tại đây trong quá trình liền một cái phòng ngự phép thuật đều không có thiết kích phát. Sau đó hắn liền gọi nguyện đánh tới Ezic trên mặt, liền, hắn còn chưa vung lên nụ cười triệt để chết cứng ở trên mặt. Ezic thân thể không hề động một chút nào, như là không có bị đánh tới như thế, liền ngay cả trên mặt thịt đều không có rơi bào đi, thậm chí một điểm biến hình đều không có. "Quá yếu." Ezic cười nhạt một tiếng, trở tay đấm ra một quyền. Vang vọng toàn bộ thành phố tiếng nổ mạnh vang lên, Gabberzy and Bay ngược mà ra, đánh vỡ phòng dưới đất, rơi vào dưới nền đất trực tiếp đệm xuống sâu mấy chục mét. Tuy rằng ta không phải cái kia mặc áo bó sát người biến thái, ézit thân thể không gặp sự dụng phát thuận, liền phiêu nhiên nhi khởi, càng cái nói, nhưng ở thời điểm như thế này rùng rùng một lát hắn lợi kịch. Vẫn là rất thích hợp ứng cái mà. Khà khà, ngươi là pháp sư, lại làm một trận nổ tung, Gaberzien từ khói thuốc bụi trần bên trong bay ra, khắp toàn thân tỏa ra trắng non thánh quang, không biết làm sao đổi một thân nhìn qua như là thánh làm bằng bạc thành kim loại áo giáp, trong tay còn nhấc theo một thanh kiếm sắc. Ngươi là đối với pháp sư có cái gì hiểu lầm sao? Thân là một cái pháp sư, thể tăng đầy không phải rất bình thường sao? Ezithan buông tay hỏi ngược lại, "Ồ đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện, ta kỳ thực còn có một cái kiêm chức chính là huấn luyện viên thể hình." Lời còn chưa dứt, âm thanh đã từ vị trí ban đầu biến thành đến Gaberzien vang lên bên hai, Gaberzien biến sắc, lợi kiếm quét ngang mà ra, nhưng quét cái không. Sụp màn, lại là để không khí nổ tung một quyển, nghi ngờ tiến vào biến trang hoàn toàn thể trạng thái Gaberzien ở tình huống như vậy vẫn như cũng trực tiếp không hề sức chống cự địa bị đánh bay xuống lòng đất. Ezith ở Gaberzien quét ngang lợi kiếm một khắc đó chuyển đến sau lưng của hắn, huấn luyện viên thể hình. "Được rồi, nhân loại" Gaberzien từ dưới nền đất bay ra, khắp khuôn mặt lạ phẫn nộ. "Ta cảm thấy đến còn chưa đủ, ngươi đối xử vấn đề góc độ quá mức cao cao tại thượng, ta cho rằng cần để cho ngươi trong lòng đất hảo hảo yên tĩnh một chút." Ezith hơi nghiêng đầu, "Nếu ngươi không muốn đến trên đất đi, như vậy liền để ta đến đem ngươi đánh rơi bụi trần được rồi. Ta chính là sứ thiên sứ Gaberzien, thiên sứ trưởng, đảm nhiệm toàn bộ thiên giới cảnh giới công tác, tận thế thẩm phán kẻ lệnh để cho ta tối lên, ta chính là trí tuệ hóa thân." Gaberziener lên cao lợi kiếm trong tay, chỉ về Ezith, "Than quang, trừng phạt!" Thanh kiếm đến vừa nhìn tựa hồ là có thể tinh chế tâm linh người ta ánh sáng từ Gaberzien lợi kiếm bên trong phóng ra mà ra, luấn lao cổ sáng hướng về Ezith kéo tới, nhiệt độ nóng rực cùng sáng rủa ánh sáng khiến người ta không dám lơ là. Ezith ánh mắt nhe lại. Hắn không có loại kia tùy ý kẻ địch đọc điều phóng đại chiêu tạt xấu, nếu như cần đánh gãy khẳng định là gặp ngay lập tức đánh gãy, không phải vậy cái kia cùng yêu thích ở thời khắc mấu chốt nói nhiều sau đó đưa ra trở mình cơ hội phản phái khác nhau ở chỗ nào. Hắn bỏ mặc Gaberzien làm, chỉ là vì xác minh một ít nội tâm suy đoán. Cái kia như là đại chiêu thánh quang trừng phạt ở Ædis này, một trận trong lúc đó dị nhiên đến, Ædis không chút hoang mang địa trực tiếp tại chỗ mở ra cái cổng truyền tống, 나ji đến một bên. Cô sáng nhưng như là có chỉ có thể cảm ứng bình thường, cũng thuận theo mà chuyển hướng, theo dõi Ædis kêu tới. "Vô tri nhân loại ngu xuẩn, đây là tới tự thiên đường thánh quang của giữa, sở hữu có tội nghiệp người đều sẽ được thẩm phán. Bất luận chạy trốn tới chạy đi đâu, Garmery en lạnh lùng nói trả phúng, ngươi đem bị triệt để tinh chế, cho đến trục lại tội nghiệp của ngươi." "Như vậy a?" Ædis hơi nhíu mày, không biết các ngươi cái này thánh quang của giữa Đối với tiên sứ hiệu quả thế nào? Còn có, nếu như trở lại thiên đường người nói, đồ chơi này vẫn có thể theo tới sao? Cái cái gì? Gaberzien nghe vậy sững sờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Edith giơ tay phải lên, trên mu bàn tay cái kia trắng non cánh ấn ký hơi phát sáng, thánh quang sức mạnh đồng dạng hiện lên, sau đó, một tấm thiên quốc cánh cổng xuất hiện ở giữa không trung, cổng lớn mở một nửa. Gaberzien suýt chút nữa đem con ngươi đều trừng đi ra. Ngươi cái quái gì vậy còn nói ngươi không phải thiên đường người? Nay tùy tiện mở cửa bản lĩnh ta đều sẽ không. Càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Bởi vì Ezic triệu hoán Thiên Quốc cánh cổng bị trí xảo diệu, cái kia một phát cổ sáng xông thẳng liền bật vào Thiên Quốc trong cánh cửa. Sau đó, Ezic đóng cửa lại, bốn phía rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khà khà, xem ra là cùng có đến đây a. Ezic ho nhẹ hai tiếng nói rằng, "Gargoyle, Thiên Quốc cánh cổng bên kia truyền đến một trận rít lớn giống như kêu rên, ai vậy, thất đức như vậy, loạn rộ nước tắm, vẫn là Thấp kém đạo văn hàng a." Ezic sử sờ, nghe thanh âm này, thật giống có chút quen ai. Còn có, này đạo văn tắm kém nước tắm lại là xảy ra chuyện gì? Đợi đã, hô làm, thiêu đốt ăn thật ngon. Vô tình gõ chữ cơ khí bị ép không cách nào ôn lại chương 461, Thừa cổ Tôn giả chiến trường chính, thời gian bế hoãn. Chương 461, Thừa cổ Tôn giả chiến trường chính, thời gian bế hoãn. Ezith tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải là vừa bắt đầu chính mình triệu Hán tiên sứ cánh cổng thời điểm đối diện cửa cái kia lấy các loại thủ đoạn muốn dụ dỗ Ezith mở cửa tiên sứ âm thanh mà. Huynh đệ, còn nhớ ta sao? Ezith vui cười hớn hở một cái tay đặt tại trên cửa chào hỏi. Mẹ nó, là ngươi a? Bên kia tiên sứ rõ ràng sững sờ nói rằng, không nghĩ đến ngươi vẫn đúng là nhớ tới ta, thực sự là vinh hạnh kỳ. E dít mụ trang già chân thành nhấm thành. Ngươi cái quái gì vậy đừng đặt này sẽ bảo, lần trước ngươi bỏ vào đến một đống lớn địa ngục ma quỷ sự tình ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ đây. Bên kia thiên sứ hùng hùng hổ hổ nói, lần này còn dội ta thấp kém đạo văn nước tám. Có hay không lòng công đức à, thiên đường không phải rác rưởi xử lý sưởng, không muốn món đồ gì đều tới nơi này bức a khốn nạn. Làm sao sẽ chứ? Ngươi muốn tin tưởng ta là người nhân phẩm, ta nghĩ tôi nói đều là lời nói thật, lại nói, trước lần kia thả ma quỷ đi vào không cũng chính là cho lão ca ngươi thật giải công trạng mà có đúng hay không? Đây chính là ngươi trực tiếp đem mẹ phi sợ tổ thả tiến vào lý do. Cái kia cuối cùng các ngươi không phải cũng xử lý mà. Chỉ cần giải quyết, ngươi lại không có chuyện gì, này không phải là công lao. Vì lẽ đó theo đạo lý tới nói ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Ezith nói rằng. Đúng đấy, ta còn thực sự là đến khỏe mạnh cảm tạ ngươi, ngươi nói đúng, như vậy, ngươi mở cửa ra, ta quá khứ cho ngươi ban phát thiên đường binh dự cao nhất uy hiệu, chết rồi nhất định sáu cánh đại thiên sứ trưởng loại kia, thế nào? Khà khà. Vậy coi như ta đôi cánh không có cái gì ham muốn, duy nhất ý nghĩ chính là tháo ra nướng lên ăn. Ezith ho nhẹ hai tiếng từ chối, "Cái kia, thật không có tưởng tượng gì." "Có có, để mẹ phi tần sợ tổ mất mặt còn tồn chất một phần không nhỏ tự lực, đây là đại thiên sứ cũng không từng làm được sự tình, vì lẽ đó chủ thật sự quyết định cho ngươi sáu cánh đại thiên sứ sức mạnh cùng minh dự, ngươi muốn tin tựa ta, nhiều ta đi qua cho ngươi thêm chút phúc đi." Bên kia thiên sứ thành khẩn nói rằng. "Như vậy thủ binh ta tự nhận là chỉ là cái kia một điểm công lao thực sự không có tư cách tiếp thụ." Ezith đại nghĩa Lâm Nhân nói, "Không bằng nói cho ta cái kia thấp kém đạo văn nước tắm rốt cuộc là ý gì là được." "Hả?" chính là thực lực không bằng thiên đường của chúng ta bên trong thánh quang gột rửa thời điểm dùng thánh tuyền rồi. Nói như vậy ta dùng đồ chơi này tắm rửa, bên kia thiên sứ tùy ý nói rằng, thế giới lớn như vậy, vũ trụ nhiều như vậy, thiên đường thượng đế cũng là có rất nhiều cái. Có rất nhiều tiểu, tiểu nhân liền bao trùm một cái đơn thể vũ trụ hoặc là một cái tinh hệ, lại có thể bao trùm một cái đa nguyên vũ trụ thậm chí càng to lớn hơn loại hình. Xem ngươi vừa nãy rội tiến vào những người nước tắm nhiệt độ cùng chất lượng, nên chính là bao trùm một cái đơn thể vũ trụ hoặc là một cái tinh hệ loại cấp bậc đó đi." Ý tứ chính là nói, cái này thiên đường không tính rất mạnh thôi. Có điều ngẫm lại cũng là Dù sao thành tựu Gaberien, si thí tiên sư, tiên sư trưởng, thậm chí ngay cả chính hắn một cái người bình thường đều đánh không lại, thậm chí hầu như có thể nói được với là không còn sức đánh trả chút nào, này còn dùng nói nhiều cái gì sao? Cho tới tiên đường thượng đế có rất nhiều cái, có cường có nhược. Loại này giả thiết Ezith tiếp thu lên căn bản không có độ khó, hoặc là nói vốn là đây mới thực sự làm nên có tình huống. Có hiểu. Cứ như vậy, Ezith cũng là đại thể trên suy đoán ra, trên tay mình cái này tiên sư ấn ký mở ra thiên quốc cánh cổng tương ứng tiên đường, thực lực tuyệt đối không yếu, rất khả năng là loại kia, đại thiên đường đang nguyên cấp độ vũ trụ chủ đường, giờ cơ vũ trụ vẫn là mạ mẹo vũ trụ, thực lực mạnh bao nhiêu, e dĩ hiện tại vẫn là không rõ ràng. Có điều hắn biết, hiện tại không phải đi truy tìm đáp án của vấn đề này thời điểm, nên hỏi đã hỏi xong, còn lại sau khi lại nói, hiện tại nên làm chính là trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Thiên quốc cánh cổng bắt đầu đóng kín. Này này, ngươi đang làm gì? Không muốn đem thiên quốc cánh cổng cho rằng trạm rắc dùng hết liền bước a khó nạn. Mở cái cửa ta giúp ngươi thu thập một hồi bên kia cật bã cũng có thể a. Bên kia thiên sứ âm thanh từ lớn đến nhỏ, lại tới hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thiên quốc cánh cổng dĩ nhiên tiêu tan. Không, không thể. Dĩ Đoan, ngươi mưu toan dao động niềm tin của ta. Gaberzien lắc đầu, không chịu tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả, gào thét hướng về Ezic mà tới. Ta vốn tưởng rằng ngươi là trạng quá đánh giá cao không rõ mặt đất nhân loại mà không cách nào cảm động lây, kết quả phát hiện ngươi trạng thật giống cũng không có cao bao nhiêu, nâng buồn tự đại rồi lại ánh mắt hiền cận nói chính là ngươi loại này đi. Ezic tiếp được Gaberzien nắm đấm, thân thể thậm chí không có rút lui mảy may hắn chuyển thể dĩ nhiên cùng toàn bộ trái đất tự trường liên thông, cái này cũng là lực điện từ vận dụng một loại phương thức, thời khắc bây giờ, trừ phi Gaberzien có thể một đòn dao động toàn bộ trái đất, bằng không công kích vật lý đối với Ezith nhất định vô hiệu. Lại làm phê phán tình cảnh người lão man một ngày, cho hắn năng lực hắn sẽ không dùng a. Được rồi, nhường ngươi chủ tử sau lưng đi ra đi. Ezith ôm đòn Gaberzien đập vào dưới nền đất, hoặc là, đợi được ta đem ngươi cảnh tháo ra, gác ở trên lửa khảo thời điểm, vị này thượng đế mới sẽ tính toán làm những gì. Ngươi làm sao biết Gaberzien khó khăn rũi ra một cái tay biếu vào đập ra đến cái hố bên dưới, để cho mình đứng lên đến, sau lưng cánh nhìn qua đều có chút mềm yếu vô lực, trên người tỏa ra thánh quang nhìn qua đều mơ hồ ám đạm cùng đọa quáng. Ta không tin như vậy động tĩnh ngươi vị kia cái gọi là toàn tri toàn năng thượng đế còn chú ý không tới, dựa theo trước ý nghĩ ta khả năng còn có thể cho rằng hắn là cảm thấy đến có người có thể ngăn cản ngươi, vì lẽ đó không tới thời khắc mấu chốt không ra tay, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể sử dụng đến từ thiên đường sức mạnh, như vậy một ý chuyện liền không cần nói cũng biết. Ezic trầm rãi hạ xuống, trôi nổi ở Gaberzien trước mặt, nói ra các ngươi mục đích thật sự hoặc là nhường ngươi chủ nhân tự mình đến cùng ta đàm luận. Mặc dù biết chính mình đi đến chính là hẻo bờ lạ dở thế giới, nhưng Ezith chưa bao giờ cho rằng nội dung vở kịch nhất định chính là hoàn toàn dựa theo nguyên bên trong đi. Trước tiên không nói hồ điệp cánh khả năng tạo thành biến hóa, coi như mình hoàn toàn không thăng thượng, Ezith đều biết chắc chắn sẽ không như thế, dù sao đi tới nơi này tiền căn chính là thượng cổ tôn giả cầu viện. Nay vừa bắt đầu cũng đã nhất định tuyệt đối không thể chỉ là nguyên nội dung vở kịch, dù sao dựa theo nguyên bên trong nội dung vở kịch cuốn sách này là có thể giải quyết vấn đề. Mơ Hạo, ngươi loại này dơ bẩn nhân loại, có điều là dựa vào chủ đưa cho ngươi thiên phú. Gaberzien lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị boss lấy cái cổ. Cho nên ta có ngày hôm nay, dựa cả vào cá nhân tà thiên phú dị bẩm. Còn có ứ điểm điểm bé nhỏ không đáng kể ngoại vật trợ rút, Ezit suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chưa hề hoàn toàn chạm khắc xanh thấm thêm điểm kinh điển cuối cảnh, nguyên cái kia cái gọi là thượng đế, không, có nửa điểm công lao. Dứt lời, Ezit trực tiếp đem Gaberzien mạnh mẽ đập xuống đất, sau đó càng là nắm lấy một cái tay liền bắt đầu một cuộn suất chung quanh đập tới nhem tới, đánh đến tiếng nổ mạnh dày đặc vang lên, mặt đất mơ hồ chấn động, mặt đường dạn nước ham sâu, bổ si mang nát lại bị hao thực. Đối với Garmeryen loại này không chút nào đem nhân loại để ở trong mắt xích vật, Ezith cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ lòng nhân từ cũng hoặc là chút nào nhạy dạ, hơn nữa mặt kia còn lại là đặc biệt quen thuộc, để Ezith bung tay khắp nơi loạn đập cho sức mạnh càng thêm xuất đột. Ngươi ngươi dám miệt thị nhân loại. Ngươi ngươi dám đem nhân loại cho giáng xuống bất tới đối xử. Ngươi ngươi dám đem trái đất bán đi cho ma quỷ. Ngươi ngươi dám như thế cao cao tại thượng. Ngươi ngươi dám lưu lại một đống hỗn loạn. Ngươi ngươi dám không hề làm gì liền chạy trốn. Ngươi ngươi dám? Dừng lại. Garmeryen bị như vậy đối xử bên dưới Trong lòng vẫn nộ không kiềm chế nổi, dùng hết toàn thân lực lượng bạo phát một lần, rốt cục đem Ezith văng ra, sau đó một mặt bi phẫn, nhân loại, ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi có thể nói xấu ta, đem hư vô tội danh áp đặt ở trên người ta. Ta là thiên sứ trưởng Gabriel, ta là thượng đế bên người ưu tú nhất. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở Gabriel bên người Ezith đến rồi vừa ra giật lại cho cũ, lại lần nữa đem Gabriel mạnh mẽ đập xuống đất, cùng dương hết đả Gabriel trên người thánh bạc chiến giáp tứ tán vỡ vụn ra đến, sau lưng cánh cũng rốt cục không chống đỡ nổi hình thành một cái cực kỳ quỷ dị góc độ mơ hồ rung động. Điểm này ta xác thực phải nói một tiếng xin lỗi, có một ít thiên nộ của ngươi. Ezic nhìn xuống hôn mê bất tỉnh gaberien, than bu tay, đến rồi cái không hề có thành ý xin lỗi, có điều kỳ thực không cái kia sự việc ta nên đánh cũng sẽ đánh. Vì lẽ đó, Ezic ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Người đáp lại đầy, nói cho chuyện của ta trận tướng, hoặc là nhìn ta đem ngươi bên người ưu tú nhất thiên sứ. Ha ha, xin lỗi, ta được quá huấn luyện chuyên nghiệp, bất luận thật buồn cười đều là sẽ không cười, trừ phi không nhịn được. Khà khà "Hola, liền nhìn ta đánh cánh. Lớn như vậy cánh, còn như vậy tìm đánh, nói vậy chất thịt nên phi thường nhắn nhủi phi thường tìm đạo đi, còn thường thường tiếp thu thành quang gọi hỗn dựa, hẳn là không có tạm chất loại hình, cơ dựa liền có thể trên giá nướng cũng không cần chắc nước loại kia." Nhưng mà, ở Ezic nói xong câu đó sau khi chờ đợi một trận, vẫn như cũng không có nửa điểm đáp lại. Xem ra là không dự định đáp lại ta, vậy ta coi như là ngầm chủ nhận. Ezic gật đầu, dùng tay cái đụm, đá hôn mega bergien tự động trôi nổi lên, theo Ezic rời đi. Nhưng mà, không đợi đi ra vài bước, Gagberien liền nặng nề rơi ở trên mặt đất. Hoa Nha, chọc lực. Rất tốt, chí cao vô thượng vị có thể. Ezit nhíu mày, không biết đều là tứ đại cơ bản lực một trong, là lực điện từ lợi hại một điểm, vẫn là lực vạn vật hấp dẫn lợi hại một điểm. Tiếng nói vừa dứt, Gagberien nguyên bản rơi trên mặt đất thân thể phi nhiên nhịch khởi, như là căn bản không có chịu đến cái kia sức mạnh vô hình điều khiển như thế. Sau đó lại chậm rãi giảm xuống. Tiếp theo lại chậm rãi tăng lên trên. Hoàn cảnh chung quanh là bất biến, liền ngay cả âm thanh hầu như đều biến mất. Tựa hồ trong nháy mắt chỉ còn dư lại đá hôn Mega Bergyen vẫn như cũ nằm ở vận động bên trong, biểu hiện xem ra như là ở đơn giản trên dưới di động. Thế nhưng, tại đây động tác đơn giản sau lưng là hai loại sức mạnh tranh tài, là đều là tứ đại cơ bản lực một trong lực vạn vật hấp dẫn cùng lực điện từ trong lúc đó tranh tài. Là một cái con người cùng trong truyền thuyết thần thoại thượng đế tranh tài. Nhìn như bất động không gian ở mơ hồ rung động, rung động phạm vi càng lúc càng lớn, lan đến phóng xạ ra, một tòa lại một tòa nhà lớn bắt đầu sụp đổ. Đây chính là người cực hạn. Ezith cười khẩy, ba phủ lại toàn bộ thành phố trận pháp lóe lên trong lúc đó. Tony cùng Colton Stark nguyên cùng với Ng gì la đều bị Nazi đi ra ngoài, sau đó Ezic thẳng thắn mở ra lực điện từ đối với bốn phía kiến trúc bảo vệ. Hắn không phải là không có năng lực cùng cái kia vô hình lực hút đối kháng, mà là dự định đổi một loại càng thêm hữu hiệu, hiệu, hoặc là nói càng thêm vô lại phương thức. Hay là không ngờ rằng Ezic như vậy quả quyết liền triển khai lực điện từ, sao chịu được gọi cùng bố lực hút hầu như trong nháy mắt muốn bốn phía quy tán mà ra, ngàn lần vạn lần trọng lực trong nháy mắt lấy Gaberzi n làm trung tâm muốn bốn phía quy tán, tại đây dạng khủng bố áp lực nặng nề bên dưới bất luận như thế nào đi nữa kiến cố kiến trúc vững, vật phẩm Bản ma quỷ hoặc là thiên sứ đều trong nháy mắt tiến vào than xúc trong trận thái, ch trăm mét cao lâu nhất thời chỉ còn dư lại một cái, cao 1 mét cái bàn, khung bố trọng lực bên dưới, liền ngay cả cho bụi đều không thể tràn ngập lên, mai đến tận bị bao phủ toàn bộ thành phố trận phát đỡ. Hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt, hết thệ tất cả bị trong nháy mắt phá hủy, kiến trúc biến thành cao thấp rắn chắc đống đất, thậm chí còn có bóng loáng mặt ngoài, nửa ác ma trực tiếp trở về quê nhà, nửa ngày phiến cũng như thế. Ngoại trừ Edith, cùng với còn trên đất Gaberien. Hay là ta nên tự giới thiệu mình một chút, ta nghĩ ngươi khẳng định nghe qua trước vị này co như chưa từng nghe qua tên của ta. Ta là Ezith, một tên thượng cổ tôn giả, người thủ hộ loại, thượng cổ tôn giả. Ezith hờ hững nói rằng, trên tay trái, chẳng biết lúc nào, trước chuẩn bị kỹ càng cái kiếm màu xanh lục có chứa 12 cái tiết điểm trận pháp bồng sáng hiện lên, chậm rãi nghịch hướng chuyển động lên, tùy theo, toàn bộ thành phố bầu trời cũng hiện lên cái này màu xanh lục bồng sáng chờ so với phóng to to lớn trận pháp tương tự, cũng ở nghịch kim đồng hồ chuyển động. Đồng hồ nghịch kim đồng hồ chuyển động, cũng không nhất định là có người ở điều chỉnh, còn có khả năng là thời gian đảo ngược. Một luồng vô hình sức mạnh to lớn bao phủ thành phố này. Cái đưa trước trong nháy mắt hình thành trạng lệ quang cảnh vẫn không có cứng chắc quá 3 giây cũng đã bắt đầu vỡ vụn, đầu tiên là vỡ vụn thành một ít bé nhỏ hạt tròn, mà những này hạt tròn bu lên, hình thành cho bụi khói thuốc, trên không trung gây dựng lại biến hình, lẫn nhau tổ hợp, cấu kết. Đã tự nhiên phát sinh phản ứng hóa học bắt đầu nghịch hướng phản ứng, đã thả ra nhiệt lượng, năng lượng bị một lần nữa hấp vệ. Một loạt chuyện khó mà tin nổi bắt đầu phát sinh, như là một cái video bị đè xuống phim tạm dừng, sau đó bắt đầu lộn ngược. 12 giây sau khi, như ngươi nhìn thấy, Ezith hơi cong mình hành lễ, tôn kính, và năng, chí cao vô thượng chủ ơi, Hoa Ninh đi đến ta chiến trường chính, thời gian bế hoạn. Vậy đại khái là thượng cổ tôn giả nhất là vô lại năng lực, chỉ cần không có cùng đăng cấp những cái khác sức mạnh đối kháng, liền rất khó phá tan thời gian này bế hoạn, ở đọc tỏ sờ chen bên trong mới vừa bị ép đi làm đọc tỏ sờ chen chính là dựa vào này một chiêu đoạt mạng mụ, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Thành công đẩy lùi một lần chiều không gian chi trụ xâm lấn. Mới vừa bị không châu bắt cho đi cày thượng cổ tôn giả đọc tỏ sờ chen còn có thể như vậy, Eriks càng là không thể yếu hơn hắn Vì lẽ đó cái chiêu bài này cũng có thể nói là vương bài phép thuật liền bị hắn dùng ở đối phó Gaberzien, đối phó thiên đường, đối phó thượng đế công dụng tiến lên. Chơi thì chơi, náo khí náo, đường nắm thượng cổ tôn giả năng lực chiến đấu đồ rỡn. Đánh không lại lại cũng có thể lại người chết. Đợi, đợi ta lý một lý dòng suy nghĩ, nhìn làm sao chọn. Khà khà, lập hô một hồi, này đặc miêu chính là tùy ý đảo hô thống cổ sao? Ta đã hiểu. Vô tình có chữ cơ khí ngày hôm nay đến xem trường Tân Hồ để cử các vị đều đến xem một hồi, hiếm thấy thật mạnh. Cuộc sống bây giờ đến cũng dễ. Ngài Thu được một phong đến từ Trắng Nón Chi Dực Hiệp hội Bưu kiện ngài Thu được một phong đến từ Trắng Nón Chi Dực Hiệp hội Bưu kiện tôn kính thượng giới chờ, bởi vì nào đó có thể tính Trắng Nón Chi Dực thành viên vào ban đêm chạy trốn trên đi dạo phố ngẫu nhiên gặp bạn thân, tọa hẹn ước quay Hàn thị đường, say mềm mà bể, tư duy hỗn độn, không cách nào gõ chữ. Bên hiệp hội đối với loại hành vi này chấp hành không khoan dung thái độ, đã đối với hắn tiến hành nghiêm khắc phê bình, giao trách nhiệm nó ngày mai sòng càng cộng 8000 tự đũ đáp, do gió báo cho. Đến từ Trắng Nón Chi Dực thâm niên xét duyệt viên, đi ngủ cơ khí 2021. 17 trắng nón chi giực huy chương ngày mai bổ cảng hứa hẹn thư chủ Ego, xử đi, chương 462, cùng các cổ chiến đấu, lũ sở ở giáng lâm. Hai chương 462, cùng các cổ chiến đấu, lũ sở ở giáng lâm. Hai một mảnh thánh quang hạ xuống, Edith hướng về bên kia nhìn lại, phát hiện là một cánh cửa ở giữa không trung mở ra, màu trắng bạc kim loại trên điêu khắc các loại thiên sứ loại hình độ vận. Nhìn qua đúng là so với Edith cho gọi ra đến cái kia pimo càng to lớn hơn càng trâu bò, có điều cũng lạ như vậy một chuyện. Dáng vẻ xem ra rất tốt, chính là không biết bên trong như thế nào. Edith nói: Chỉ chỉ trên đất Gaborgien, vì lẽ đó, có thể làm chủ người đến rồi đúng không? Là dự định cho ta một cái giải thích, vẫn là Phân một cái cánh À, dù sao đúng là nhà các ngươi dưỡng đi ra, muốn lời nói liền phân một con cho các ngươi Rất nhiều một loại không thể đồng ý ta liền giá hỏa khí thế Khả năng là cảm thấy đến e-rít ngựa khí tư thái không giống như là đùa giỡn Cũng đúng là đến cần giao thiệp một hồi thời điểm, từ ngày đó quốc trong cánh cửa xuất hiện một cái thiên sứ, chỉ là Ezithúi đầu nhìn một chút hệ hải trên đất Garmerien, sau đó lại nhìn một chút cái kia xuất hiện ở trên bầu trời còn chưa kịp nói chuyện thiên sứ, chà chà than thở, thiên sứ cùng tiên sứ sự chênh lệch đều lớn như vậy sao? Sau khi nói xong Ezith bay về cái kia thiên sứ gật gù, đạo lý của ngươi cũng so với hắn lớn đến mức quá nhiều rồi đi. Ta là sĩ tiên sứ, thiên sứ trưởng, Thánh Michael, Michael khẽ to mày, giải thích, thiên sứ có thể nam, có thể nữ. Xin đừng nên đánh vỡ ta tốt đẹp ảo giác cảm tạng. Ezith âm thầm dùng chính mình nhiếp ảnh gia năng lực lưu lại phi mảnh sau khi lúc này mới chính kinh sắc mà hỏi, vì lẽ đó có thể giải thích một hồi là xảy ra chuyện gì sao? Ở cơ đốc giáo văn hóa bên trong, Michael là chói mắt nhất, nổi danh nhất thiên sứ trưởng, có phẩm nhân không, cũng có dục khí cùng không gì sánh được uy lực, còn nắm giữ xinh đẹp nhất dung tư. Thế nhưng bởi vì thiên sứ không có giới tính, tự nhiên là có thể nam có thể nữ, mà lúc này xuất hiện ở Æris trước mặt cái này chính là nữ giới hóa, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp thanh khiết, hơn nữa trước ngực đạo lý so sánh lên Gaberien đến quả thực có thể nói trên là dường như hai tòa dãy núi. Dùng một cái chuẩn xác hình dung, cực kỳ giống trong sổ diễn xuất xuất hiện loại kia. Khắc khắc, nói chung Ezith là đang lựa chọn tính quên đây là cái có thể biến thành nam giá hỏa điều kiện dưới mới lấy ánh mắt tán thưởng đến danh giá, rất hiển nhiên đối phương muốn sử dụng mỹ nhân kế loại này thấp hèn thủ đoạn. Nhưng là chuyện này chỉ có thể xem không thể an bại thì không dùng được. Không đúng, coi như là có thể ăn Ezith cũng sẽ không ăn. Ezith là một cái người chính trực. Tôi ác sinh xôi hắn dạ tâm, để hắn làm ra sai lầm sự tình. Michael nói, ta đem đem hắn mang về thiên đường tiến hành thẩm phán. Ta không phải là muốn nghe loại này phí lời, người ta đều biết đây là không thể, hắn phạm vào tội là trên trái đất, như vậy liền nên trên trái đất bị thẩm phán. Ezith lắc đầu một cái nói rằng, ngươi bị tia chủ đối với việc này bên trong, đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Chủ cũng không biết chuyện này. Xem ra truyền thuyết không gì không làm được, chủ cũng không phải toàn coi toàn năng, ha. Ezith chau phủng. Chủ đương nhiên là toàn coi toàn năng, chỉ là vì thử thách Gaberien. Sau đó liền lấy nhân loại vô tội sinh mệnh bị trung kết làm mục tiêu. Bọn họ chết rồi linh hồn sẽ có thể tới thiên đường mà được cứu rỗi, đây là lớn lao ban ân." Mai cổ nói. Ngươi ngôn từ bắt đầu có chút để ta cảm thấy đến buồn nôn, Ezith giơ tay Một bên một đoạn tiến trúc trên vật liệu thép trực tiếp rơi xuống mà xuống, hướng về Exit bay tới, bay đến trong quá trình liền bắt đầu toàn thân biến hồng, biến hình, không ngừng có tạp chất từ trong đó rơi xuống, ở đến Exit trên tay một khắc đó, đã hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm. Ở lực điện từ khống chế tinh chuẩn bên dưới, thanh kiếm này sắc bén trình độ là chân chính bề mặt ý nghĩa phân tử cấp bậc, hơn nữa còn có lực điện từ quanh quẩn bên trên lấy bảo đảm mũi kiếm độ cứng rắn. Sát thương biến thành thần binh lợi khí có điều trong chớp mắt. Ngươi nói, ta nên từ nơi nào dưới đao là thật? Ezith nhìn về phía trên đất ngã sấp mặt Gaberzien, cầm kiếm ở cánh trên khoa tay dưới dao vị trí. Thân là bị Thiên Quốc tuyển chọn người, ngươi sao có thể như vậy coi rẻ Thiên Quốc? Michael cau mày. Số 1, ấn ký này là một cái gia hỏa áp đặt cho ta, thứ hai, ta đối với cái gọi là thiên đường không cũng có nửa điểm hảo cảm, tôn tính là lẫn nhau, các ngươi đem nhân loại xem là súc nuôi bỏ rừng, vậy ta đem tiên sứ xem là có thể lấy cánh gà quay cũng rất hợp lý. Ezith nhíu mày. Khả năng là bởi vì lòng dạ rộng rãi, Michael vẫn chưa đối với Ezith nổi giận, mà là gật đầu nói, ngươi có đủ thực lực Ta không cách nào thay đổi cái nhìn của ngươi, nhưng ta nhận được mệnh lệnh là nhất định phải đem hắn mang về. Ta đem câu nói này lý giải vì là đàm phán giai đoạn kết thúc là thời điểm đấu võ, éjit e gật đầu. Hoặc là trao đổi ích lợi ích giai đoạn mở ra. Michael nói, cái này ta ngược lại thật ra thật sự có hứng thú, éjit e hỏi, các ngươi chuẩn bị mở điều kiện ra sao? Đàm phán lợi ích thời điểm nhất định không thể tự kiềm chế trước tiên nói ra điều kiện, không phải vậy nguyên bản đối phương dự định cho càng cao hơn, vừa nghe ngươi cho thấp, cũng là bắt đầu theo ngươi cho thấp đi xuống ép, đạo lý này éjit e vẫn là ở kiếp trước tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm rõ ràng. Chuyện này sau lưng chân thực giựt dây người là trong địa ngục ma quỷ, Michael nói, Gaber J.N. là bị ma quỷ lừa dối lợi dụng, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết chân chính chủ xử sau màn là ai. EZ kiên trì chờ đợi. Xem Michael không có lại tiếp tục nói ý tứ, EZ đâm chiêu gật gật đầu, ngươi ý này là, dùng cái này làm điều kiện. Chỉ là nhờ ngươi có thể tìm chân chính nên báo thù ngươi. Michael nói rằng, vì lẽ đó ý của ngươi là, các ngươi ngoại trừ một cái xí thiên sứ bị lừa ở ngoài không có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa xin lỗi sau khi thái độ chính là để ta đi cùng các ngươi kẻ địch đối nghịch, thuận tiện còn giúp các ngươi quét sạch một hồi cắn trở, là ta lý giải ý này sao? E-dít lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Là như vậy, Michael gắt đầu, ma quỷ am hiểu nhất đầu độc lòng người, hơn nữa cũng là chúng ta cùng chung kẻ địch, ta cho rằng đây đối với chúng ta hai bên tới nói. Chờ đã, các loại, Michael, nữ sĩ, ta không có giới tính, Michael nói. Nhưng ngươi hiện tại như là một cái nữ sĩ, như vậy ta liền như thế đến sưng hông ngươi, nói chung, xin ngươi chú ý một chuyện Vậy thì là ở chỗ này của ta trên thực tế đối với các ngươi đều là một cái thái độ, bất luận thiên đường vẫn là địa ngục, bất luận thiên sứ vẫn là ma quỷ, ở ta, Edit, thượng cổ tôn giả trước mặt đều là đến từ chính cái khắc chiều không gian quệ xâm lớn, ta muốn bảo vệ chính là trái đất nhân loại, mà các ngươi, bất luận mục đích của các ngươi là cái gì, đều không thể thay. Đối các ngươi là kẻ xâm lấn sự thực, các ngươi chỉ là vì người trái đất linh hồn làm việc. Chủ chỉ là muốn cứu vớt lạc đường tiểu con, yếu vớt những người đang giá cứu vớt đám người. Michael nói, "Được rồi, ngươi nhường ta nhớ tới một cái từ." Xem ra ngươi so với bị này Gaberji N còn muốn đáng thương, nàng chí ít còn có một chút ý nghĩ của chính mình, ngươi liền dứt khoát là hoàn toàn hoàn hảo bị tẩy não. Đấu qua đi. Ezit lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình trước cùng bị này nói chuyện là lại lãng phí thời gian. Này không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Michael nói, còn không phản ứng lại Michael bay ngược mà ra, trên mặt xuất hiện một cái khuôn ấn. Nếu ta nói bao nhiêu lần, các ngươi những này cao cao tại thượng đồ vật mới có thể rõ ràng. Ta xưa nay đều không thèm để ý thân phận của các ngươi, bất luận các ngươi là cỡ nào cao quý, là loại nào trong truyền thuyết hoặc là trong thần thoại sử vận, tại trước mặt ta, các ngươi chỉ có một cái thân phận. Ezid đi sau mà đến trước, tốc độ so với bay ngược mà ra Michael càng nhanh hơn, xuất hiện sau lưng Michael, lại là một quyển dị chiều không gian kẻ xâm lấn. Ma quỷ món nợ, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn thanh toán, nhưng hiện tại các ngươi đã xuất hiện trước ở trước mặt ta, trước hết nhìn các ngươi đến cùng có bao nhiêu cao cao tại thượng năng lực được rồi. Không thể không nói, Michael so với Gaberzi En sắt thực mạnh mẽ rồi không ngừng một đinh nửa điểm. Từ kết quả là có thể nhìn ra rồi, cứ việc nhìn như bị acid đánh không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng tốc độ khôi phục quả thực không bằng Mew, hơn nữa đều là có thể đúng lúc triển khai phản kích. Nhưng ở có sụp mạn thể chất acid trước mặt, mai cổ phản kích cũng cùng không tồn tại không hề khác gì nhau. Mai cổ rất nhanh sẽ biết rồi tại sao Gaberjien thất bại thảm như vậy, kẻ nhân loại này. Không, hiện tại Mai cổ đã bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc có phải là một cái con người. Nào có nhân loại gặp có như thế thái quá thân thể tổ chất. Ngay ở vừa nãy thân là sức chiến đấu cường đại nhất thiên sứ Michael nắm lấy cơ hội một cái thánh kiếm chém vào Ezic trên cổ, kết quả cứ thế mà phát sinh kim thiết giao màu âm thanh. Phải biết, Michael thánh kiếm nhưng là chân chính vẻ mặt ý nghĩa thần khí, không chém nổi cũng coi như sức mạnh cùng tốc độ đều cường đại đến hù dọa. Công kích vật lý đánh không lại, vậy thì thử xem ma pháp công kích, liền Michael liền bắt đầu phóng thích các loại hàm nghĩa cấm thuật loại hình. Kết quả ở phép thuật một đạo trên kẻ nhân loại này lại cũng sâm dần thăm hầu, ở phép thuật cường độ, chủng loại cùng với phóng thích tốc độ các loại phương diện trên vẫn như cũ đối với Michael hình thành toàn diện nghiệt ép hoàn toàn không phụ thượng cổ tôn giả danh hiệu. Vì lẽ đó một cái pháp sư tại sao lại gặp có kinh khủng như vậy thân thể tổ chất, đây thật sự là pháp sư sao? Lại một lần nữa công kích không có kết quả bị đập bay sau khi Mã Cổ không nhịn được nghi thẩm. Ngươi biết bên trong phát sinh cái gì sao? Cổn Sang lên hỏi. Không biết. Tony lắc đầu, vẻ mặt nhìn qua không phải rất tốt. Hắn cảm giác mình khoảng thời gian này đối này trưởng thành đã rất nhanh rất lớn, nhưng ở cảm nhận được cái kia khủng bố biến hóa sau khi lại phát hiện chính mình như là một con đế ngồi đáy giếng. Cố điều Tôn Nhi trước sau là Tôn Nhi, muốn nói giỡn vào loại này liền đem hắn ép vỡ hiển nhiên là không thể, rất nhanh hắn liền một lần nữa thu dọn tâm thái tốt, nhìn về phía Cổn Ca Ngụy, tiếp theo tức giận, ngươi đang làm gì? Ta trước cho nàng gây phòng ứng, phòng ngừa mạn mông xúc phạm tới nàng thân thể, hiện tại đang chuẩn bị trấn pháp, dự định trực tiếp dùng cái này phương thức đem mạn mông trục xuất về địa ngục, như vậy bất luận bên trong kết quả đến cùng làm sao, chí ít có thể thiếu một cái ơn tại cùng định. Cổn Ca Ngụy đang hoàng trị trọng địa trả lời, nhìn qua độ tin cậy rất cao, nếu như là một cái không hiểu người e sợ trong nháy mắt liền sẽ tín dưỡng. Nói rồi trước có phải là nên trước hết nghĩ nhớ ta là một cái pháp sư, hiểu được một ít có liên quan với phép thuật tri thức. Tony chợt mắt kinh bị. Được rồi, kỳ thực đó chỉ là một ít bố trí trước chuẩn bị công tác, vì lẽ đó vẫn không có dùng đến pháp lực. Constantine không chút hoang mang điệu thu tay về, để hắn thẹn thùng chuyện như vậy thật đúng là rất khó làm đến. Người yêu thích nàng. Tony một lời nói to ra. Không. Được rồi, ngươi không cảm thấy nàng rất đẹp sao? Chỉ có thể nói là hơi có chút sắc đẹp, ta đã thấy nhiều nữ nhân đi tới. Tony vung vung tay, nói đến chính mình tự tin sự tình trong nháy mắt ử lên. Là như vậy phải không?" Cổnstan lộ ra ánh mắt hoài nghi. "Đương nhiên là." Tony nói, "Ta tùy tiện chuyển tụ cho ngươi mấy chiêu đều đầy đủ ngươi được ích lợi vô cùng." "Có thật không?" "Là cái gì? Thứ thứ nhất, có tiền. Chúng ta vẫn là tới nói điểm hiện thực sự tình đi. Có đạo lý, không bằng liền nói nói liên quan với làm sao đem trong này mạn nông chủng xuất về địa ngục thế nào." Tony đột nhiên nhớ tới tại đây cái thế giới chính mình thật rống là một cái nghèo rớt mùng tơi, liền thuận theo tự nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác. "Ý, ý kiến hay." Cổnstan nói, "Ta có một cái biện pháp, một cái trung cực bởi quỷ nghi thức." Đây là người nói bởi quỷ nghi thức. Tony nhìn cả người mạo hắc khí Enzila, thấy thế nào thế nào cảm giác không đúng lắm. Đúng đấy, nguyên bản toàn bộ đều dựa theo dự đoán đến lời nói đúng là như vậy. Constantine luôn bốn tay chân. Vì lẽ đó, cùng dự đoán bên trong xuất hiện sai lệch là cái gì? Tony nắm chặt trong tay đũa phép lùi về sau hai bước, cảm thấy đến tình huống không đúng lắm. Ta không cẩn thận dùng sai rồi một loại vật liệu, hoặc là đồ chơi này quá thời hạn. Constantine đứng dậy, móc ra một điếu thuốc tiêu đốt. Giải quyết. Tony cau mày, nhìn một chút vẫn như cũng không đúng lắm Enzila. Tổng cảm giác không giống như là vấn đề đã bị giải quyết giáng vẻ. Không, chỉ là không có biện pháp yếu vấn lại, vì lẽ đó lựa chọn châm điều thuốc. Constantine lại lấy ra một cái đưa cho Tony, "Muốn tới một cái sao? Ngươi như thế bình tĩnh là xảy ra chuyện gì a?" Tony kinh ngạc, "Hậu quả là cái gì?" "Hậu quả chính là xuất hiện một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu." Constantine hít sâu một cái yên, "Tin tức tốt là mạng ngông nhất định sẽ bị vứt về trong địa ngục đi. Tin tức xấu đây." "Tin tức xấu là một cái càng thêm phiền phức đồ vật sẽ tìm tới môn đến." Constantine vào đầu. Ta nhớ không lầm lời nói, cái này mạn mông là địa ngục ma quỷ xạ tạn chi tử, so với hắn còn muốn phi thức. Tony khẽ mắt có dúm. Ngươi đoán không lầm, hẳn là vị kia ta cũng không tiếp tục muốn gặp mặt quen biết đã lâu, chúa tể địa ngục, Satan, Lucifer. Constantine lườm đầu. Tony, lẽ nào nơi này liền chính mình một cái là thật minh tân, cái khác ký tực toàn bộ đều là đại lão? Liền, chính đang trong thành phố tranh đấu Æxid đột nhiên nhận ra được một luồng mạnh mẽ khí tức tà ác xuất hiện ở thành thị ở ngoài, phát hiện là Tony cùng Constantine bọn họ vị trí, hơi nhíu mày, liếc nhìn Michael. Toàn thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Tony bọn họ vị trí, phất tay một cái trực tiếp đem mảnh đất này giới cũng hòa vào trong chất hắc. Đương nhiên, Gabberzian hắn cũng trực tiếp cùng lôi lại đây. Xảy ra chuyện gì? Ezil nhìn cái kia trên đất Enzila, sau đó vừa nhìn về phía Constantine, người đem mạn mông thả ra. Đây chính là trong truyền thuyết khắp đồng đội vầng sáng sao. Cho dù không có thừa nhận là đồng đội lại cũng không có cách nào ngăn cản cái này vầng sáng có hiệu lực. Vẫn là nói trò chơi này chỉ cần ở khái niệm trên đạt đến cộng đồng hợp tác, cung cấp trợ giúp tiền đề liền sẽ có hiệu lực. Vậy cũng không khỏi quá sinh thảo đi. Sau đó trải qua hai người giải thích Ezit liền phát hiện là chính mình đánh giá sai con Star Nguyễn, cái tên này khắp đồng đội bằng sáng cũng không có. Như vậy nữa, cái tên này đúng là chưa hề đem mạng mông thả ra, mà là trực tiếp đem hắn cha Lũ Sải ở cho đưa tới. Có câu nói nói thật hay, hát hóa cường gấp 3, tẩy trắng nhược 3 điểm, Ezit tính toán mắt cổ cũng đã có thể ở thủ hạ mình chống đỡ, cái kia thành tiểu huynh đệ của hắn Lũ Sải ở, vẫn là hát hóa sau khi. Chẳng phải là có khả năng 5 năm ở, thậm chí đánh không lại. Thử thử. Nóng bỏng chất lỏng nhỏ xuống mặt đất phát sinh âm thanh nương theo một luồn mùi lưu huỳnh xuất hiện, một tiếng màu trắng lơ phục lũ sợ từ trên trời bồng bềnh hạ xuống, hai chân trần nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thật sự là, lão như ta, ta nghe thấy được một chút không phải rất yêu thích rồi lại rất quen thuộc mùi vị, có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng thật là làm người kinh hỉ. Lu sao nhẹ giọng nói, đầu tiên là nhìn một chút Ezic, ánh mắt ở bên cạnh hắn hôn mê bất tỉnh Gamerji and trên người ngừng lại, sau đó lại nhìn một chút trên đất Enzila, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Constang trên người, "Zon, đã lâu không gặp." Ngươi biết ta ở trong địa ngục, vì ngươi chuẩn bị một tòa trụ để thiên đường sự tình sao? Đợi được ngươi xuống địa ngục thời điểm ta nhất định sẽ tự mình đến với ngươi, bà bối. Đã lâu không gặp, Lucifer, Constantine bình tĩnh địa hút thuốc, là một cái nhân vật chính hắn lại không phải là không cũng có trải qua cảnh tượng hoành tráng, đáng tiếc ngươi khả năng phải đợi thêm một quãng thời gian rất dài, không bằng đi tới nói một chút trước mắt. Đúng đấy, ta con bất hiểu, thần sa đã nghe đến mùi thối, một số thời khắc mắt không gặp tâm không phiền một hồi liền không biết bọn họ chạy đi nơi đâu. Lucifer thở dài. Trước lúc này, Constantine nói, hắn cùng với Gaberzien "Luzer hơi trầm mặc, dù sao, ngươi hiểu được, có chút hài tử ham muốn xác thực không tốt lắm giải thích. Có điều nói như thế nào đây, ta tôn trọng yêu đường tự do." Bọn họ cầm sở trợ bộc lộn chi chủ. Constantine ngừng nói tiếp. Bọn họ cầm sở trợ bộc lộn chi chủ. Luzer hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Omega Berzen trên người, vừa nhìn về phía nhìn mình chằm chằm Ezit, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, xem ra chính là vị tiên sinh này làm ta đã sớm chuyện muốn làm, rất tốt, ta yêu thích ngài người như vậy. Ta cũng yêu thích như ngươi vậy." Ezit Vuner lại lắc đầu. "Ha ha." Luzer khuyết đại ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trong nháy mắt dừng lại, "Được rồi, các ngươi muốn cái gì?" Zê nói chuyện như vậy sao? Tony ở trong lòng cùng Ezic nói, "Ma quỷ một số thời khắc là khá là dịạn dị cũng khá là chú ý quy tắc, thế nhưng không nên bị lừa." Ezic hồi phục hắn, sau đó nói với Lù Sải ở, "Tự giới thiệu mình một chút, ta là thượng cổ tôn giả." Thượng cổ tôn giả? Luzer hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía một mặt khác, mặt khác một luồng mùi thối đến rồi. Theo Luzer dứt tiếng, Michael cấp tốc bay tới, "Lù Sải ở, huynh đệ của ta." Ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy?" Lu Caesar nhìn Michael, lộ ra quyết đại vẻ mặt, vẫn là nói ngươi chính là yêu thích dáng dấp như vậy. "Thượng đế cũng yêu thích ngươi dáng dấp này đúng không?" Câm miệng. Michael mặt lạnh như sương, con trai của ngươi đúc dưới sai lầm lớn, không chỉ có dụ dỗ Gaberzi en Sa đoạn, hơn nữa ý đồ đem trái đất thành hủy. "Chớ đã, câm loại, mọi người đều là người bình." Đã từng, vì lẽ đó cái kia một bộ trước đây đổ bật liền không muốn lấy ra, lũ sở đội vã đánh gãy Michael, làm ra trên cánh tay nổi ra gà lên động tác, tiếp theo lại trong nháy mắt nghiêm túc nói với Ezik. Ta đồng ý đem ta nhi tử vĩnh viễn ở lại chỗ này tùy ý xử trí." Nolan từ chi chính nghĩa, vẻ mặt chi nghiêm túc, nội dung kinh người, quả thực làm người hoài nghi đây rốt cuộc có phải là ma quỷ sát tán. Michael ngẩn ngơ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Này đương nhiên không được. Phải biết, này khởi sự tình bên trong, chính là lũ sở ở chi tử Mạn Mông cùng sĩ thiên sứ Gaberien làm chủ nưu. Như vậy Mạn Mông là kết quả như thế nào, có phải là Gaberien cũng là hẳn là kết quả như thế nào? Cái kia Mạn Mông tùy ý edit xử trí, Gaberien có phải hay không cũng phải tùy ý edit xử trí? Đây đối với Ma cổ tới nói đương nhiên là không thể tiếp thu. Đối với Lũ Sở mà nói, bản thân liền là ma quỷ, tình thân cái gì, quả thực chính là trò cười, địa mục hằng ngày phụ tử tự hiếu không phải là chỉ là hư danh, hơn nữa nhi tử vật này hắn lại không phải chỉ có một cái. Coi như là thật sự bị giết chết, đội đi một cái gamerian cũng hoàn toàn là đáng giá, bất kể là ở về mặt chiến lược vẫn là ở danh tiếng trên, nói ra đều là kiếm lời. Mà tiên đường bên này phải thiệt thòi chết rồi. Không chỉ có thiên sứ phản bội, còn bị người khác giết chết, cuối cùng thậm chí ngay cả bãi đều không tìm về được, cái kia chẳng phải là tiền mất tật mang. Điều này hiển nhiên là Michael không thể tiếp thu. Có thể làm cho Đường Đường Sạ Tạn làm ra quyết định như vậy ta hết sức vui mừng, nhưng hiện tại ta càng muốn rõ ràng một chuyện khác. Ezith chậm rãi nói rằng, nhân loại không phải thượng đế sáng tạo, đúng không? Tất nhiên là không, Lucifer khẽ miệng treo lên nụ cười, phá thượng đế cái bản chuyện như vậy hắn thực sự là quá yêu thích làm, nhân loại chính là nhân loại, tự nhiên sinh ra. Câm miệng, Lucifer. Michael quát bảo ngưng lại nói. Ezith xuất hiện ở Michael vừa nãy vị trí, nhìn về phía Lucifer, người nói tiếp. Hoa nha. Lucifer lông mày nhảy một cái trong lòng không khỏi nẽ qua một cái nghi hoặc, thứ thật giống nghe Edith đã nói, hắn là thượng cổ tổ giả, mới vừa cái kia, thật giống không phải phép to chứ, cái kia khủng bố sức mạnh cùng tốc độ, Lucifer tin tưởng con mắt của chính mình, cũng tin tưởng phán đoán của chính mình, hắn biết, coi như là chính mình, đột nhiên đối mặt cú đấm này, cũng tuyệt đối không phản ứng kịp. Thời đại này pháp sư cũng phải có như vậy thân thể tố chất sao? Khà khà, nhân loại là tự nhiên sinh ra, thượng đế có điều là sau đó mới từ cái khắc chiều không gian liên thông đến trái đất một cái khá là mạnh mẽ tồn tại. Điều tiếp sau tất cả giáo điều tuyệt đại đa số đều là nói dối cùng hắn vì duy trì chính mình thần thoại cấu tạo đi ra cố sự thôi. Lucifer trong lòng âm thầm kế sinh ai, cảm vẫn sụp xô đạo, ta chính là bởi vì nhìn thấu hắn cái kia dối trá chả xát mặt, lúc này mới dẫn dắt những người tiên sứ rời đi thiên đường. Sau đó vẫn như cũ rựa vào dụ dỗ nhân loại linh hồn vì là tăng cường thủ đoạn của chính mình. Ezith nhíu mày, cái này, Lucifer nhìn hai bên một chút, ta muốn là nói kỳ thực bọn họ ở địa ngục sống rất tốt, ngươi tin sao? Có tin hay không không đáng kể, ta chỉ là muốn giải thích một điểm. Nhân loại xưa nay đều không đúng các ngươi vật sở hữu, bất kể là tinh thần vẫn là nhục thể, vì lẽ đó, linh hồn thuộc về vốn là của, có thể không phải các ngươi, không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Ezith nói rằng, từ nay sau này, địa ngục màướt không cho đưa đến trái đất đến, thiên đường cũng giống như vậy. Lucifer bẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bay trở về Michael nghe thấy Ezith vừa nói, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lũ sải ở, ngươi lẽ nào cho rằng ngươi có thể từ bên trong tu lợi? Ta chỉ muốn xem các ngươi chịu thiệt, nhưng không muốn ta cũng đồng thời chịu thiệt. Lưu Sở ở trên mặt không có chút vui cười vài phần, nhìn Michael một cái nháy mắt, sau đó vừa nhìn về phía Edith, ta nghĩ, thứ cổ tôn giả tiên sinh, trước nói hắn là nói đùa chứ? Bốn phía bầu không khí, trong nháy mắt lần thứ 2 sốt sáng lên đến. "Edith, ngày mai kết thúc cái này phó bản." Đào đang đảo hô phát hiện điện không đứng lên, có chút đầu bối đuôi chuột. Còn lại 2000 tự ngày mai bổ vô tình gõ chữ cơ khí lên một nửa tuyến chương 463, Lâm Thời Minh Vương, tất cả kết thúc, khởi đầu mới chương 463, Lâm Thời Minh Vương, tất cả kết thúc. Khởi đầu mới bất luận ma quỷ vẫn là thiên sứ, bất luận địa ngục vẫn là thiên đường, bất luận bọn họ đối lập với nhân loại lập trường đến cùng làm sao, từ đầu tới cuối, bọn họ đều chỉ có một mục đích, vậy thì là nhân loại linh hồn. Sương mạnh, quyền lên tiếng. Thậm chí càng nhiều, toàn bộ đều bắt nguồn từ này. Chính là bởi vì như vậy, ma quỷ cùng thượng đế lúc trước mới gặp bắt nhân loại linh hồn thành cựu tiền đặc cự, chính là bởi vì như vậy, ở Ezic đưa ra này một cái kiện sau khi, Michael cùng lũ sợ mới gặp có như vậy phản ứng. Chết đệ rời đi nhân gian, không được sử dụng bất luận là thủ đoạn gì nhúng tay nhân gian sự tình. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa bị hoàn toàn cắt lì, nhân loại muốn hoàn toàn thoát ly không chế, nhân loại linh hồn cũng không thuộc về cho bọn họ. Vậy làm sao có thể? Một hồi đại chiến thủ thế chờ lợi, bầu không khí càng căng thẳng. Ta rất hiếu kỳ, vị này thượng cổ tôn giả, vì sao lại có yêu cầu như thế? Lũ Sở cũng không có bội bá độc thủ, vẫn là nói, ngươi dự định lợi dụng đắp nạn chính mình truyền thuyết, thu thập linh hồn. Không muốn đem ta cùng các ngươi nói là một, Ezit cau mày nói rằng, ta đối với linh hồn không có nửa điểm hứng thú, thân là thượng cổ tôn giả, chức trách của ta chính là người thủ hộ loài Nhân loại linh hồn liền phải thuộc về tự nhiên lựa chọn. Vẫn là nói, các ngươi nắm giữ gọn Deadpool vị phát tác. Xem ra là không có cái gì tốt nói. Lucifer nhìn về phía Michael, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng xa xa không đủ để đạt đến kết quả mà ngươi muốn. Michael giơ lên trong tay thanh kiếm. Chỉ có ta một người, hay là không làm nổi, nhưng nếu như là nhiều hơn nữa muột cái đây. Ezith nhíu mày, ngươi là nói bọn họ sao? Lucifer nhìn một chút Colton Stark ngồi cùng Tony, ta thừa nhận Jon đã từng cho ta tạo thành tương đối lớn phiền phức, nhưng muốn nói lên thực lực chân chính. Ha ha. Không không. Ta nói tất nhiên là không bọn họ. Ezit lắp đầu, vung tay lên trực tiếp đem mấy người này toàn bộ Nazi đi, ta chỉ chính là, một vị khắc thượng của tôn giả A. Cái gì? Luce ở cùng Michael đồng thời khiếp sợ. Là thời điểm lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác một hồi chứ. Ezit ngầm đầu nhìn trời, nói cũng không phải đối với ở đây bất cứ người nào nói. Tiếng nói vừa rước, giữa không chung xuất hiện một bó đống lửa, đống lửa khuyết tán ra, hình thành một vòng tròn, sau đó từ bên trong bước ra một người đến. Hắn theo bản năng tối đầu nhìn một chút dưới chân cái kia Gaberzien, sau đó lại nhìn một chút dưới bầu trời kia mới vừa xuất hiện nữ án sĩ Enwan. Đợt này sẽ không là không có đưa tới một cái giúp đỡ, ngược lại là đưa tới cái kẻ địch, từ đánh hai biến thành đánh ba đi. Hiện tại đổi giọng có phải là vẫn tới kịp? Vẫn là nói có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhanh online, rất gấp. Xem ra lại có một cái may mắn ra hỏa sớm tìm tới chuyên nhân. Nữ án sĩ Enwan nhìn một chút Ezic, trong giọng nói mang điểm ẩn mộ nói rằng: "Ezic." Nghe giọng điệu này, thật giống không phải trước nhận thức cái kia. Chuyện đó liền dễ làm mà. Đúng đấy, ý tưởng của chúng ta là nhất trí đúng không?" Ezith nhìn về phía nữ án sĩ Enwan. "Vừa bắt đầu cũng cứ phải, ta chỉ là muốn đem Gaberzien cùng mạn mông lưu lại, đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, chỉ là muốn làm được chuyện như vậy nhất định phải phòng bị đủ mạnh tồn tại chân thân giáng lâm, vì lẽ đó ta cần thời gian đến bố trí thủ hội đại trận." Nữ án sĩ Enwan một cái búng tay, trần một loại vừa nào khập lồ cảm giác làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Một cái vô cùng phức tạp trận pháp liền như vậy xuất hiện ở giữa không trung bên trong, đồng thời rủn quét tán, mãi đến tận lan tràn toàn cầu. Xem ra chúng ta lý giải hơi hơi xuất hiện một điểm sai lệch." Ezic gật đầu. "Không có quan hệ, ngươi có năng lực này làm được ngươi muốn làm đến sự tình, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh to lớn." Nữ Ảnh Xi ẻn nói, "Tương lai để ta nhìn thấy hy vọng thành công. Người một số thời khắc đều là gặp lảm chút việc ngốc." Ezic nói, "Có chút việc ngốc không thể không làm." Nữ Ảnh Xi ẻn nói, "Cái kia lão gia hỏa có hay không nói cho ngươi nơi này có hai cái thượng cổ tôn giả?" Thấy tình thế không ổn lù sợ đã đi đến mặt cổ bên người dò hỏi. "Không cho ngươi như vậy dương hô bị đại chủ." "Đori, ta nói như vậy ngươi đều có thể đoán được, hiển nhiên ở trong lòng của ngươi lão nhân kia coi như nỗi danh xưng này, Lỗ Sở không nhịn được đánh gãy nàng, "Mau trả lời ta." Chủ cũng không có đưa ra bất kỳ chỉ thị, hắn tin tưởng ta. Michael tự biết nói không lại Lỗ Sở ở, hồi đáp, "Ta liền biết, còn nói cái gì toàn tri toàn năng?" Lỗ Sở thấp giọng chửi bới đánh gãy Michael, hắn cũng không có cái gì nhàn rỗi đi nghe Michael giải thích, thầy thịu năm đó thiên sứ trưởng hắn đối với thượng đế đi đái tính rất rõ ràng, nếu không là thực sự chịu đựng không được cái kia dối trá mặt mũi hắn làm sao sẽ rời đi, những năm này ngươi có hay không cái gì tiến bộ?" liu lại đánh tới đến có thể nhất định phải toàn bộ dùng đến, không phải vậy ta liền trực tiếp bỏ qua phân thân chạy trốn. Ngươi cũng mau mau thông báo cái kia rối trá lão già. Đợi lát nữa phòng ăn đều bị người khác xốc, ta nhìn hắn sau đó làm sao ăn cơm. Đây thực sự là một bộ khó gặp cảnh tượng, ma quỷ cùng thiên sứ đứng ở đồng nhất trên trận tuyến, mà kẻ thù của bọn họ như là nhân loại. Ezin nói, ta sẽ đem chuyện này ghi chép xuống, vô luận nói như thế nào đều là một cái đủ để trở thành truyền kỳ cố sự a. Chỉ có thành công người mới có thể biên soạn cố sự, Lucifer nói, xem ra các ngươi đối với chính mình phi thường có tự tin. Đâu chỉ là tự tin, đây là chắc chắn, ta chỉ là có chút không nỡ." Ezith thở dài. "Không nỡ?" Lucifer nghiêng đầu. "Đã từng ta cho rằng ta xưa nay sẽ không làm loại chuyện ngu này, thật có chút thời điểm tại đây cái vị trí trên liền muốn gánh nặng lên đối ứng trách nhiệm. Mặc dù những này đối tượng cũng không ở ta trước quyền phụ trách bên trong phạm vi." Ezith nhắm mắt lại, "Hay là đây chính là cách cục đi. Ta có loại dự cảm xấu." Lucifer nói. "Có sao?" Mai cô hỏi. "Đáng chết, nhiều năm như vậy lẽ nào ngươi một điểm tiến bộ đều không có?" Lucifer sắp phát điên, cảm giác mình bên người là một cái heo đồng đội. Rõ ràng trước đây ở thiên đường thời điểm còn giống như không cảm giác ngu như vậy nói, ta đối thủ không phải các ngươi. Ezith trong tay xuất hiện một tấm thẻ. Phục chế thẻ thần chết Hades, thiếu hụt, linh hồn thuộc về giải trừ chỉ định cá thể linh hồn cùng nên bị diện pháp tắc liên hệ ta tức đột đẹp đột đột đẹp đột thì là trong tay ngươi vũ khí, chú, sử dụng nên thẻ, ngươi đem nắm giữ một giờ giống như là thần chết Hades sức mạnh cũng phụ thuộc nguyên thế, chú ý, bởi vì bản thể sức mạnh quá mức mạnh mẽ không cách nào phục chế hoàn toàn, xin cẩn thận sử dụng, tấm thẻ này đến từ chính vị kia đồng hành, Jusell, trước đây suy biệt. Già đại lão Ezith nguyên bản là dự định đem ra làm lá bài tẩy, mà hiện tại hắn chuẩn bị sử dụng. Nói đến có chút mâu suẫn, có thể như quả người vẫn chỉ có thể làm ra hoàn toàn phù hợp lợi ích quyết định. Vậy còn là người sao? Nhân loại một số thời khắc đều là sẽ làm ra một ít quyết định mâu suẫn, một số thời khắc đều là sẽ bị tâm tình, cảm tình quẩn trường, trái phải, có thể vậy cũng chính là nhân loại sở dĩ là nhân loại mưu nhân. Chính ta thực lực cũng đã đủ mạnh, hoàn toàn không cần dựa vào ngoại lực. Như vậy chỉ có thể ngăn cản ta đi tới bước tiến. Ezith nỗ lực thuyết phục chính mình, vì phòng ngừa rối loạn, trực tiếp bóp chặt lấy tấm tiêu can. Mặc dù là nắm giữ đá thời gian tựa cổ tôn giả thật giống cũng không có cách nào từ thời gian này bất động bên trong phản ứng lại. Tại đây bất động tất cả ở trong, chỉ có Cát là bấn cư ở vận động vật thể, nó từ thực thể hóa làm quang điểm, quang điểm lại tràn vào đến Ægis thân thể bên trong. Trong quá trình này, một đạo ánh sáng mạnh từ trái đất ở ngoài lấy tốc độ cực nhanh bay tới, lại bị cái kia bảo vệ toàn bộ trái đất đại trận ngăn cản mấy mắt. Cứ mèn mèn chỉ là nháy mắt, ngày Tiêu Hao án sĩ ẩn ẩn nhiều ngày như vậy thời gian bố trí đại trận trực tiếp vỡ vụn ra đến. Nhưng mà, cũng chính bởi vì nãy nháy mắt, đạo kia ánh sáng mạnh đến Ægis nơi đó thời gian, cũng đã chậm mấy mắt vừa vận để quang điểm hoàn toàn tràn vào đến Eris thân thể bên trong. Cùng lúc đó, một thế giới bên trong, một cái tài xế xe taxi đang lái xe, đột nhiên ồ một tiếng. "Làm sao sư phó?" Ghế lái phụ trên nam sinh hỏi. "Không có chuyện gì, chẳng thấy chuyện thú vị." Tài xế xe taxi cười cợt. "Cái gì chuyện thú vị? Cái này a, chính là trước đây một cái ngồi quá ta taxi hành khách, hiện tại trơ bỏ." Eris theo bản năng giơ tay, ngăn trở đạo kia ở thời gian bất động bên trong vẫn như cũng có thể vận động ánh sáng mạnh, như mực tàu giống như vật chất từ trong tay cuốn ra, trực tiếp đem hoàn toàn thôn phệ. Thượng đế động tác của ngươi, chờ một chút." Ezic lẩm bẩm nói, "Bất kể là cảm quan, vẫn là cái khác, cũng đã hoàn toàn khác nhau. Đang nhìn, nghe, nghe thấy, đo được." Ezic cầm trong tay cái kia ánh sáng biến mất quyền trượng ném cho Michael, thân thể chậm rãi lên cao, nhìn chung quanh một vòng. Sợi tơ, đập vào mắt đi tới, tất cả đều là lá sợi tơ. Lớn có nhỏ có, màu sắc sặc sỡ linh hồn sợi tơ chạy dọc bên trong đất trời, một mặt liên tiếp những người linh hồn bị trí, một đoạn liên tiếp những người linh hồn thuộc về. Ezic bốc lên một sợi tơ, trong đáy mắt, một người một đời ở trước mắt của hắn như đèn cũ giống như chợt lóe lên. Đây chính là gột đẹp khỏi vấn đề linh hồn thuộc về. Ezic thấp giọng nói, liền hắn nhìn về phía sở hữu sợi tơ, một ít sợi tơ thẳng vào bầu trời, một ít sợi tơ thẳng vào địa ngục, chỉ có một số ít mới là thuộc về chân chính về mặt ý nghĩa hư vô, thời khắc bây giờ đã hóa thân minh vương Ezic nhận biết được, nhân loại nên thuộc về tự nhiên vô vực. Ezic không có cùng Lụa hoặc Mắt Cổ nói cái gì, thời khắc bây giờ bốn là cũng hoàn toàn không cần nói nhiều cái gì. Hắn giơ tay lên, vung xuống mã xuống. Từ đó, địa ngục chính là địa ngục, thiên đường chính là thiên đường, nhân gian chính là nhân gian. Mặc dù coi như rất giống đại kết cục, nhưng thật sự không phải, liền như thế kết thúc. Đúng đấy, kết thúc. Ezit người biếng nằm ở trên ghế nằm, cầm trong tay quyển sách, cả người phảng phất hóa thân một cái cá ươm mới. Sẽ không có đại chiến cái gì. Tony truy hỏi, đến cái cấp bậc đó chiến đấu bình thường sẽ không để cho các ngươi nhìn thấy, thật nếu để cho các ngươi nhìn thấy xác suất cao là hành tinh hủy diệt loại hình. Ezit gãi đầu một cái nói, thật sự muốn xem đến liền nỗ lực học tập đi. Vậy ta đi về trước. Tony không nói gì, loại này qua loa tiểu hài tử ngữ khí thái độ là sẽ ra chuyện gì. Trở lại biệt thự Tony rơi vào trầm tư, là một cái người tiêu ngạo, hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được loại này, mình bị xem là kẻ đi tổn tại đái ngộ, thế nhưng hiện tại hắn chỉ xứng được đái ngộ như vậy, bởi vì thực lực chính lệch thực sự là có chút lớn. Lớn đến hắn liền cuối cùng phát sinh cái gì đều không có xem hiểu. Đương nhiên, hắn không biết chính là, coi như là Ezic, nếu như lúc đó là lấy trạng thái ngày thường bạn quan lời nói, cũng là xem cũng hiểu. Nay cũng không ảnh hưởng Tony bắt đầu quyết chí tự cường, nỗ lực tìm tới biện pháp có thể nhanh chóng lại vô hại địa tăng trưởng thực lực của chính mình. Rất nhanh Tony liền đem ánh mắt định ở chính mình giáp máy trên. Pháp thuật một đạo, Tony rất có tiên phú, có thể Tony cũng rõ ràng, muốn tại đây một đạo trên đi sâu mà đến trước sẽ là một cái cỡ nào khó sự tình, mà ở khoa học kỹ thuật một đạo trên, chính mình không dám nói tuyệt đối rất trước, nhưng khẳng định không tính là hầu. Như vậy đang học tập phép thuật đồng thời, tiếp tục nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, thậm chí đem khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp được lời nói, sẽ là như thế nào tình cảnh, thế nào cường độ. Nói làm liền làm, Tony cho mình lên một cái đầu não thanh tân thuật, bắt đầu nghiên cứu phát minh một đời mới mạc chiến giáp. Cạm bẫy tạ bên trong, Ezix nằm ở trên ghế nằm, duy trì cả cướp mỗi tư thái. Mạnh mẽ lên thời gian chỉ có 1 canh giờ, nhưng này 1 canh giờ cũng mang đến cho hắn lớn lao cảm ngộ, thực lực rất cao. Nghe thấy cảnh giới không giống, tuy rằng sau một tiếng sức mạnh tàn đi, nhưng cũng cho Ezix lưu lại rất nhiều cảm ngộ, bởi vì tự thể nghiệm đến đạt đến nhất định thực lực cảnh giới sau khi đại lao đến tuột cùng là làm sao sử dụng lực lượng, chủ yếu sử dụng chính là phương diện nào sức mạnh. Tương đương với là cho tương lai bạch ra một con đường sáng. Tuy rằng cũng không phải duy nhất một cái, có thể có ít nhất một cái có thể sáng tỏ đi nỗ lực phương hướng không phải? Đương nhiên, cái kia mạnh mẽ lên một canh giờ Exis còn làm một ít càng nhiều có giá trị sự tình, ca sức mạnh cung cấp thời gian là có hạn, cho nên khi nhưng mà cần làm hết sức lợi dụng, Exis trở về bật màn thế giới cùng sụp màn thế giới một chuyến, đem cả tòa màn cùng ẩn đồ màn linh hồn sợi tơ cũng chắc được, trực tiếp liên tiếp đến trên người chính mình, thuận tiện sau đó có thể dẫn người chạy trốn. Đương nhiên, trong quá trình cũng gợi ra một chút tồn tại sự chú ý. Có điều cũng không có sản sinh trực tiếp chiến đấu, Exis cũng không rõ ràng là cái gì nguyên nhân, thế nhưng hắn cũng không đội bã biết rõ cũng có chân chính đến thực lực đó trước hết thảy tất cả đều là nói suông, chờ thực lực đến, cái mức kia, một cách tự nhiên liền rõ ràng. đem đón lấy tăng cao thực lực kế hoạch đại thể suy tư một phương hướng sau khi, Ezik bắt đầu suy nghĩ làm sao ở mạ vũ thế giới làm sự tình, mò kinh nghiệm trị vấn đề. Tony bên kia đúng là có thể ổn định cung cấp thu bảo, có thể Ezik là một cái có nghề nghiệp thao thủ nhiếp ảnh gia cũng không muốn bắt lấy một con cừu nhỏ lấp cừu, tìm gờ đổi một con. Khắc khắc, thay cái cố chủ, cho bọn họ quay chụp thỏa mãn phim nhựa hoặc là bức ảnh, cái này cũng là một cái hết trách nhiếp ảnh gia phải làm đến mà. Cố điều nói đi nói lại bây giờ còn có một vấn đề, Tony bên kia thực lực mạnh đến loại trình độ đó. Hơn nữa đi ạ bị mang đi, có phải là sẽ không có ta là ý tổng màn tiên môn. Edith rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau Edith từ bỏ suy tư, câu nói này ở hắn nguyên bản bên trong thế giới tuy rằng được khen là mạ bẻo vũ trụ chính thức mở ra tiêu chí, có thể lại không phải nói không có tiêu chí liền thật sự sẽ không mở ra, một câu nói mà tôi có quan hệ gì? Còn nữa, hộ điệp cánh đều đã tiến đến trình độ như thế này, ít hơn nữa một câu nói, lại có quan hệ gì đây? Hoàn toàn không thành vấn đề mà. Không nên nói cái gì ý lổng man thành tiểu Tony sợ ta, cho hắn một cái phần đấu mục tiêu. Thượng cổ Tôn giả loại này, mục tiêu vừa bắt đầu liền định vị vì là người thủ hộ loại làm nhiệm vụ của mình chẳng phải là càng thêm đến trực tiếp sao? Thủ hộ Ezic còn dẫn hắn đi rèn luyện cho hắn làm tự mình làm mẫu. Nghĩ như vậy, dùng một tấm thẻ, quả thực chính là một lần đạt được nhiều, phi thường đáng giá a. Ezic tự mình an ủi. Như vậy nếu như Tony bên kia không cần lại phiến cánh người nói, phía dưới là đến Thiên Hải. Ezic chính tâm uốn, đột nhiên phát hiện mình lưu lại một viên ấn ký truyền đến vận sóng. Hồi hiệp cánh vô mang đến Sở Tọng. Eris cũng không rõ ràng là cái gì kết quả, mà nếu như cả ngày cả đêm không để yên không còn mở ra tâm linh cảm ứng kiểm tra, coi như là mạnh mẽ đến đâu đại lão cũng đến bị ép điên, Eris cũng không, có cái kia kiên trì. Hắn cũng chỉ là thả mấy cái ấn ký ở mang tính then chốt nhân vật trên người, chính là nhìn mặt thuộc lầu được tên những người, một khi xuất hiện chuyện gì, ấn ký liền sẽ bị phát động, Eris nơi này là có thể nhận biết được, cứ như vậy rất nhanh sẽ có thể đúng lúc đối với chuyện tiến hành xử lý. Ngược lại nguyên bản những người này chính là trọng yếu nhân vật, có mặt có tiếng có lời kịch có nội dung mượt kịch co như là nội dung vợ kịch thay đổi cũng trên căn bản gặp đốt tới trên người bọn họ đi. Mà lần này, phát động này ẩn ký người là Dột tướng quân. Ezic năm chiều, vậy thì là vợ rủ sở băng lở. Đây là theo yển dự định hụt nội dung vợ kịch đi, sớm. Lại nghe một hồi, Ezic đột nhiên tỉnh ngộ, cũng không giống như là nội dung vợ kịch sớm, mà là sự tình chính là hiện tại phát sinh. Phát động ẩn ký nguyên nhân là Dột tướng quân được tuyên báo, có một lão giả, Sán Ly lão giả tự khách mời, ở uống một hớp đồ uống sau khi trong nháy mắt xuất hiện phản ứng dị thường, mà sự kiện này cấp tốc bị Dột tướng quân thủ hạ mạng lưới tình báo thu thập được. Trải qua thu thập lão nhân huyết dịch xét nghiệm sau khi xác định là tiến sĩ bỏ rụ sở bằng nờ giầm máu. Nguyên lai, like, tiến sĩ bằng nờ ở biến thành hồn sau khi đi xa Tha Hương, ẩn nấp hành tung, thế nhưng dột tướng quân đương nhiên không muốn chính mình thí nghiệm đi ra vật thí nghiệm liền như thế chạy. Cứ việc là thí nghiệm sự cố dẫn đến vật thí nghiệm, nhưng làm sao hắn thật sự đủ mạnh a? Nếu như nắm giữ chế tạo loại này vật thí nghiệm kỹ thuật, lại có thể khống chế tư duy nghe theo mệnh lệnh lời nói, dột tướng quân cảm giác mình có thể trở thành nước Mỹ tổng thống, sau đó chinh phục toàn thế giới. Vì lẽ đó ở phái gia nhân thủ tìm kiếm đồng thời hắn cũng ra lệnh cho thủ hạ của chính mình quan tâm tất cả dị thường tin tức. Loại hành vi này không khác nào mò kim đáy biển, có thể hiện tại chỉ có thể nói rốt tướng quân số may, cũng không biết có phải là nên nói số may. Hiện tại rốt tướng quân là thu được tin tức, đợi được thu thập tỉ báo, không kinh động bất luận người nào đi điều tra tiến sĩ bằng nờ ẩn thân điệp, khẳng định cũng là cần đầy đủ thời gian, hơn nữa là vượt quốc điều động quân đội, cứ như vậy năm, 6 tháng cũng thật là gần như, khả năng cùng nguyên bên trong y rổng man hai nội dung vừa kịch rổng thời gian vừa vặn ba bảo. Chỉ có thể nói quá khéo. Võ dù sợ bằng nợ. Ezic suy nghĩ một chút, vị này cũng là cái thông minh hình nhân tài, chính là tức giận thời điểm xuất chiến đấu gặp in với ý tỷ cao. Khả năng đây chính là quan văn một mạch kế thừa đặc tính đi, một đoàn trong đội đều là quan văn đánh giỏi nhất. Bằng nợ như vậy, Tony cũng là như thế, đều là đỉnh cấp xuất chiến đấu. Cho tới như vậy lời nói vậy còn muốn võ quan làm cái gì? Ai nói quan văn vừa bắt đầu chính là chạy quan văn đi. Nói không chắc người khác là cảm thấy đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hiểu rõ sau liền bắt đầu chuyển chiến lĩnh vực cơ chứ. Tiến sĩ bằng nợ. Ezic trong mắt tạc quang lập loé havi, lập lòe ánh sáng trí tuệ, trong lòng dĩ nhiên có ý nghĩ. Tuy rằng tiến sĩ bằng nợ không tiền gì, nhưng chỉ là người khác không có cách nào kiếm tiền điều kiện tiên qua. Như vậy đại lão muốn kiếm tiền, chẳng phải là từng phút giây, mà muốn nói có thể đập video. Vậy thì càng nhiều. DS, chương này năm lần dự. Bởi vì chỉ có 1000 tự cảm giác không biết ra được vật gì đến, vì lẽ đó đặt ở ngày mai đồng thời bù đắp. Cơ trí, rơi xuống một ngày vũ, vô tình gõ chữ cơ khí bị ẩm chương 464, tiến sĩ bằng nợ kỳ thực là cái tinh thần phân liệt bệnh nhân. Trước 464, tiến sĩ bằng nở kỳ thực là cái tinh thần phân liệt bệnh nhân. Vợ dù sơ bằng nở thoát đi đến mở ra dịu đến không phải vì những cái khác, chính là vì học tập dụ hộ, học tập nơi này thiền thuật, do đó để cho mình có thể duy trì tốc độ tim đập không gặp quá cao, bởi vì lúc trước sự cố bên trong hắn phát hiện, mỗi một lần biến thân trước nhịp tim đập của hắn đều sẽ dị thường quá nhanh, sau đó liền cả người đổi sanh. Vì để cho chính mình từ thời khắc có khả năng đổi sanh nguy cơ bên trong hút ra đi ra, bằng nở một bên nghiên cứu làm sao trị liệu chính mình tế bạo Một bên tùy tùng nơi này dù ổ đại sư học tập không chế tâm tình của chính mình, học tập để cho mình không như vậy dễ dàng phẫn nộ biệt pháp, hai bút cùng bé, rất có hiệu quả, hiện nay đã là hắn không chế lại chính mình không biến thân thứ một trăm nhiều ngày. Đương nhiên, thành tựu đang lẩn trốn nhân viên, trước những người tích chữ đương nhiên là bị đông lại, mà thiên tính thiện lương tiến sĩ bằng nở lại không muốn đi phiền phức chính mình người quen biết, càng không thể đi cấp đoạn, vì lẽ đó ngay ở địa phương tìm một cái đồ uống nhà xưởng ở dây chuyền sản xuất mặt trên làng công, trước cái kia trai nước uống cũng là bởi vì rơi vào đi tới một chỗ hắn không cẩn thận cắt vỡ tay chảy ra giọt máu, mới sẽ bị quân đội rốt tướng quân người chú ý tới. Do đó phát hiện hành tung của hắn, vì lẽ đó người chính là không thể quá thiệt lương. Edix nói, không phải vậy cũng rất dễ dàng bị bắt nạt. Anh, chính đang trước mày vi tính cùng khoảng thời gian này vẫn trợ giúp hắn nghiên cứu huyết dịch vấn đề Mr. Blue Câu thông tiến sĩ bằng nớ bị Edix đột nhiên nói ra một câu nói gọi đến, trong nháy mắt đứng dậy nhìn về phía Edix vị trí, theo bản năng mà lùi về sau. Còn liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ trên nhịp tim máy đo tốc độ, phát hiện không có vượt qua 200 sau khi lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Một khi đến 200, đến thời điểm bằng nợ liền không phải bằng nợ. Khi đó hắn nên bị tê là hút. Mà tại đây loại nhân khẩu dày đặc sớm nghèo biến thân vì là hột. Tiến sĩ bằng nợ nghĩ cũng không dám nghĩ đến như vậy hậu quả. Ngươi là tới bắt ta sao? Tiến sĩ bằng nợ hỏi. Không, vừa bạn ngược lại, ta là tới trợ giúp ngươi, tiến sĩ bằng nợ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Ezic. Ezic giơ tay, một cái trận pháp bao phủ lại tiến sĩ bằng nợ, tiến sĩ bằng nợ trong lòng cả kinh giơ tay nhưng cũng không có ngăn cản được bất luận là độ bật gì, hơn nữa cảm giác được toàn thân đều có một trận rung rùng, mắt mẹ cảm giác sẽ qua, loại này cảm giác không ngừng tuôn ra khắp toàn thân, để tiến sĩ bằng nợ nhịp tim chậm rãi bình phục lại, khôi phục bình thường thậm chí so với bình thường chậm hơn một ít tốc độ. Chỉ là tiến sĩ bằng nợ cũng không có quan tâm điểm này, sự chú ý của hắn đã bị hắn không động tới những người trận pháp kia sáng hấp dẫn đi, nhìn về phía Ezic hỏi, đây là cái gì? Làm thế nào đến? Ảnh toàn ký? Ta thậm chí không thấy thiết bị. Này không phải ảnh toàn ký, mà là phép thuật. Ezic nói rằng Đối với tự nhiên năng lượng hữu hiệu, hiệu lợi dụng, có thể sản sinh nhiều loại thần kỳ hiệu quả, mà cái này tác dụng là nửa người, người có thể tâm tình bằng phẳng, không như vậy dễ dàng tiến vào một cái khác trạng thái. Chớ đã, phép thuật, ngươi lại ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Còn có, ngươi biết ta? Tiến sĩ bằng nợ cảm giác được thế giới quan của bản thân thật giống chịu đến xung kích, nửa ngày mới phản ứng được exit thật giống vừa bắt đầu liền gọi ra tên của hắn sự tỉnh. Đối với một nhà khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học nghiên cứu phương hướng hoàn toàn không có đi tới phần cuối đại lao cấp bậc nhà khoa học tới nói, phép thuật thứ này, đương nhiên là không tin tưởng. Nếu thân thể ngươi như vậy biến hóa đều có thể tồn tại, như vậy tại sao phép thuật không thể tồn tại đây? Vẫn là nói, ngươi có biện pháp giải thích thân thể ngươi biến hóa? Ezith cười cợt, phép thuật cũng giống như vậy, ngươi không thể lý giải nguyên lý sự vật, cũng không nhất định không tồn tại. Thuấn hổ, ngươi không cũng đã tự mình cảm nhận được phép thuật tác dụng sao? Được rồi, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, tại sao muốn tới tìm ta? Tiến sĩ bỗng nở sau khi suy nghĩ một chút hỏi, bởi vì tính cách của ngươi, bởi vì ngươi đạo đức phẩm chất, cùng với tương lai của ngươi. Ezith nói rằng ta cho rằng người như ngươi hay là không nên là như vậy tài ngộ, người có hơn trăm loại có thể quá phi thường an tâm thư thích phương thức, mà ngươi nhưng lựa chọn gian nan nhất khổ cực một cái, chỉ là vì người khác suy nghĩ. Vì lẽ đó, ta dự định giúp một chút ngươi. Ezit mấy câu nói nói bằng nở có chút tay chân luống cuống, mệ. Kỳ thực ta cũng không có ngươi nói như vậy, có điều cảm tạ. Ezit này một làn sóng kỳ thực cũng coi như là chân chính về mặt ý nghĩa lương tâm phát hiện, bởi vì vừa bắt đầu vốn là hắn là dự định ẩn dấu hậu trường đợi được thích hợp thời cơ quay chụp một ít phim nửa, có thể sau đó suy nghĩ một chút, vẫn bị tiến sĩ bằng nở loại này tố chất cảm động. Siêu anh hùng cùng siêu ác nhân thật sự chỉ ở trong một ý nghĩa, một số thời khắc siêu anh hùng sở dĩ là siêu anh hùng là bởi vì bọn họ chịu đựng so với siêu ác nhân càng nhiều cực khổ, vẫn như cũ có thể lấy thiện lương thái độ tới đối xử những người khác. Ezil tự hỏi không phải siêu anh hùng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tôn tính siêu anh hùng. Cái gì? Chỉ là bởi vì dựa theo tiến sĩ bằng nợ nguyên bản tình huống phát triển coi như là đập xuống video cũng không có cách nào muốn đến tiền tỉ lẻ đó không có cách nào thu được kinh nghiệm trị, lúc này mới nghĩ trợ giúp tiến sĩ bằng nợ một tay. Đây là cái quỷ gì lời giải thích? Ezil biểu thị Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, không có chút ý nghĩa nào suy đoán, đem đưa ra cái này suy đoán người tìm ra, lập tức giết người diệt khẩu. Khà khà. Nói chung, Ezic muốn làm chính là chuyện tốt, là đối với tiến sĩ bằng nở Luix sự tình, là đôi bên cùng có lợi. Ta có thể trợ giúp ngươi khống chế ngươi thân thể để huống, nhờ ngươi có thể một lần nữa trở lại nhân loại bình thường xã hội mà không cần lo lắng thời khắc biến thành cái kia trạng thái, Ezic nói rằng, thành tiểu thủ lao, ngươi cần giúp ta nghiên cứu một loại huyết dịch, còn có, trở thành ta quay chuột vật liệu. Cái cái gì? Tiến sĩ Bằng Nở ngoài nghi là lỗ hôi của chính mình gặp sự cố, bất kể là Ezic nói có thể giúp hắn làm được sự tình, vẫn là Ezic muốn hắn làm sự tình, cũng làm cho tiến sĩ Bằng Nở cảm giác mình là giọng nói ảo. "Ngươi có thể trợ giúp ta chữa trị xong ta thân thể." Tiến sĩ Bằng Nở hỏi, mà đánh đổi là, "Để ta giúp ngươi nghiên cứu một loại huyết dịch." "Còn có cái gì?" Nhiếp ảnh bất liệu, Ezic mỉm cười nói, "Nghề nghiệp của ta là một cái nhiếp ảnh gia, đương nhiên, này cũng không ảnh hưởng ta đi làm một ít kiếm trước, lý do sẽ một điểm phép thuật cũng là rất bình thường đúng không?" Tiến sĩ Bằng Nở. Rất hiển nhiên Tiến sĩ Bằng Nợ là một cái không thể nào sẽ nấu đảo, hiếm thấy người đừng đắn, cho nên đối với Ezil lần này, ngôn luận chỉ có thể không có gì để nói. Rất rất bình thường. Tiến sĩ Bằng Nợ nói, "Nói chung, nếu như ngươi có thể tiếp thu cái điều kiện này lợi nói." Ezil nhìn tiến sĩ Bằng Nợ, "Ta có thể hỏi một chút, ngài để ta nghiên cứu dòng máu kia là định dùng đến?" Tiến sĩ Bằng Nợ dò hỏi, "Hắn muốn là không muốn mình bị cho rằng vũ khí lợi dụng cùng bị giam ở trong phòng thí nghiệm vẫn làm thí nghiệm lúc này mới trốn ra được." Nếu như bây giờ làm chữa trị xong chính mình liền trợ giúp người khác nghiên cứu dùng cho làm chuyện xấu đồ vật lời nói, hiển nhiên liền không phù hợp sơ tâm, cũng sẽ không là hắn. Loại này huyết dịch không thuộc về thế giới này, ta nhờ nghiên cứu nó cũng chỉ là vì trị liệu một người, không có tác dụng làm vũ khí ý nghĩa, Ezic giải thích, bằng vào ta thực lực, loại này huyết dịch hoàn toàn không tính là vũ khí. Ezic muốn để Tiến sĩ bằng nờ nghiên cứu, chính là trước từ long tộc thế giới bên trong được những long tộc kia rò máu. Thuật lý trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào hoàn toàn phân tích mờ DNA xoán ước trong danh sách diện bí mật lời nói, liền cần mặt khác tìm con đường. Ellis liền đem ý nghĩ ký thác ở xem bằng nơ loại này nhân vật chính hình khoa học kỹ thuật thiên tài trên người. Loại này có chứa nhân vật chính bằng sáng khoa học kỹ thuật thiên tài tới làm nghiên cứu, được kết quả trên căn bản là không bị hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế. Liên giống với Tony tay gõ học rẻ à to, chế tạo thủ công nguyên tố mới. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật lý luận tới nói bọn họ là không có cách nào làm được, nhưng bọn họ chính là làm được. Nhân vật chính, điểm trọng yếu nhất chính là không nói đạo lý. Vì lẽ đó, chỉ cần tìm người thích hợp, lại tìm nhiều một chút Nói không chắc ngày nào đó vị nào liền một cái này sinh ý nghĩ bất chợt hoặc là ngẫu nhiên trực tiếp cho phiên dịch nghiên cứu phát minh thành công cơ chứ. Ngược lại suốt ruột là không đội bã. Ezit hiện tại ôm chính là loại này rộng rãi răng lưỡi, tìm vận may thái độ, tiến sĩ bằng nở chỉ là cái thứ nhất, cái khác, Ezit chỉ có thể nói đều sẽ có cơ hội thích hợp. Ồ, nha, tốt đẹp. Tiến sĩ bằng nở như hiểu mà không hiểu gật đầu, tuy rằng trong đầu xoay quanh một đống vấn đề, tuy nhiên không dám hỏi lại, chỉ lo hỏi quá nhiều bạn nhất người khác thiếu kiên nhận trực tiếp xoay người đi rồi làm sao bây giờ. Tiến sĩ bằng nở nhưng là rõ ràng cảm nhận được Ezith bảy xuống pháp trận này tác dụng, vì lẽ đó trong tiềm thức thì có chút tin tưởng Ezith thật sự có thể trị thật hắn thân thể, cứ như vậy lời nói, Ezith hầu như thì tương đương với tiến sĩ bằng nở nhanh có cứ mạng. Chỉ, thật sự nhìn thấy hiệu quả. Như vậy, khế ước thành lập. Ezith cười nói, sau đó trực tiếp lùi về phía sau một bước, lùi về sau trong quá trình này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đốm lửa tạo thành vòng tròn, để hắn một bước bước vào trong đó, đến một mảnh khác không gian. Ta kiến nghị là ngươi tốt nhất đi theo ta. Còn nhớ 3 tháng trước ngươi ở đồ đũa chế tạo trong xưởng bị một cái đồ vật cắt vỡ ngón tay sự tình sao? Ngươi một giọt máu rơi vào đồ đũa bên trong, bị một lão già cuốn xong, do đó bị rốt tướng quân chú ý tới, theo cái kia trai nước uống lần theo đến ngươi vị trí, hiện tại bọn họ còn đang chuẩn bị cùng với triển khai kiểm soát, phòng trường trải qua một thời gian nữa nên liền sẽ đối với ngươi thực thi bắt lấy hoạt động, nếu như ngươi không muốn bị mang đi lại không muốn gây ra một phen chuyện lớn đến lời nói. Ezit nói rằng, ông già kia không có sao chứ? Tiến sĩ bằng nở lo hỏi. Nhưng con mắt lại không khống chế được địa hướng về cái kia giữa không trùng đống dương hình thành vòng lựa trên cùng bên trong nhìn lại, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Đương nhiên không có chuyện gì, dòng máu của ngươi lại không phải kỳ độc. Thú hồn bị lão nhân kia cũng là một cái truyền kỳ tồn tại. Ezil nhớ tới Sần Ly lão gia tử, chính là hắn khách mời cái kia uống xong đồ uống lão nhân, mà Sần Ly lão gia tử tại bên trong mạc bèo vũ trụ lời nói, nên chính là tạo hóa cấp bậc chứ? Thật tạo hóa. Nếu như ngươi muốn đi qua, có thể thu thập một hồi đồ vật. Ezil nói, có điều ta chỗ này sinh hoạt thiết bị cùng y vật loại hình đầy đủ mọi thứ, ngươi cũng có thể mua tân. Công tác là có tiền lương. Cảm tạ. Ta vẫn là đem máy vi tính mang tới, bên trong có chút tư liệu. Vương Lượng nghe vậy, lần thứ 2 suy tư sau khi, trực tiếp rẽ xuống bộ kia phòng trừng cùng Tony ở trong sơn động biên tập mát số 1 chỉnh tự thời điểm sử dụng máy vi tính kia gần như tuổi tác máy vi tính cùng máy, đi đến vòng lửa trước, liền như thế trực tiếp vượt qua đến là có thể sao? Đúng, có điều phải chú ý không muốn lấy tay đặt ở tia lửa kia biên dưới trên, đây là tương đương với đem hai cái không gian vị trí hoàn toàn khác nhau địa phương mạnh mẽ dán vào cùng nhau, những này đốm lửa chính là không gian cắt chém sản sinh năng lượng mạnh đột. Tuy rằng không có thực chất cũng không có thương tổn, nhưng biên giới nơi vẫn là phi thường sắc bén. Ezic nhắc nhở, nguyên bên trong pháp sư thậm chí dùng chiêu này cắt chém thẳng nội thủ hạ đại tướng một trong cánh tay, hiếm thấy phép thuật tạo thành thương tổn tình cảnh. Tuy rằng Ezic cũng rất tò mò đến cùng một có thể hay không chịu đựng được này một chiêu, vất quá nghĩ đến hai người hiện tại vẫn là thuê quan hệ hợp tác, vẫn là lòng tốt nhắc nhở một hồi. Gào, tiến sĩ bằng nợ tay đang muốn đụng tới bên kia nơi, nghe vậy trong nháy mắt phòng tay giống như bừng ra, đương nhiên, cũng không có đụng tới chỉ là tiến sĩ bằng nợ tính cách rất dễ dàng tạo thành hắn làm ra loại này hài kịch hiệu quả đến, dù sao ở trong phim ảnh cũng là một cái thiên hướng hài kịch loại hình nhân vật giả thiết. Không đúng, thật giống toàn bộ đều là. Ngẫm lại Tô Nhi xoáy không quá 3 giây, thần sấm bị xung kích điện đánh ngã, lỗ kỳ bị hung bạo xuất, cùng với vân vân. Ezis Satutin, mạc bẹo người đều bay hề quả nhân danh bất hư truyền. Tiến sĩ bằng nợ cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm máy vi tính trưởng máy đi qua cái kia bằng lửa, sau đó, bị Đông Tứng Hạ Hê sát run, suýt chút nữa trực tiếp tiến vào hỗn hình thức. Xin lỗi, một hồi quên nơi này nhiệt độ. Ezit đội bã cho tiến sĩ Bằng Nợ tròng lên một cái hàng ôn chợt phát. Nơi này là cái nào? Nhiệt độ trong nháy mắt trở về bình thường, tiến sĩ Bằng Nợ đang chuẩn bị xoa tay động tác cũng không biết là nên tiếp tục vẫn là đình chỉ, lúng túng đứng đờ ở tại chỗ, lúc này mới chú ý tới bốn phía lạ trời đất ngập tràn băng tuyết, trên bầu trời không ngừng bay xuống tuyết lớn, bên tai còn truyền đến cuồng phong gào thét. Nhưng mà thân ở nơi như thế này, tiếp xúc được tình cảnh như thế, tiến sĩ Bằng Nợ lúc này lại không cảm giác được trước cái kia khủng bố hàn khí, tương phản mang đến một loại kỳ dị cảm giác quanh quẩn trong lòng. Nơi này là Himalaya Sơn mạch bên trong, nhiệt độ đại khái là dưới 0 độ, 50 độ, ta mới vừa cho ngươi thêm vào một cái hàng ôn trợ pháp, không phải vậy không ra vài giây ngươi phải biến thân, lấy phổ thông thân thể khẳng định là chịu không được. Ezik mang theo tiến sĩ bằng nợ đi đến một nơi phòng ốc, giới thiệu với hắn một hồi sinh hoạt ở nơi này phương tiện sau khi đưa cho hắn một tờ giấy. Dịch. Đây là cái gì? Cái gì? Pháp thuật thần chú sao? Tiến sĩ bằng nợ nhìn trên tờ giấy những người tiểu chữ tiếng Anh hỏi. Là một cái tự thể nghiệm trong nháy mắt vượt qua 10 triệu dặm từ bờ ra Jeju đi đến dãy núi Himalaya còn chỉ mặc một bộ áo đơn ở dưới không 40, 50 độ khí trời bên trong chút nào không cảm giác được hàn lạnh nhà khoa học, tiến sĩ bằng nợ lúc này đã tin tưởng phép thuật tồn tại. Chí, lấy hắn năng lực phân tích, hoàn toàn không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật làm sao có thể làm được tất cả những thứ này. Hả, cái này là nơi này phải phải mật mã. Ezit trả lời. Tiến sĩ bằng nợ, ta làm một cái nhà khoa học, ngươi làm một cái pháp sư, ta cùng ngươi nói phép thuật, ngươi cùng ta nói khoa học kỹ thuật. Chúng ta nhân vật định vị có phải là ngược lại. Không thể không nói thực sự là gần đèn thì sáng gần một tí đen. Lúc này mới ở Ezic bên người ở lại, sương sở như thế một trận, tiến sĩ bằng nở cũng đã nắm giữ nổ nước bọn kỹ xảo, thực sự là thật đáng mừng. Ai nha, các pháp sư sinh hoạt cũng là cần rất nhanh tức thời mà, khoa học kỹ thuật cũng là một loại sức mạnh, mù quáng vì lợi ích tôn trọng một loại sức mạnh mà làm thấp đi hoặc là khinh bị mặt khác một loại sức mạnh hành vi là tuyệt đối không thể làm. Sức mạnh chỉ có điều là công cụ, chân chính làm sao đến muốn xem là cái gì dạng người đang sử dụng hắn không phải sao. Ezic nhất thời hưng khởi đến rồi một phen thao thao bất tuyệt, sau đó vung bay lên, ngày hôm nay trải qua nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng cần một chút thời gian đến sắp xếp một hồi. Chúng ta ngày mai gặp lại đi." Dứt lời, Ezil liền vắt tay một cái rồi dậy đi nải gian phòng ngủ, thuận lợi khép cửa phòng lại. Mãi đến tận thu thập xong tất cả mọi thứ, nằm ở ấm áp trên giường thời điểm, Tiến sĩ bằng nợ vẫn có chút sửng sợ. Hết cái rồi, biến hóa này thực sự là quá nhiều, quá to lớn. Cũng không biết là lúc nào, hắn rốt cục ngủ say. "Đầu tiên, ta dự định trước tiên chữa trị cho ngươi, nhờ ngươi có thể quang minh chính đại trở về xã hội loài người, sau đó ngươi lại làm việc cho ta." Ezil nói với Tiến sĩ bằng nợ. "Là dùng phép thuật trị liệu thế bằng sao?" Tiến sĩ bằng nợ tràn đầy phần gợi hỏi là sử dụng phép thuật, nhưng cũng không phải trị liệu tế bào, mà là trị liệu đầu gốc của ngươi." Ezith lắc đầu. "Đại não?" Tiến sĩ bằng nở sửng sợ. "Thân thể bất luận là ngươi thân thể, sản sinh biến hóa cũng bất luận là ngươi thân thể, bất kể là ngươi hiện tại thân thể, vẫn là ngươi biến hóa sau khi thân thể, đều là ngươi một loại trạng thái, nhưng từ căn nguyên tới nói, ngươi vẫn là ngươi." Ezith nói rồi một đống giống thật mà là giả lời nói. "Ta, ta không phải rất có thể nghe hiểu, ta chỉ biết ở ta biến thành quái vật kia sau khi, ta liền mất đi ý thức." Tiến sĩ bằng nở cao mày nói rằng, "Đúng đấy." Thành thật mà nói, này kỳ thực rất bình thường, vậy tâm thần phân liệt đều là trạng huống như vậy. Ezit nói rằng, tiến sĩ bằng L, ngươi bệnh trạng không phải đến từ chính trên thân thể, mà là đến từ chính về mặt tâm linh, trên tinh thần. Lần kia sự cố bên trong, ngươi thân thể sản sinh dị biến, mà tâm linh của ngươi cũng cũng giống như thế, bởi vì không chịu nổi thống khổ, tinh thần của ngươi phân liệt trở thành hai cái, sinh ra hai cái nhân cách, một cái chính là ngươi hiện tại. Cái này chỉ là biết mình ở gệm mạ phóng xạ bên trong mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại liền biến thành quái vật, gây ra đại loạn, mà một cái khác, nhưng là chính diện chịu đựng sở hữu đau xót sở hữu đế bằng phóng xạ bệnh biến thông khổ, sở hữu tâm tình tiêu cực, cũng chính là, thuộc cũng chính là ngươi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiến sĩ bằng nở không dám tin tưởng. Ngươi tâm đã nói cho ngươi ta nói rất có khả năng là sự thực, chỉ có điều chính ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Có điều, không có quan hệ, ta có biện pháp nhờ ngươi biết." Ezit khẽ mỉm cười. "Làm thế nào?" Tiến sĩ bằng nở hỏi. "Như vậy." Ezit nhẹ nhàng mà vung ra một tấm, khắc ở tiến sĩ bằng nở trên lưng. Nhẹ nhàng một chưởng, cái này nhẹ nhàng chỉ là đối lập với vật lý mức độ tới nói, mà ở một cái khác mức độ, tinh thần mức độ tới nói, nó nặng tựa bàn cân. Đây là Ezis mới vừa học được một cái phép thuật, hiệu quả là đem linh hồn đánh ra bị đánh đối tượng thân thể. Ảnh sĩ Enwan pháp sư ở trong phim ảnh dùng qua hai lần, một lần là đối với độc tọa sở trận, một lần là đối với tiến sĩ bằng nợ cái kia. Thời gian phản phất trở lại, không gian phản phất độc lại, tiến sĩ bằng nợ chỉ cảm thấy chính mình tinh thần trở nên hoàn hốt, liên nhìn thấy một thân thể, chính mình thân thể. Lúc này, tiến sĩ bằng nợ lại nghe được một trận tiếng gầm gừ, hắn quay đầu nhìn tới, trong nháy mắt dại ra trụ. Đó là, một đứa bé, thật giống. Cũng vậy, tờ ép, tố lạc, vô tình gọi chữ cơ khí hoàn thành rồi hứa hẹn.